Chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Vũ kỳ quái mở mắt, hắn muốn nhìn đạo này công kích có phải hay không triệt tiêu, nhưng là lúc này, hắn chạy đến lại là mở to hai mắt nhìn, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi là làm sao nhìn thấu công kích của ta. Biết, đối phương tuyệt đối không có gặp qua hắn đạo này công kích, hắn đạo này công kích là có yếu điểm, hắn rất muốn biết, Bạch Vũ là làm sao nhìn thấu hắn đạo này công kích ngược điểm. Bởi vì hắn đạo này công kích, gọi là bình minh. Cái kia chính là trước hừng đông một lần cuối cùng hắc ám, đó là kích động nhất nhân tâm thời khắc, đó cũng là thời khắc hắc cám nhất theo đặt kết hả vừa. Cái này sử dụng chính là người hoảng sợ tâm lý. Một kích này cũng là từ từ từng bước xâm chiếm đối phương thần hồn lực lượng, khiến người ta thời khắc ở vào trong sự sợ hãi, mà loại này hoảng sợ càng mạnh. Như vậy cái kia một vòng màu đen năng lượng mặt trời đầy đủ hấp thu cảm xúc tiêu cực thì càng nhiều, mà một kích này bi lực lại càng lớn. Một khi đáy lòng của người ta có phụ diện tình huống, công kích của hắn. Liền sẽ không đình chỉ, đối phương thần hồn chi hải chỉ cần có sóng chấn động, hắn liền sẽ từng bước xâm chiếm đối phương thần hồn chi hải Nhưng là một kích này có một cái nhược điểm, cái kia chính là đối phương nếu như không có bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, hoặc là nói một khắc này đối phương, là tuyệt đối yên tĩnh, đối mặt tử vong, không buồn không vui, hắn một kích này, thì tự sụp đổ. Vừa đồ an bạch vũ là chó ngáp phải rồi, hắn chỉ là muốn bảo trì mình tuyệt đối tỉnh táo đến muốn phá địch kế sách mà thôi. Không muốn hắn sau cùng lại là chó ngáp phải rồi, đem một kích này cấp phá giải rơi mất. Nghe được tiểu nói này, Bạch Vũ tâm, cũng là hung hăng nhảy một cái, sau đó hắn dường như ý thức được cái gì, lúc này hắn mở miệng nói, có thể tiếp tục công kích ta một lần sau. Lần này, không tính là công kích của ngươi số lần. Lúc này, Bạch Vũ cũng muốn biết, đến cùng phải hay không hắn đoán nghi như vậy. Đồng dạng muốn biết Bạch Vũ đến cùng là làm sao nhìn thấu công kích của mình, cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt lại đánh ra một thức bình minh. Mà lúc này đây, ngay tại đối phương bình minh đánh ra tới trong nháy mắt, Bạch Vũ thì an tĩnh nhắm mắt lại, sau đó thần hồn của hắn Chi Hải bên trong xuất hiện một vầng mặt trời đen, một vòng này hấp nhật, lại tại bắt đầu thôn phệ Bạch Vũ thần hồn. Thế mà, lúc này, Bạch Vũ toàn bộ tâm thần, trong nháy mắt biến đến yên tĩnh vô cùng, liên đối lấy thần hồn của hắn Chi Hải, đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà liên tại thần hồn của hắn Chi Hải bình tĩnh trở lại trong nháy mắt, đánh ra đạo này bình minh, trong nháy mắt thì tan thành mây khói. Ta hiểu được Lúc này Bạch Vũ mở to mắt, cười nói, mà đối phương, dường như cũng đã nhận được mình muốn đáp án đồng dạng, lúc này hắn nhìn về phía Bạch Vũ, mỉm cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu cuối cùng, như vậy, ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Trường 822, lại bại ám dạng. Bạch Vũ nghe được vừa nói như vậy, tim của hắn trong nháy mắt lại nhức lên. Cái này, tuyệt đối là hắn đến bây giờ thấy qua rất khủng bố một người, chỉ ít tại hắn thấy qua tất cả cường giả bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, trí ít tại ngang cấp dưới, công kích là phi thường cường đại. hiện tại bạch vũ thậm chí đối với chiến thắng cái này không có bất kỳ cái gì nắm chắc, bởi vì vừa đạo thứ hai công kích, nếu như không phải hắn chó ngáp phải rồi vừa tốt đem đối phương một kích này cấp phá mất, như vậy hắn không phải thụ thương nghiêm trọng, thì khẳng định là muốn sử xuất thẩm phán chi lượt tới, mà bây giờ muốn sử xuất đòn thứ ba, chỉ sợ là vượt qua trước kia tất cả, cái này khiến đến bạch vũ không thể không âm thầm cảnh giác. Thế mà, lúc này trong miệng, nói thẳng ra hai chữ tới. Ngay tại hắn nói ra hai chữ này trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất. Đi nơi nào? Lúc này, Bạch Vũ hoảng Sợ phát hiện, mặc kệ là hắn dùng mắt thường vẫn là thần hồn, đều đã cảm giác không đến tồn tại, dường như thật như tên của hắn đồng dạng, biến mất tại trong đêm tối. Thế mà, thì sau đó một khắc, bầu trời đột nhiên thì dần dần đen lại. Bắt đầu vẫn chỉ là như hoàng hôn đồng dạng, nhưng là tiếp lấy loại này hắc thì đạt đến cực hạn Toàn bộ thí luyện không gian, dường như cũng là trực tiếp bị người kéo một mảnh vải đen được đồng dạng. Bạch Vũ đông nhiên ở giữa cảm giác được, chính mình ngũ giác phảng phất tại giống như mất đi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình này còn lại bộ vị, nhưng là hắn đem dơ tay lên thả ở trước mắt thời điểm, phát hiện trước mắt của hắn, đen như mực, thứ gì đều không nhìn thấy. Đây là cái gì công kích? Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được cái này, dị thường khủng bố. Bạch Vũ hỏi ra lời này về sau cũng không có đạt được bất kỳ trả lời, bởi vì lúc này dường như đã dung nhập trong đêm tối đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình dường như bị đinh một chút, loại kia đốt cảm giác rất nhẹ, phảng phất như là con muỗi tại đốt đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại nhục thân, sao mà cường đại, cho nên làm sao có thể có phổ thông con muỗi, còn có thể đinh nhập trong thân thể hắn đi. Ngay tại Bạch Vũ cảm nhận được loại này đốt về sau, hắn đột nhiên cảm giác được hắn bị đốt vị trí, phảng phất có huyết dịch chảy ra đồng dạng. Sau đó, lại là mấy đạo đốt hướng về hắn tập tới. Hỗn độn chi quang. Lúc này Bạch Vũ toàn thân trong nháy mắt tràn ngập một cỗ hỗn độn chi quang. Hỗn độn chi quang có thể thôn phệ hết thảy, cho nên hắn lúc này trực tiếp đem phòng ngự của mình cấp tăng lên tới cực hạn, sau đó hắn dường như cảm thấy có vật nặng đụng vào trước người hắn cảm giác, nhưng là hắn lại cũng không có cảm giác được đốt vị đạo. Nhưng là hắn phát hiện, hắn hỗn độn chi quang vậy mà tại tiếp tục yếu bớt, mà tại hắn hỗn độn chi quang yếu bớt địa phương lại có linh lực tại tiết lộ làm sao có thể bạch vũ nội tâm thao thiên cự lãng hắn không nghĩ tới đối phương đạo này công kích lại là nhắm vào hắn linh lực hắn trên người bây giờ linh lực dường như hồng thủy vỡ đê đồng dạng trực tiếp dọc theo kinh mạch của hắn chạy ra ngoài trực tiếp hóa thành hỗn độn chi quang bởi vì cái này thời điểm hỗn độn chi quang tiêu hao quá khổng lồ hắn cảm giác được phía ngoài dị vật phảng phất như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hung hãn không sợ chết thế mà hắn tại thời khắc này Đột nhiên phát hiện, chính mình đối công kích như vậy, vậy mà cũng bất lực. Ba đạo công kích, đều là quỷ dị như vậy, mà loại này quỷ dị bên trong, lại có một loại khó lường uy lực. Hiện tại Bạch Vũ thậm chí cảm giác được trên người mình linh lực, đã trong thời gian thật ngắn, bị tiêu hao tiếp cận 2 phần 3 dáng vẻ. Vang phong thiên lý. Lúc này Bạch Vũ nhất kích đánh ra, muốn trực tiếp đem chúng quanh trong bóng tối dị vật cấp đông cứng. Thế mà, hắn thất vọng, bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ phát hiện liền xem như hắn sử xuất thiên lý băng phòng, ngàn giảm hóa thành băng tuyết vực về sau, bóng tối này vẫn như cũ chỗ nào cũng có, lúc này trên người hắn bị công kích địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Gia Hỏa Liệu Nguyên. Bạch Vũ lần nữa quát lớn, lập tức ngàn giảm phạm vi bên trong, trong nháy mắt đều có hỏa diễm văng lên, thế mà, hỏa diễm này, dường như đều nhiễm lên đêm tối đồng dạng nhan sắc, cái kia vô cùng chói mắt hỏa diễm nhan sắc, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp lần nữa bị Hắc Dạ Ba phủ Bởi vì lúc này thiêu đốt lên hỏa diễm, đều thẳng tiếp bị cái này cùng hóa thành dò gì chỉ giống như nhan sắc. Lôi đỉnh chi quang. Vạn kiếm quý nhất. Bạch Vũ đột nhiên có một chút tuyệt vọng, hắn thậm chí đã đem hắn tất cả công kích, đều cấp dùng một lần, nhưng là đối với hiện tại một chiêu này, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Đại ám hát thiên. Đây đã là Bạch Vũ có thể nghĩ tới sau cùng một đạo công kích. Hắn chỗ lấy không dùng đạo này công kích, cũng là bởi vì công kích của đối phương, vốn là Cho nên hắn cảm thấy dùng đạo này công kích, không có một chút tác dụng nào. Nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bệnh tật loạn chạy chữa. Cho nên, hắn trong nháy mắt này, liền trực tiếp đem đại ám hắc thiên cấp sử dụng đi ra. Thế mà, ngay tại hắn sử xuất một chiêu này về sau, đột nhiên dị biến sinh ra. Bởi vì cái này thời điểm, làm Bạch Vũ dùng ra đại ám hắc ngày sau, hắn chợt phát hiện, hắn mất đi cảm quan, hoàn toàn trở về liền xem như trong đêm tối hắn cũng có thể thấy vật. Bởi vì cái này đại ám hắc thiên, là lĩnh vực của hắn, tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn cũng là cái gọi là thần. Cho nên giờ khắc này, tại hắn đại ám hắc thiên lý mặt, hắn có thể trưởng không hết thầy. Lúc này, hắn xem như thấy rõ, bởi vì cái kia hướng về hắn công kích mà đến dị vật, rõ ràng cũng là một đầu một đầu hắc nha. Đi nơi nào? Đây là Bạch Vũ lúc này cấp thiết nghĩ muốn biết đến sự tình. Nhưng là lúc này, một đầu hắc nha trực tiếp hướng về hắn tập kích tới. Làm Bạch Vũ có thể nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn thì có phòng bị, cho nên lúc này ở cái này hắc nha bay tới trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng là một trưởng vô gia, hắn một trưởng này bên trong mang theo hỗn độn chi quang. Sau đó một con kia hắc nha, phảng phất như là hướng về Bạch Vũ đụng tới đồng dạng, lập tức đầu này hắc nha trực tiếp bị Bạch Vũ lòng bàn tay hỗn độn chi quang cấp tiên tiêu diệt. Ngay tại cái này một cái hắc nha biến mất trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên thì vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện Cái kia một mực nốt hắn, đã biến mất không thấy, quét sạch rõ ràng, một lần nữa về tới trong thế giới. Mà lúc này đây, trực tiếp đứng ở Bạch Vũ nơi xa, lúc này một lô thai, đã biến mất. Nhưng là hắn bởi vì toàn thân đều là bao khỏa tại trong hát vụ, cho nên Bạch Vũ nhìn không ra đối phương đến cùng có bị thương hay không. Bất quá đúng là bị thương. Có thể nói cho ta biết, ngươi vừa mới một chiêu kia, tên gọi là gì sao? Vừa chỗ lấy không có đem Bạch Vũ cấp hoàn toàn thôn phệ hết. Cái kia cũng là bởi vì đối phương một chiêu kia, cùng hắn một chiêu này, lại có một loại đồng tông giống nhau cảm giác. Cái này liền khiến cho hắn không có cách nào làm cho Bạch Vũ mất đi càng quan. Hắn vừa là hóa thành vô số chỉ hát nha. Mỗi một cái hát nha lực công kích cũng không cao, nhưng là những thứ này hát nha lực công kích, lại là có một cỗ thôn vệ lực lượng, có thể thôn vệ hết người linh lực, cái này phi thường khủng bố. Một khi Bạch Vũ trên người linh lực, bị thôn vệ xong, đợi đến Bạch Vũ máu cạn sạch thời điểm, cũng là tử kỳ của hắn Cho nên, không thể không nói, Bạch Vũ lần này, lại vừa tốt đem công kích phá sạch. Trường 823, Thánh Dương Minh Đại ám hắc thiên Rất đơn giản bốn chữ, lại là tràn đầy một loại bá khí. Chỉ là hắc ám toàn bộ dạ mà thôi, dạ thủy trung là dạ, thủy trung không lớn át được tiên Thế mà, Bạch Vũ một chiêu này, gọi là đại ám hắc thiên. Loại này thầm, phải có bao nhiêu thầm, mới có thể xưng là lớn, ngay cả trời cũng có thể cấp mất. Loại này hắc không biết muốn tới nhiều cực hạ. Mới có thể đem trời đều đen xuống tới Ngươi một chiêu này rất không tệ Đáng tiếc đây không phải ta bản tôn Không phải vậy ta sẽ có ngộ Rất cường đại một chiêu Đáng tiếc, ngươi còn không có khai quật ra quy lực của nó tới Sau khi nói xong Trong nháy mắt thì biến mất tại bạch vũ bên người Sau đó bạch vũ trực tiếp bị truyền ra Ngay tại hắn bị truyền tới Trong nháy mắt Tòa thứ ba bên trong trong nháy mắt lại vang lên sáng đến đỏ bừng quang mang tới Bất quá bạch vũ lúc này Còn đắm chìm trong vừa nói trong lời nói Hắn hiện tại mảy may không có cảm giác được, mình đã từ nơi này đi ra. Ta một chiêu này, ta hoàn toàn không có phát huy ra sao. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn chuẩn bị ngẩng đầu hướng nhìn đi thỉnh giáo, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện, người trước mắt, đã biến thành cái kia một đạo thủ quan người bóng người. Tiên bối, xin hỏi, đằng sau cửa thứ tư người, có phải hay không càng ngày càng lợi hại? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Hắn tại cái này bảy tòa trong núi, thứ trong một ngọn núi. Gặp phải là Thiên Sơn lão Nhân, tòa thứ hai Sơn gặp phải là Tiên Linh Cung Chủ, tòa thứ ba Sơn gặp phải là Hắc ám Ma Điện Điện Chủ, mà lại hắn cùng những người này giao thủ lên, càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Thế mà, lúc này đạo thân ảnh này lại là lắc đầu, mở miệng nói, giữa bọn hắn, cũng không có mạnh yếu chi lực, chỗ lấy cái này bảy tòa Sơn ác ngộng độ khó khăn, là từ bọn họ đến chấn thủ, đó là bởi vì, bọn họ bảy vị, khiêu chiến ngọn núi này thời điểm, đều là khiêu chiến ác ngộng độ khó khăn mà lại là đem đối phương đánh bại, bọn họ mới có thể trở thành mới thủ quan người. Hiện tại cái này một hai ba ngọn núi, đều đã thành ngươi là lôi chủ, nếu như cái này thất quan, ngươi cũng có thể trở thành vị lôi chủ. Như vậy, ngươi muốn khen thưởng không chỉ có sẽ có, khả năng còn sẽ có ngoài định mức chỗ tốt cũng khó nói. Ngoài định mức chỗ tốt, bạch vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nói thật, hắn hiện tại chỗ lấy muốn hỏi tầng thứ ba thủ quan người phía sau lôi chủ có phải hay không càng ngày càng lợi hại. Hắn cũng là không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Bạch vũ thế nhưng là loại kia giữ lấy thanh sơn tại, không sợ không có tuổi đốt người. Hiện tại hắn còn không biết đối phương năng lực, cho nên có thể hay không chiến thắng đối phương, hắn không xác định. Bất quá chỉ là bởi vì không xác định, dạng này hắn mới sẽ không lưu lại tâm ma. Nếu như hắn xác định tại cùng cảnh giới chiến thắng bất quá đối phương, như vậy nhất định phải vì hắn gieo xuống tâm ma, nhưng là không có đâu qua, cái kia chính là một cái lo lắng. Dạng này thì sẽ không ảnh hưởng hắn tu hành. Vốn là Bạch Vũ đều muốn trực tiếp đổi thành dũng giả khó khăn. Bởi vì hắn một khi khiêu chiến dũng giả độ khó khăn, như vậy bằng thực lực của hắn, muốn thông qua khảo hạch, cái kia là vô cùng sự tình đơn giản, nhưng là nếu như lựa chọn ác ngộng độ khó khăn, hắn sợ không cẩn thận, liền đem chính mình giao cho. Nhưng là, hiện tại hắn bỗng nhiên lại nghe được thủ quan người nói, nếu như toàn bộ lôi chủ đều thành hắn, hắn đem thu đến không tưởng tượng được chỗ tốt, cái này khiến đến bạch vũ Trong nháy mắt có ý nghĩ khác. Hắn đột phá đến Thần Vương nhị trọng cảnh thời điểm, dùng không ít thiên tài địa bảo, cho nên lúc này, hắn nhất định phải không ngừng sử dụng các loại cơ hội, thu thập càng nhiều thiên tài địa bảo, vì hắn đột phá mới tính toán. Bây giờ nghe cái này thủ quan người nói, thất quan toàn bộ trở thành lôi chủ, hắn có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động. Tiên bối, phiền phức giúp ta mở ra tầng thứ tư ác ngộng cấp khắc độ khó khăn. Bạch Vũ khôi phục một trận linh lực còn có thể lực về sau, Hắn trực tiếp hướng về tầng thứ ba thủ quan người mở miệng nói. Mà lúc này vị lão giả này nhìn lấy Bạch Vũ, biết Bạch Vũ sẽ không cải biến quyết định của hắn, cho nên thủ quan người trực tiếp cự trường vung lên, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bay vào tầng thứ tư trong không gian. Mà khi Bạch Vũ nhập tầng thứ tư không gian về sau, hắn trong nháy mắt liền thấy một bóng người, cũng sớm đã đứng lặng tại hư không bên trong. Đạo thân ảnh này, dường như có một loại cảm giác cô độc đồng dạng, hắn chỉ là một người đứng ở nơi đó dường như cũng là một cái thế giới đồng dạng. Nhưng là hắn lại là có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, cái này mâu thuẫn một màn trực tiếp xuất hiện tại trên người của người này. Lúc này, cái này xoay người lại, ngay tại đối phương xoay người lại trong nháy mắt, hắn thì nhàn nhạt mở miệng nói, "Hoan nghênh kẻ đến sau, tự giới thiệu mình một chút, ta là Thánh Dương Minh, trước mắt là Hắc Ám Thánh Điện Thánh tử." Bạch Vũ trong nháy mắt biết, đây tuyệt đối là một vị cùng nổi danh tồn tại. Bằng không Đối phương hiện tại cũng không lại ở chỗ này thủ đánh. Mà về sau người mở miệng nói, quy củ của nơi này, muốn đến ngươi cũng minh bạch, ta chỉ xuất ba chiêu, ngươi chỉ cần có thể đón lấy ba chiêu này, coi như ngươi thông qua được, nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, như vậy ngươi liền có thể trở thành mới thủ lôi người. nếu như ngươi có thể giết ta, như vậy ngươi đem thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Bạch vũ mặt, trong nháy mắt có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới, cửa này nếu như đánh chết đối phương, lại còn có khen thưởng. Mà lại, lại còn có loại này chủ động chịu chết người, cầu chính mình giết chết hắn, sau đó chính mình tốt cầm khen thưởng đồng dạng. Đây cũng là Thánh Dương Minh có một loại ở chỗ cao không khỏi dết vì lạnh khí chất, điều này sẽ đưa đến tính cách của hắn như thế, thậm chí, hắn có một loại bi quan chán đời cảm giác, đây là cái này một loại ở chỗ cao không khỏi dết vì lạnh cảm giác. Một người, coi như không có địch thủ về sau, hắn là cô độc. Mà Liên tại Bạch Vũ sau khi nói xong, lúc này, Thánh Dương Minh xuất thủ. Hắn lúc này chỉ là đơn giản đánh ra một đạo, thế mà một trường này, trong nháy mắt thì biến thành một vệt ánh sáng quyền, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Bạch Vũ biết, cái này đạo thứ nhất công kích, bất quá là một cái món ăn khai vị mà thôi. Lúc này, hắn căn bản không chút suy nghĩ, cùng thân là nhất kích hướng về đối phương đánh ra ngoài. Bởi vì hai bên đệ nhất kích, đều tồn tại thử vị đạo. Hiển nhiên, trong này Thánh Dương Minh, có nhất định thần chí tồn tại. Tuy nhiên Thánh Dương Minh hy vọng có người đem mình giết bản thân hắn hắn tốt giải thoát nhưng là loại này giết chết tuyệt đối là tại cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại hắn người. Đây cũng là vì sao hắn hiện tại cái này đệ nhất kích hội thí dò xét. Nếu như hắn tham dò đi ra, cảm thấy Bạch Vũ có khả năng đánh giết hắn, hắn mới có thể cùng Bạch Vũ chiến đấu. Nếu như chỉ là đệ nhất kích tham dò, hắn liền phát hiện Bạch Vũ căn vốn thì không phải là đối thủ của mình, hắn thì căn bản cũng không cần xuất thủ nữa. Lúc này Bạch Vũ một trường này đánh ra. Tại bàn tay của hắn phía trên, trong nháy mắt thì tràn ngập hỗn độn chi quang, mà không chỉ có như thế, hắn một kích này, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt trọng lực thần tác. Cái này liền khiến cho hắn một kích này, đặt đến hắn hiện tại tay không có thể đi ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Đối diện Thánh Dương Minh ánh mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này bạch vũ, khả năng thực sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ cũng không nói không chừng, bởi vì hắn theo bạch vũ trên thân, thấy được một loại trọng lực pháp tác, tuy nhiên loại này pháp tác vẫn là rất dễ hiểu nhưng là đã có thể uy hiếp được hắn. Mà lúc này đây, Bạch Vũ công kích cùng Thánh Dương Minh công kích, trong nháy mắt thì hoành ở cùng nhau, sau đó hai người công kích, liền trực tiếp ở trong hư không biến mất. Trường 824, lại thắng. Ngươi có để cho ta xuất thủ tư cách? Lúc này Thánh Dương Minh nhìn lấy Bạch Vũ, hờ hững mở miệng nói. Nếu như người bình thường nghe được một câu nói kia, khẳng định sẽ cảm thấy người này rất ngông cuồng, nhưng là Bạch Vũ lại không nghĩ như vậy, đối phương tuy nhiên cuồng, nhưng lại là có cuồng tư bản. Có thể trở thành cái này bảy tòa sơn lôi chủ người, bất kỳ người nào, thả ở cái này trước mắt thời đại này, đều là thời đại thiên tiêu. Thánh Dương Minh sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp lại nâng lên một cái tay tới. Bạch Vũ tâm thần hoàn toàn cảnh giác, hắn biết, hiện tại một kích này, mới là cực kỳ trọng yếu nhất kích, vừa một kích kia, bất quá là đối phương thăm dò mà thôi. Nhật diệu. Lại vào lúc này, ngay tại Thánh Dương Minh đánh ra nhất kích đến về sau, toàn bộ bầu trời, đồng nhiên ở giữa quang mang đại thắng. Có ánh sáng nóng bỏng mang từ không trung truyền đến, trên bầu trời, đột nhiên, thì xuất hiện một cái mặt trời. Cái này mặt trời cũng không lớn, nhưng lại là tản ra mãnh liệt nhất ánh sáng cùng nhiệt, cho dù là lấy bạch vũ cường độ thân thể, cũng cảm thấy một loại nóng rực Ừm. Bạch vũ phát hiện, đối phương đánh ra một chiêu này, cũng không có bất kỳ cái gì công kích, cái này khiến được hắn thật sâu rất nghi hoặc. Thế mà, một lát sau, bạch vũ sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, vậy mà tại bốc hơi. Không tệ, cũng là bước hơi, tựa như là nước gặp phải mặt trời đồng dạng, bắt đầu bước hơi, nhưng là hiện tại hắn bước hơi chính là linh lực. Cái này chiêu thứ hai, ngươi có thể phá sao? Lúc này Thánh Dương Minh nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Cái này chiêu thứ hai, Bạch Vũ không phá được, chí ít hiện tại không phá được. Hắn có một loại cảm giác, muốn phá một chiêu này, chí ít trong thời gian ngắn là không thành, đợi đến hắn có thể phá một chiêu này, đoán chừng hắn linh lực trong cơ thể, đều đã bước hơi sạch sẽ. Không phá được. Nhưng là ta có thể trốn." Bạch Vũ chỉ nói một câu như vậy, nhưng là lẫn nhau đều là người thông minh, Bạch Vũ câu nói này ra miệng về sau, thì đại biểu cho hắn muốn nói cho đối phương biết, cái kia chính là, ngươi một chiêu này tuy nhiên ta không phá được, nhưng là ngươi một chiêu này lực sát thương có hạn, ta chỉ cần chạy ra cái phạm vi này, như vậy thì nhất định sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cứ như vậy, hắn một kích này, chính mình thì tự sụp đổ. "Ha ha, không tệ, ta một kích này, sát thực ngươi có thể trốn, nhưng là Bây giờ chuẩn bị tiếp ta đòn thứ ba đi. Lúc này, Thánh Dương Minh nhanh chóng đánh ra hắn đòn thứ ba đến. Cái này đòn thứ ba, chỉ là phổ phổ thông thông nhất trưởng, cùng đệ nhất trưởng một dạng. Thế mà, ngay tại đối phương xuất thủ về sau, đột nhiên, theo bên trên bầu trời trên Thái Dương, trong nháy mắt thì có một đạo quang mang chiếu rọi ở trên người hắn. Hắn khí thế trên người, mắt trần có thể thấy ra tăng, ngắn ngủi trong nháy mắt, khí thế của hắn thì tăng lên gấp đôi. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng biến nếu như đối phương vẫn chỉ là vừa mới một kích kia, như vậy hắn muốn tiếp đó lại dễ dàng bất quá. nhưng là nếu như một kích kia uy lực tăng lên gấp đôi, hiện tại bạch vũ muốn tiếp đó thì vô cùng khó khăn. giống, lúc này bạch vũ trong nháy mắt thì tiến hành cồn hóa, cả người hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. sau đó hắn tay nắm trường thương, toàn thân của hắn trên dưới tràn ngập một cô đặc thù vị đạo. đây chính là hắn trọng lực thần tác. trên người hắn có thần quang lượn lờ, lại có màu vàng nhạt vầng sáng vun quanh làm đến hắn toàn bộ thân thể, xem ra mịn mò xì đẹp rực rỡ lại tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác hỗn độn âm dương thức. Lúc này bạch vũ một thức đánh ra, bên trong thiên địa dường như đều thành rõ ràng hắc bạch chi sắc. Sau đó một cái cự đại thái cực âm dương ngư xuất hiện ở trên mũi thương của hắn. Bạch vũ thương ra như rồng, hắn bắc thị toàn thân đủ, lập tức nhất thương hướng về một trường này trường ấn đánh tới. Bên trên bầu trời nhất thời ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Sau đó bạch vũ một thương này cùng thánh dương minh một trường này trực tiếp đụng vào nhau. Hai đánh tương giao, Bạch Vũ đứng tại xa bất động, mà Thánh Dương Minh một trường này, lại là trong nháy mắt tan thành mây khói. Rất không tệ, trọng lực thân tắc, ta thua rồi. Lúc này Thánh Dương Minh mở miệng nói. Hắn thì thật bại sao? Kỳ thật cũng không không sai. Hiện tại Bạch Vũ bất quá là mượn vũ khí chi lợi, hắn hiện đang dùng ngũ hành thần thường, phải biết ngũ hành thần thường, thế nhưng là thần vương cấp vũ khí, mà Thánh Dương Minh, là tay không đối Bạch Vũ. Một thanh thần vương cấp võ phẩm tăng phúc hội lớn bao nhiêu? Là cá nhân đều biết. Cho nên nhìn như là Thánh Dương Minh bại, nhưng là trên thực tế lại là Bạch Vũ phụ một bậc. Nếu như cấp Bạch Vũ thời gian, hắn chưa hẳn không thể phá rơi Thánh Dương Minh công kích, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là không có thời gian, bởi vì một phương này trên bầu trời còn có một vành mặt trời chiếu vào. Thánh Dương Minh đòn thứ ba chỉ là ra nhất trường, nếu như lại nhiều ra mấy cái trường, Bạch Vũ khẳng định là không tiếp nổi. Tiền bối đa tạng. Lúc này Bạch Vũ cũng đành phải ôm quyền nói tiếng xin lỗi. Hắn lo lắng ngoại trừ ngoài ý muốn, cho nên không thể không trước thắng lại nói, bởi vì hắn thua, khả năng cũng là đem mệnh lưu tại nơi này. Sau khi nói xong, Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có một cái không ngờ chi tình. Ta hiện tại muốn phá ngươi một chiêu này nhật diệu. Vốn là Thánh Dương Minh đối với Bạch Vũ trộm máy mưu lợi có chút không thích, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ nói muốn phá mất hắn công kích, trong lòng nhất thời hứng thú, hắn đổ là muốn nhìn Bạch Vũ là như thế nào phá giải đạo này nhận rượu, chỉ thấy hắn mở miệng nói, tốt, ta không ngăn cả ngươi. Sau khi nói xong, hắn thì thật đứng ở một bên. Vừa Bạch Vũ đã thấy rõ ràng, Thánh Dương Minh phát ra ngày hôm đó rượu thời điểm, hắn liền phát hiện, đối phương là đem linh lực cấp dung hợp thành một đoàn, mà cái này linh lực, tại Thái Dương bên trong, điên cuồng xoay tròn, mùi xoay tròn một tuần, bên trong mặt trời, liền sẽ hấp thu phụ cận linh lực, mà cái này hấp thu tới linh lực, lại nhanh chóng chuyển đổi thành quang chi thần tác cái kia mặt trời bên trong rõ ràng thì có một vệ ánh sáng chi thần thì ở chỗ này bằng không cái này một cái mặt trời phát ra ánh sáng cùng nhiệt căn bản liền không khả năng làm cho hắn linh lực trong cơ thể bốc hơi lúc này bạch vũ trực tiếp lẳng lặng ngồi xuống hắn mặc cho bên trên bầu trời cái kia mặt trời chiếu rọi tại trên người mình hắn không có ngăn cản hắn mà là tại tinh tế cảm thụ được loại này quang chi thần tác biến hóa tại một đoạn thời khắc dường như bạch vũ trên thân cũng lây nhiễm dạng này một vệ ánh sáng chi khí tức đồng dạng Trên người hắn xuất hiện một trận ánh sáng nu hòa, trong ngáy mắt, quang mang này lại trở nên vô cùng kịch liệt lên. Hảo tiểu tử. Lúc này Thánh Dương Minh phát hiện, Bạch Vũ trên thân, nhảy lên quang mang, lại chính là quang chi thần tắc hình thức ban đầu. Nếu như lại cho Bạch Vũ thời gian càng nộ, Bạch Vũ khẳng định có thể đem quang chi thần tắc đều cấp nộ ra tới. Nhưng là lúc này, Thánh Minh Dương lại là vung tay lên một cái, bên trên bầu trời mặt trời, đã biến mất không thấy. Tiền bối, ngươi. Bạch Vũ chính muốn tiến một bước cảm ứng, lại là phát hiện, Thánh Dương Minh đã thu hồi công kích. Ngươi vẫn là trước cảm thụ cảm giác thân thể của mình đi. Bạch Vũ nghe vậy, mới phát hiện, trên người mình linh lực, đã tại hắn cảm ngộ bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại da thịt của hắn, cũng bắt đầu bởi vì cái này một vành mặt trời, mà xuất hiện tổn thương. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng Thánh Dương Minh xuất thủ, Bạch Vũ chính mình cũng có vẫn lạc bạo hiểm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì phiền muộn. Hắn vốn là muốn cảm ứng thành công, kết quả xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là điều này cũng không có thể quái thánh Dương Minh, bởi vì hắn không triệt hồi đạo này công kích, chỉ sợ sau cùng Bạch Vũ liền sẽ bất chi bất giác chết ở chỗ này. Trường 825, cửa ải cuối cùng. Đến tận đây, Bạch Vũ đã thông quan 4 toàn úi, lại thông quan 3 tòa sơn, hắn liền có thể trực tiếp thông qua tầng thứ 3 ác ngộng khó khăn khảo hạch. Mà lúc này đây, hắn lại bị truyền ra, chỉ là lần này Bạch Vũ tu dưỡng thời gian so sánh lâu, dùng 3 ngày. Hắn mới đưa thương thế của mình cấp chữa trị hoàn toàn. Tuy nhiên Thánh Dương Minh công kích cũng không mãnh liệt, nhưng là loại kia tiếp tục tính thương tổn, làm đến Bạch Vũ quanh thân linh lực hoàn toàn không có, vẫn là để đến Bạch Vũ nguyên khí đại thương. Bạch Vũ bây giờ mới biết, không thể khinh thường thiên hạ anh hùng. Bởi vì Thánh Dương Minh nếu như không phải giới hạn trong chỉ có thể xuất thủ ba chiêu, như vậy chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ đã là một người chết. Đương nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường, không bao gồm hắn sử dụng Thẩm Phán chi lực. Nói cách khác, Bạch Vũ cùng Thánh Dương Minh còn có trên lệch nhất định. Đối phương cũng là thời đại thiên kiêu nhân vật, đồng dạng có bất phàm thể chất, mà lại có rất mạnh nội tính, thiên tài, cũng không phải là chỉ có Bạch Vũ một người. Bạch Vũ ba ngày nay bên trong, cũng không chỉ là khôi phục tự thân thương thế mà thôi, hắn đồng dạng đang tỉnh lại. Đoạn trước cuộc sống liên tục bại địch, mà lại thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh, làm cho nội tâm của hắn, có một tia kiêu ngạo. Cái này một loại kiêu ngạo, không giống với tự ngạo, mà chính là có một chút đắc trí cảm giác có một chút tự đại cảm giác, nhưng là hiện tại bạch vũ đã cảm thấy chính mình là hết ngồi đại giếng, không biết thiên chi lớn. hắn cả người so, hắn tự nhiên là thiên tài, nhưng là bây giờ đang ở cái này tầng thứ ba gặp được những thời đại này thiên kiêu về sau, hắn mới phát hiện hắn cùng những thời đại này thiên kiều trên lệch không phải một chút nửa chút. nếu như không phải giới hạn trong ba chiêu chi công, tất cả mọi người liều mạng đều có thể đem bạch vũ cấp chém giết. cho nên bạch vũ lúc này mới thu hồi chính mình lòng khinh thị tới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tiến nhập tòa thứ 5 trong núi. Tòa thứ 5 trên núi Cường Giả, Bạch Vũ cũng không nhận ra, phản phất là cũng không thuộc tính thời đại này, có lẽ là thuộc về thời đại này, nhưng là Bạch Vũ cũng không nhận ra. Vị cường giả này công kích vô cùng sắc bén, có một loại lực chi thần thì. Đây là phi thường đáng sợ một loại thân tắc, cái gọi là dốc hết toàn lực, nhất lực phá vận pháp. Bất quá Bạch Vũ bởi vì có trọng lực thân tắc, cũng coi là một loại trong đó lực chi thần thì, cho nên mới không phải trật vật như vậy đương nhiên, bạch vũ bên này hạn địch thủ đoạn tương đối nhiều, cái gì bất động như núi, thiên lý băng phong những thứ này, còn có dùng để chạy trốn lôi đỉnh chi quang, vân vân, cái này khiến bạch vũ dường như đã sớm lập vu thế bất bại. mặc dù đối phương có lực chi thần thì, nhưng là bạch vũ trọng lực thần tắc tăng thêm hắn còn lại giảm tốc thủ đoạn cùng nhau lời nói, đối phương vẫn là đánh không đến bạch vũ. dù sao đối phương cảnh giới cùng bạch vũ là cùng một cảnh giới, cho nên đối phương liền xem như mạnh hơn, cũng so bạch vũ mạnh không ở đâu tại đi. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, tại hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tắc về sau, đã coi là thời đại thiên kiêu bên trong trong đó một vị. Đi qua một phen trật vật chiến đấu, Bạch Vũ thắng được, thuận lợi tiếp nhận đối phương ba chiêu. Bất quá bởi vì không phải đánh bại đối phương, cho nên Bạch Vũ không có thể trở thành tầng này lôi chủ. Sau đó Bạch Vũ lại tu luyện đại khái hai ngày, hai ngày này thời gian bên trong, hắn bắt đầu khôi phục thương thế của mình, không chỉ có như thế, hắn chả bắt đầu tổng kết chính mình được mất sau cùng mới đến phân tích mình bây giờ có thể dùng thủ đoạn. Hắn phát hiện, hắn hiện tại công kích, đã bị cực hạn tại chiêu thức trong vòng, đối với sự phát triển của hắn bất lợi. Cái gọi là tu luyện, một chương một chỉ, chương chỉ hưu độ, mới là tốt nhất tu luyện chi đạo. Một mực chiến đấu, cũng chưa chắc đối tu luyện có trợ rút, một mực bế quan, đối tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn trợ rút. Mà nếu như chiến đấu cùng bế quan kết hợp, như vậy hắn khả năng liền sẽ thu hoạch được trước nay chưa có thăng hoa. cho nên lúc này Bạch Vũ đã quyết định, chờ hắn thông qua được U Minh lộ về sau, thì trước tiên tìm một nơi bế quan, trước đối với mình tất cả thần văn, tiến hành một cái trình lý. Đi này bã, thủ này tinh hoa. Mà lại, hắn hiện tại đã cảm ngộ trọng lực thân tắc. Cái gọi là một thông trăm thông, hắn chả muốn thử một chút, có cơ hội hay không cảm ngộ còn lại thân tắc. Sau đó Bạch Vũ lại tiến nhập thứ sáu ngọn núi, cái này một ngọn núi người, là một nữ nhân. Đây là phi thường xinh đẹp một nữ nhân, một thân mỹ thuật tu luyện tới cực hạn thậm chí ngay cả ảo tưởng chi thần thì đều tu luyện được. Đây là phi thường khan hiếm một loại thần tắc, đây là mỹ thuật thăng hoa bản, từ đó biến thành ảo tưởng chi thần thì. Đối phương xuất thủ ba chiêu, Bạch Vũ thì đã trải qua ba lần huyễn cảnh. Cái này ba lần huyễn cảnh, có thể nói một lần so một lần hiểm, muốn không phải Bạch Vũ một mực tuân thủ bản tâm, chỉ sợ hắn cũng sớm đã mất phương hướng, coi là đây là một cái thế giới chân thật. Lần đầu tiên thời điểm, Bạch Vũ chính mình tránh ra. Lần thứ 2 thời điểm, hắn đồng dạng tránh ra. Chỉ là lần này tránh ra, thì vạn phần hung hiểm, chỉ thiếu một chút, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ sống ở hư huyễn bên trong. Bởi vì lần thứ hai huyễn cảnh bên trong, xuất hiện Linh Vân Vi còn có mộ dung vũ nhi, ba người bọn họ cùng một chỗ trải qua hạnh phúc thời gian. Cho nên cái này khiến đến bạch vũ vạn phần mê luyến. Đến mức lần thứ ba, liền càng thêm hung hiểm, lần này huyễn cảnh, hắn vốn là hẳn phải chết ở bên trong. Kết quả tại tối hậu quan đầu, lại là thần linh hệ thống thanh âm tại bạch vũ trong óc vang lên. Dạng này mới lấy đem Bạch Vũ cấp kéo về hiện thực tới. Làm Bạch Vũ trở lại hiện thực giờ khắc này, toàn thân hắn ý phục đều đã ướt đẫm, Cái này hoàn toàn là bị hoảng sợ đi ra mồ hôi. Lần này Bạch Vũ khôi phục được càng lâu, hắn dùng năm ngày, mới theo loại trạng thái này hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên thần linh hệ thống đem hắn tỉnh lại, nhưng là tinh thần của hắn, vẫn còn một loại hoảng hốt trạng thái. Có điều hắn chung quy là tránh thoát đối phương huyễn cảnh, tính toán là thông qua đối phương khảo nghiệm. Cái này cửa thứ bảy ngươi còn muốn lựa chọn ác ngộng độ khó khăn sao? Lúc này thủ quan người mở miệng nói. Bạch Vũ đông nhiên ở giữa, phản phất là cảm nhận được cái này thủ quan người lúc này khác biệt. Hắn dường như đây là thủ quan người đang cố ý nhắc nhở hắn đồng dạng. Tiên bối, xin hỏi cái này cửa thứ bảy thủ quan người, có cái gì khác biệt sao? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Bất quá thủ quan người lại là lắc đầu, mở miệng nói. Tuy nhiên ta cũng thưởng thức ngươi, bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng coi là một vị thời đại thiên tiêu. Nhưng là ta cũng sẽ không làm trái quy tắc đem tầng thứ bảy lôi chủ nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vị này lôi chủ, so phía trước sáu vị lôi chủ, đều lợi hại hơn. Ngươi bây giờ liền đem chính mình làm cho chật vật như vậy, nếu như đến cửa thứ bảy, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Bạch Vũ khe như mày, hắn lúc này cũng do dự. Bởi vì hắn tầng thứ sáu đều kém chút tống táng chính mình, tầng thứ bảy lôi chủ so tầng thứ sáu lôi chủ chỉ mạnh không yếu, cái này khiến được hắn có một loại dự cảm bất tượng. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, nếu như ta phía trước sáu tòa sơn đô khiêu chiến là ác ngộng độ khó khăn, sau cùng một ngọn núi khiêu chiến là dũng sĩ độ khó khăn, người đáp ứng ta khen thưởng còn sẽ có sao. Lúc này, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể có thể thu được tài phú cơ hội, cho nên hắn mới mở miệng hỏi thủ quan người. Lúc này thủ quan người cười nói, làm sao có thể, ngươi trừ phi toàn bộ khiêu chiến ác ngộng độ khó khăn, ngươi mới có thể lấy được được thưởng. Nếu như bất luận cái gì một cửa là dũng giả độ khó khăn, coi như là thông qua thất quan, cũng không có khả năng có khen thưởng. Đã như vậy, Bạch Vũ cũng không nói gì, cửa hải cuối cùng này, hắn trực tiếp lựa chọn ác ngộng khó khăn khiêu chiến. chương 826, tinh linh nữ vương nhất kích. Làm Bạch Vũ bị truyền đến nơi này mặt về sau, đồng nhiên ở giữa, thì có một đạo tuyệt thế thân từ bỗng dưng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chỉ là cái này một bóng người, là đưa lưng về phía Bạch Vũ. Nhưng là vẫn cấp Bạch Vũ một loại di thế mà độc lập cảm giác. Mà liền tại Bạch Vũ sau khi đi vào, cái này một bóng người trong nháy mắt thì xoay người qua tới. Làm cái này một bóng người xoay người lại về sau, Bạch Vũ hoanh một tiếng, toàn thân như bị điện giật đồng dạng. Tinh linh nữ vương. Lúc này Bạch Vũ thất thanh nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một bóng người, vậy mà lại là tinh linh nữ vương. Phải biết, cái này thứ bảy ngọn núi, so phía trước sáu tòa sơn, thế nhưng là đều lợi hại hơn lên không thiếu. Nói cách khác, tinh linh nữ vương thực lực, chỉ sợ so trước mặt tất cả cường giả, cũng mạnh hơn không ít. Làm sao? ngươi biết ta? Tinh linh nữ vương lúc này hơi hơi như mày, nàng xem thấy Bạch Vũ, yêu nhã thanh âm theo hắn đàn trong miệng truyền ra, tràn đầy một loại linh động, dường như giống như có tinh linh xuyên thẳng qua ở trong thiên địa đồng dạng. Lúc này, Bạch Vũ mới nghĩ đến, đây là tinh linh nữ vương lúc còn trẻ, Bạch Vũ hiện tại nhận biết tinh linh nữ vương. Bởi vì năm tháng cơ hồ không có ở tinh linh nữ vương trên thân lưu lại dấu vết. Nhưng là, lúc này tinh linh nữ vương, lại là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương, đối phương là không thể nào biết hắn. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết ngươi. Nghe được Bạch Vũ, tinh linh nữ vương trong nháy mắt lại nhữ nhữ mày Nếu như Bạch Vũ không biết nàng lời nói, như vậy cũng sẽ không làm mặt nàng, kêu lên tên của nàng tới. Đã như vậy, ta xuất thủ, ngươi nếu như có thể đón lấy ta ba chiều. Coi như ngươi thông qua được khảo hạch, nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, như vậy thì xem như ngươi thắng. Tinh linh nữ vương lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng của nàng, lại là có chút không yên tĩnh. Hiện tại tinh linh nữ vương, cũng là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương, nhưng là nàng lại là như trước mặt mấy cái sơn hình chiếu đồng dạng, hiện tại nàng dường như cũng là một cái tươi linh cá thể đồng dạng. Tiền bối mở ra tay đi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương cấp nâng ở trên tay. hắn biết. Tinh linh nữ vương nhất kích, so trước đó mặt tất cả mọi người nhất kích, chỉ sợ đều không hoảng sợ nhiều nhường, cho nên hắn lúc này, căn bản không thể có nửa chút má hổ. Một khi có nửa chút má hổ, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tốt. Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng, sau đó nàng tay trắng khẽ mở, nhất thời cũng là một đạo nhạt hào quang màu xanh lục hướng về Bạch Vũ đánh tới. Làm sao có thể? Lúc này Bạch Vũ tâm lý, thổi lên cuồng phong bạo Vũ đến, bởi vì rất đơn giản. Lúc này Bạch Vũ phát hiện, một cách này, vậy mà làm cho hắn có một loại đối mặt lớn rừng rầm cảm giác, dường như cũng là một cánh rừng hướng về hắn tập đắp mà đến. Hắn có thể trong nháy mắt hám động một gốc cây, 10 khỏa cây, 100 khỏa cây thậm chí nhiều hơn, nhưng là muốn để hắn trong nháy mắt, thì hám động một cánh rừng, lấy thực lực của hắn bây giờ, là hoàn toàn làm không được. Mà bây giờ tinh linh nữ vương, rõ ràng là đang ngưỡn thế mà làm. Loại này nhân cơ hội, đã có một loại xem như sử dụng thiên ý lực lượng phương diện. Hắn ngược lại không phải là kinh ngạc đạo này công kích cường đại cỡ nào. Đạo này công kích cường đại, chỉ là hắn kinh ngạc một phương diện mà thôi, làm cho hắn càng kinh ngạc chính là, hiện tại Tinh Linh Nữ Vương mới chỉ là Thần Vương nhị trọng cảnh mà thôi, thế mà nàng đã đem thiên ý lực lượng vận dụng đến tình trạng như thế, cái này đã vượt xa mặt khác sáu vị cường giả. Mà muốn đem thiên ý lực lượng cấp mượn dùng đến trình độ như vậy, không có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, bình thường người căn bản đừng nghĩ làm được, mà bây giờ Tinh Linh Nữ Vương lại là chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Mà chỉ riêng bằng chút điểm này, tinh linh nữ vương liền có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng bảy người bên trong đệ nhất nhân. Bởi vì bọn hắn còn tại lĩnh ngộ thần tắc thời điểm, tinh linh nữ vương đã biết bắt đầu sơ lược vận dụng thiên ý lực lượng. "Phá cho ta!" Bạch Vũ hét to. Hắn biết, một chiêu này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn trước kia thấy qua cùng cảnh giới tùy ý nhất kích, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lúc này Bạch Vũ liên tiếp đánh ra bốn đánh tới, đây là hắn trong nháy mắt này có thể đánh ra nhiều nhất công kích, mà đây cũng là hắn hiện tại có thể nghĩ tới đi nhằm vào tinh linh nữ vương một kích này hữu hiệu nhất công kích. lúc này thiên lúc đóng băng trực tiếp hướng về nàng một trưởng này đông lạnh đi, tinh linh nữ vương đánh ra một kích này, dường như trong nháy mắt thì bị đông cứng rơi mất đồng dạng. thế mà thì trong nháy mắt, trong lòng bàn tay phảng phất có một đạo màu xanh biếc nhẹ nhàng phất một cái, bạch vũ đánh ra tầng băng, trong nháy mắt thì băng tiêu tan tuyết tan, mà lại một kích này thế đi không giảm. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ tiếp tục tập giết tới đây. Mà lúc này đây, giã hỏa liệu nguyên thức cũng xuất thủ. Lửa khắt mục, lúc này đạo này giã hỏa liệu nguyên, nếu như có thể mượn nhờ phong thế, chưa thường không thể tướng nhất cánh rừng thiêu hủy đi. Nhưng là, ngay tại hắn đạo này giã hỏa liệu nguyên hướng về đối phương một trưởng này tập kích đi qua thời điểm, đối diện một trưởng này, dường như hóa thành trăm ngàn cái cây đồng dạng, trong nháy mắt cũng là một cỗ sụp đổ chi lực hướng lên hỏa diễm đánh tới. Vô số cây cối nhấc lên bùn đất đuổi hướng về hỏa diễm này đập tới. Hỏa diễm này trong nháy mắt liền bị dập tắt. Thật cường đại. Bạch vũ cái này hai đánh, đối mặt phổ thông cùng cảnh giới người, tuyệt đối có thể làm được nhất kích chế địch. Thế mà hiện tại hắn đánh ra hai đánh, kết quả còn không công mà lui. Mà cùng lúc đó, hắn vạn kiếm quy nhất lại giết tới. Lúc này bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện vô số kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về cái này một đạo trưởng ấn xuyên thẳng qua mà đi. Sau đó cái này một đạo trường ấn, dường như trong nháy mắt, tất cả cây tối đều bị cắt chém rơi mất đồng dạng. Lúc này, chịu đựng Bạch Vũ ba đòn về sau, nàng một kích này, rốt cục lộ ra hữu khí vô lực. Sau đó Bạch Vũ một đạo hỗn độn quy nguyên thức đánh ra, đạo này hỗn độn quy nguyên thức ngũ hành thần thương trên mùi thương, có một đạo hồng lam âm dương ngư. Cái này một cái âm dương ngư, rõ ràng là từ băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tạo thành. Hiện ở trong cơ thể hắn cường đại nhất hai cỗ lực lượng cũng là lệnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng, cho nên cái này hai đánh hợp nhất về sau, Bạch Vũ hướng về đối phương đập tới trong nháy mắt, nhất thời đối diện cái kia một đạo lục sắc trường ấn, trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp nện phát nổ. Sau đó đẩy trời mảnh hoa bay tán loạn. Rất không tệ. Lúc này Tinh Linh Nữ Vương nhìn lấy Bạch Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Có thể có được Tinh Linh Nữ Vương một câu khích lệ, chỉ sợ trên đời vô số người đều muốn đắc chí. Thế mà, Bạch Vũ lại không cho là như vậy. Bởi vì hiện tại hắn cùng Tinh Linh Nữ Vương là cùng một cảnh giới, nhưng là Tinh Linh Nữ Vương một kích này, rõ ràng so công kích của hắn cường đại hơn nhiều. Nếu quả như thật là sinh tử thu được giết, hắn lại không có thẩm phán chi lực, hắn dám cam đoan, chỉ sợ Tinh Linh Nữ Vương chỉ cần một kích này, liền có thể trực tiếp đem hắn cấp chém giết. Lại đến, Bạch Vũ mắt như tràn đầy một loại bất khuất cùng phong phục. Hắn dường như cảm thấy một chút Tinh Linh Nữ Vương một kích này tinh túy chỗ, nhưng là hắn nắm chắc không được, hắn tin tưởng nhiều đến hai lần. Tinh linh nữ vương một kích này, đến cùng là làm sao phát ra tới, hắn nhất định có thể cảm giác được. Tinh linh nữ vương cũng không nói lời nào, lúc này nàng xem thấy Bạch Vũ, mỉm cười, sau đó lấy tay cầm cung, trực tiếp hướng về Bạch Vũ mở cung. Trường 827, Nhật Diệu lại hiện ra. Lúc này, tinh linh nữ vương trực tiếp huyện hóa ra một đạo trắng đoán cung đi ra, mà tại cung phía trên, còn có một đạo mũi tên huyền ở phía trên. Mà tinh linh nữ vương thon dài tay trắng, thì khoác lên cung huyền trì phía trên. Lục đạo luôn hồi tiễn. Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng nói, lập tức nàng cả người trên không trung chậm rãi nhảy múa. Chỉ, ít, các bạch vũ cảm giác là phi thường chậm rãi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng dường như thì hóa thành lục đạo cái bóng đồng dạng. Sau đó lục đạo cái bóng tư thế không giống nhau, nhưng là mỗi một cái bóng trên tay đều cầm lấy một thanh linh lực hóa thành trường cung tới. Sau đó tinh linh nữ vương khẽ quát, đi. Trong nháy mắt, lục đạo mũi tên liền trực tiếp hướng về bạch vũ bắn đi qua thật mạnh. Mộ Dung Vũ Nhi cũng sẽ một kích này, nhưng là giờ khắc này, Bạch Vũ mới cảm nhận được, Mộ Dung Vũ Nhi một kích kia chỉ là chỉ có vẻ ngoài, không thấu đáo kỳ thần. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ cảm thụ hoàn toàn không giống. Ngay tại hắn nhìn về phía cái kia lục đạo mũi tên thời điểm, cái kia lục đạo mũi tên dường như thật là lục thế luân hồi đồng dạng, làm đến hắn căn bản dễ rũ không ra. Lúc này Bạch Vũ, phản phất là trong nháy mắt thì đã trải qua lục thế. Từ sinh đến tử, không có bất kỳ cái gì vui sướng có thể nói, dường như cả một đời chính là như vậy bình bình phàm phàm một đời, hắn đột nhiên cảm giác được sinh hoạt không có gì hay, có một cỗ khí tức tử vong tại hướng về nội tâm của hắn tràn ngập. Mà lúc này đây, Bạch Vũ dường như còn đắm chìm trong trong luân hồi đồng dạng. Mà cái này Lục đạo mũi tên, trong nháy mắt thì trên không trung hợp thành một thể. Mà cái này vẫn chưa hết, ngay tại cái này Lục đạo công kích hợp thành một thể thời điểm, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt thì theo đạo này mũi tên bên trong bắn ra đi ra sau đó đạo này mũi tên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về bạch vũ mi tâm phong tới bạch vũ lúc này còn ở vào một loại thất thần cảnh giới bên trong thế mà hắn thẩm phán chi lực dường như cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng đồng dạng lập tức nó xuất hiện nó là bị động xuất hiện cho nên lúc này bạch vũ trực tiếp mở mắt hắn mở ra là hắn đạo thứ ba ánh mắt cũng chính là mi tâm cái kia một đạo ánh mắt không thể không nói Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bắn Bạch Vũ không phải Mi Tâm, mà chính là địa phương khác, nói không chừng nàng còn sẽ không đem Bạch Vũ Mi Tâm thẩm phán chi lực dẫn ra ngoài. Nhưng là hiện tại nàng trực tiếp bắn Bạch Vũ Mi Tâm, cái này liền khiến cho hắn phát động Bạch Vũ thẩm phán chi lực. Làm Bạch Vũ thần phán chi lực xuất hiện về sau, Bạch Vũ ở vào lục đạo luân hồi trong thế giới, trong nháy mắt thì tan vỡ ra, sau đó hắn thì trong nháy mắt về tới hiện thực. Tại hắn trở lại hiện thực trong nháy mắt, hắn liền phát hiện Mi Tâm của mình nứt ra mà một loại trước nay chưa có uy nghiêm, liền trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn tóe đi ra. Mộ Dung Vũ Nhi cái kia một đạo lục đạo luân hồi tiến còn không có bắn tới Bạch Vũ trước mặt đến, liền trực tiếp hướng là xuân tuyết gặp phải mặt trời gay gắt đồng dạng, trong nháy mắt thì hòa tan mà biến mất tại trong hư vô. Người đây là cái gì công kích? Lúc này Tinh Linh Nữ Vương rốt cục động dung. Bởi vì Bạch Vũ bên này, cơ hồ cũng không hề động thủ, kết quả chính là một ánh mắt, liền trực tiếp đem Tinh Linh Nữ Vương công kích từng khúc tan rã rơi mất. Đây không phải công kích của ta, bất quá bây giờ cũng thuộc về ta, nó gọi là thẩm phán chi lực." Tinh linh nữ vương sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói, "Bây giờ chuẩn bị tiếp ta thức thứ ba đi." Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem toàn bộ tâm thần cấp tập trung tới. Phải biết, vô luận là tinh linh nữ vương đệ nhất kích hoặc là đệ nhị kích, đều vô cùng cuồng bạo, bình thường người đều khó có khả năng tiếp được tới. Mà bây giờ đòn thứ ba, dựa theo đoan trừng, Bạch Vũ cảm thấy, đối phương một kích này Chỉ sợ là so đệ nhất kích cùng đệ nhị kích cùng nhau đều lợi hại hơn. Phát hiện bạch vũ chuẩn bị xong, lúc này mộ dung vũ nhi thì xuất thủ. Hiện tại trên người của nàng không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng là nàng đi là nhàn nhạt mở miệng, bạo xuất hai chữ đến, giới diệt. Rất ngông cuồng hai chữ, dường như hai cái này nói ra, cái này một giới, đều muốn bị diệt đi đồng dạng. Thế mà, một kích này lại có phải hay không nói đùa, bởi vì theo một kích này bên trong... Bạch Vũ thật cảm nhận được một loại hủy diệt chi lực truyền đến, chỉ sợ một chút không chú ý, cái thế giới này, chỉ sợ cũng thật bị một kích này cấp hoanh diệt. Ngay tại tinh linh nữ vương đánh ra cái này sau một kích, sau đó trực tiếp, nàng trực tiếp hóa thân thành một gốc đại thụ che trời, sau đó bàn tay của nàng hướng về Bạch Vũ trực tiếp đắp ép tới. Ngay tại tinh linh nữ vương tay cầm mang lên bầu trời thời điểm, bàn tay của nàng đột nhiên biến đến càng lúc càng lớn. Sau đó, đạo này tay cầm phảng phất có thể thiên đại nhỏ một dạng trực tiếp hướng về Bạch Vũ đắp đè ép xuống. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được, dường như trời tối, phảng phất như là giới diệt đồng dạng, cái thế giới này diệt, toàn bộ nơi này hết thảy, đều cái kia lâm vào vĩnh hằng trong đêm tối, toàn bộ thế giới đều nhất định muốn bị hủy diệt đồng dạng. Thật mạnh. Lúc này, Bạch Vũ tâm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn không phải đem một trường này coi như giới diệt đồng dạng, mà chính là hắn đem một trường này trở thành chân chính đêm tối. Mà người tại đêm tối thời điểm tổng là có thể để cho mình duy trì một loại cực hạn suy nghĩ trạng thái. lúc này bạch vũ đại não trong nháy mắt phi tốc chuyển động, mà đạo này bàn tay cũng sẽ không bởi vì bạch vũ suy nghĩ thì dừng lại tùy ý hắn suy nghĩ, đạo này bàn tay trực tiếp hướng về bạch vũ che đậy mà đi. bạch vũ quần áo, trong nháy mắt liền bị cuồng phong cuốn lên, mà mái tóc dài của hắn thì là trực tiếp phiêu tán tại trong gió. nhưng là bạch vũ đối đây hết thảy đều dường như không thèm quan tâm đồng dạng, bởi vì một kích này. Hắn có một loại cảm giác, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, là không thể nào tiếp xuống. Phá cho ta, phá, phá. Bạch Vũ nội tâm cuồng hống. Hắn cảm thấy, vấn đề này đã đã đến tối hậu quan đầu, nếu như hắn không còn sợ ngộ, như vậy hắn chỉ sợ trong nháy mắt thì không cứu được. Mà lúc này đây, trưởng ấn đã gian tại Bạch Vũ trên trắng của, chỉ kém 0.1cm dáng vẻ, cái này một đạo trưởng ấn liền có thể trực tiếp hướng về Bạch Vũ xương sọ vô tới. Thế mà, thì trong nháy mắt này, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Thì ở hai mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, trong mắt của hắn có vô lượng quang mang lóe lên. Nhật diệu. Lúc này, hắn trực tiếp đánh ra nhất kích đến, toàn bộ bầu trời tăm tối, trong nháy mắt liền bị một kích này cấp chiếu sáng. Sau đó không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ một cỗ trọng lực thần tắc tràn ngập tại hắn trường thương phía trên, sau đó toàn thân hắn 4000 cân lực lượng, trực tiếp hướng về một trường này đập tới. Vừa Bạch Vũ mượn nhờ loại áp lực này, lại thêm hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, cho nên hắn trong chớp nhoáng này liền nghĩ đến Hắc Ám Thánh Nguyên Thánh Minh Dương Nhật Diệu công kích, cho nên lúc này hắn trực tiếp đem bắt trước đi ra. Bạch Vũ đạo này Nhật Diệu cũng không phải là chỉ có kỳ thần mà thôi, bởi vì hắn đạo này công kích mang theo một cỗ quang chi thần tắc. Ngay tại vừa mới sau cùng trong nháy mắt, Bạch Vũ mới lĩnh ngộ quang chi thần tắc, cho nên hắn mới mở to mắt cùng Tinh Linh Nữ Vương ứng đối lên. Nếu như hắn đơn thuần chỉ có một loại thần tắc, hôm nay hắn tại Tinh Linh Nữ hoàng trước mặt chắc chắn thất bại. Nhưng là nếu như hắn lĩnh ngộ hai loại thần tắc trở lên, liền có thể đọ sức một lần. Mà hiển nhiên, Bạch Vũ đánh bạc đúng rồi. Bởi vì hắn đem chính mình đặt mình vào nguy hiểm phía trên, hắn lúc này, trong nháy mắt liền đem tiềm năng của mình dồn đến cực hạn, cho nên hắn mới đưa Quang chi thần tắc cấp lĩnh ngộ đi ra. Chương 828: Mới khảo hạch. Lúc này, Bạch Vũ hai đạo thần tắc, trong nháy mắt thì phát huy tác dụng. Đầu tiên là, đối phương trưởng ấn, chỉ là trong nháy mắt, liền đem muốn đập tới Bạch Vũ thời điểm Bạch Vũ trong nháy mắt liền sử xuất quang chi thần tác, mà lúc này đây, cái này quang chi thần tác có một loại tịnh hóa tác dụng, mà tinh linh nữ vương đánh ra là giới diệt một kích này, cho nên lúc này cả ngày hư không đều xuất phát từ trong bóng tối, nhưng khi Bạch Vũ đạo này nhật diệu sau khi đi ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lại tản mát ra xanh thẳm quan mang tới, mà như vậy quan mang trực tiếp xua tán đi đêm tối, cái này liền khiến cho tinh linh nữ vương một kích này giới diệt uy lực to lớn giảm bớt, mà lúc này đây cũng là Bạch Vũ trọng lực thần tắc, tăng thêm nhục thể của hắn lực lượng hợp lại cùng nhau xuất thủ. Hiện tại hắn là thần vương hai trọng cảnh giới, lực lượng của hắn trực tiếp đạt đến 27 triệu cân, lại thêm chi 3 triệu cân ngũ hành thần thương, làm đến hắn áp đến, trong nháy mắt đã đột phá 30 triệu cân, mà trọng lực thần tắc có 30% mấy cái tăng thêm, làm đến hắn tổng thể lực lượng, trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Lúc này, Bạch Vũ lực lượng đập ra trong nháy mắt, hư không thì bập méo. Cho dù là tinh linh nữ vương đạo này giới diệt đại thủ, cũng tại một thương này phía dưới, từng khúc sụp đổ. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ, một thương này, trực tiếp đập vào tinh linh nữ vương phủ xuống đại thủ phía trên, sau đó to lớn tay trong nháy mắt thì chạy ra tươi lục huyết dịch tới. Mà liền tại tinh linh nữ vương bị đau trong nháy mắt, nàng trực tiếp liền đèm tay của mình thu về. Lúc này nàng xem thấy Bạch Vũ, sắc mặt phức tạp, lập tức nàng mở miệng nói, quả thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước Sống trước tử tại bãi cát chơi ngươi rất mạnh, hy vọng về sau chúng ta có giao thủ lần nữa cơ hội. Nàng biết, mình bại, mà lại bại thật thê thảm, bởi vì nàng thụ thương, cho nên nàng hiện tại liền cái này thứ bảy ngọn núi lôi chủ đều thủ không được. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ cũng là cái này để thất trọng sơn ác ngộng khó khăn lôi chủ. Một khi có xuống một vị người tới này thứ bảy ngọn núi lựa chọn ác ngộng trình độ, đến lúc đó xuất hiện liền không còn là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương, mà chính là lúc còn trẻ Bạch vũ. Khi thật, không thể không nói, vừa muốn không phải Bạch Vũ lĩnh ngộ song trọng thần tắc, như vậy hiện tại hắn là một người chết cũng khó nói. Chỉ là tại tối hậu quan đầu, hắn lĩnh ngộ quang chi thần tắc, lại thêm chi trọng lực thần thi ở bên trong, mới làm đến cả người hắn, chuyển bại thành thắng. Tiền bối đa tạ. Bạch Vũ biết, tinh linh nữ vương tuyệt đối lưu ý, nếu như tinh linh nữ vương ngay từ đầu đến thì dùng công kích mạnh nhất, như vậy hắn chắc chắn thất bại. Mà liền tại Bạch Vũ sau khi nói xong, tinh linh nữ vương bóng người. Vậy mà tại trầm rãi giảm nhạc, bất quá trong nháy mắt, nàng thì biến mất tại bạch vũ trước mặt. Mà liên tại bạch vũ thông qua cái này thứ bảy ngọn núi khảo hạch về sau, hắn trong nháy mắt liền bị truyền ra. Lúc này, ta mặt thủ quan người nhìn lấy bạch vũ, sắc mặt của hắn, lạ thường có một ít phức tạp. Lúc này thủ quan người nhìn lấy bạch vũ, thở dài một hơi nói, phát ra từ nội tâm, ta cảm thấy sẽ không có người có thể thông qua ác ngộng khó khăn khảo hạch, nhưng là trong chớp nhóm này, ta phát hiện mình sai, chúc mừng ngươi không nghĩ tới ngươi thông qua được. Bất quá Bạch Vũ cùng lão đầu này thế nhưng là không có nửa câu tốt lời có thể nói, cho nên lúc này hắn mở miệng nói, "Lão đầu, ngươi đã nói xong cấp phần thưởng của ta đâu?" Thủ quan người bị Bạch Vũ kêu một tiếng lão đầu, cái kia ria mép đều giận đến run lên bẩy, bất quá lập tức hắn thì một lần nữa bình tĩnh xuống tới, sau đó thủ quan người mở miệng nói, "Dám cứ gọi ta lão đầu, hừ hừ, ta cảm thấy, đưa cho ngươi phần thưởng cái gì, ta phải suy nghĩ một chút." Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộn xộn, hắn không nghĩ tới cái này thủ quan lão đầu, so với hắn còn đầy đủ vô sỉ. Cho nên Bạch Vũ lúc này không thể không thỏa hiệp, sau đó hắn nhìn lấy thủ quan người, mở miệng nói, tiền bối, ta sai rồi, ta nói xin lỗi. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt đem thân phận của mình thả muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, hiện tại cái gì với hắn mà nói đều không trọng yếu, với hắn mà nói trọng yếu, thì duy có một dạng, cái kia chính là khen thưởng, hắn vốn là thẳng đến khen thưởng mà đến. Thủ quan người nhìn đến Bạch Vũ Hương chính mình nói xin lỗi, mới lộ ra hài lòng thần sắc đến, sau đó thủ quan người mở miệng nói, "Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta cho ngươi một thanh thần vương cấp vũ khí, nhưng là, đây không phải một cái phổ thông thần vương cấp vũ khí, là có thể tự nhiên trưởng thành thần vương cấp vũ khí, mạnh nhất có thể trưởng thành đến thần quân cấp bậc. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khảo hạch, nếu như ngươi thật thông qua được cái này sau cùng khảo hạch, như vậy ngươi có thể kế thừa U Minh Vương áo lụa." Ừm. Bạch Vũ trong nháy mắt này, hắn đông nhiên thì động tâm. Bởi vì thủ quan người vô luận nói phía trên hai cái đề nghị, vô luận là cái nào, đều bị được hắn vô cùng kích động, không nói trước cái thứ hai phương án, thì cái thứ nhất thấy phương án, cái kia chính là đối phương trực tiếp cho hắn một thanh thần vương cấp vũ khí. Nếu như đơn thuần chỉ là một thanh thần vương cấp vũ khí, Bạch Vũ còn sẽ không để ở trong lòng, dù sao hắn hiện ở trên tay ngũ hành thần thường, đều là thần vương cấp vũ khí. Nhưng là, một câu nói kia trọng điểm. Không phải tại cái này là một thanh thần vương cấp vũ khí về điểm này, mà chính là thủ quan người phía sau câu nói kia, cái kia chính là vũ khí này, là có thể trưởng thành, tối cao có thể trưởng thành đến thần quân cấp bậc vũ khí. Hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa, thế nhưng là đều không có dạng này vũ khí tồn tại. Đến mức cái thứ hai, Bạch Vũ nhưng không biết cái này cái gọi là U Minh Vương đáo cơ sở là ai, cho nên lúc này, Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, ta muốn biết, cái này U Minh Vương là ai. Ta học xong U Minh Vương công phu về sau, đối chính ta có chỗ tốt gì? Mà ta thông qua được khảo hạch về sau, lại hội có dạng gì khen thưởng? Bạch Vũ trong chớp nhoáng này thì hỏi vô số vấn đề, cái này liền khiến cho thủ quan người lại có trong náy mắt, mở to hai mắt nhìn, giống nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó thủ quan người trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi lựa chọn cái thứ hai phương án, vậy ngươi có thể lấy được đồ vật tự nhiên càng nhiều. Bởi vì nếu như ngươi thật thông qua được U Minh Vương khảo hạch lời nói, Như vậy ngươi liền xem như U minh vương đệ tử, đến một bước kia thời điểm cái này U minh lộ, tùy tiện ngươi làm sao xong đều không có vấn đề, mà lại, ngươi đồng dạng có thể đạt được cái kia một thanh thần vương cấp có thể trưởng thành vũ khí. Lúc này, Bạch Vũ xem như biết, đây rõ ràng cũng là thủ quan người cho mình đào một cái hố, hắn kém một chút nhi thì tuyển loại thứ nhất lựa chọn, hiện tại hắn mới đến nói cho Bạch Vũ, lựa chọn thứ hai, đã bao hàm loại thứ nhất lựa chọn, cho nên hắn căn bản không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp tiếp nhận người giữ cửa loại thứ hai đề nghị. Tiên bối, phiền phức giúp ta an bài một chút cái thứ hai khảo hạch. Bạch Vũ có chút không thể chờ đợi, cho nên hắn chủ động mở miệng. Lúc này thủ quan nhân tài giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn chọn cái thứ hai khảo hạch ra. Một khi ngươi tại cái này cái thứ hai trong khảo hạch tử vong, như vậy ngươi liền xem như vĩnh viễn tử vong. Bạch Vũ hiện tại vốn là một cái thần giữ của, cho nên hắn đã tới mức độ này. Hắn cũng không so đo nguy hiểm lớn bao nhiêu, trên người hắn có thần phán chi lực, nếu như gặp phải không thể kháng cự khảo hạch, hắn gian lận dùng thần phán chi lực, đều nhất định muốn đem cửa này cấp thông qua rơi. Chương 829, Hát Viên Tiền bối ta xác định tuyển loại thứ hai, còn mời đưa ta đi vào. Mà thủ quan người nhìn đến bạch vũ loại này nóng lòng muốn thử trạng thái, khẽ lắc đầu, liền trực tiếp vung tay lên, sau đó bạch vũ trong nháy mắt thì biến mất tại nơi này. Làm Bạch Vũ xuất hiện tại chỗ này không gian thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được một loại công kích lực lượng, nhưng là tại Bạch Vũ hướng nơi xa nhìn qua trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn cũng là hung hăng co rú lại. Bởi vì lúc này, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một tòa thành, phảng phất là ma thành đồng dạng. Mà lúc này đây, Bạch Vũ mới phát hiện, cái này một tòa trên thành, viết bốn chữ lớn nhật lạc chi thành. Cái gì gọi là nhật lạc chi thành? Bạch Vũ cảm thấy, cửa này khảo hạch khẳng định là cùng cái này Nhật Lạc Chi Thành có quan hệ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Thế mà, ngay tại hắn bước vào Nhật Lạc Chi Thành trong nháy mắt, hắn phát hiện, nơi này mười phần quỷ dị, phảng phất có vô số án linh quấn quanh ở bên cạnh hắn. Sau đó, Bạch Vũ từng bước một hướng về Nhật Lạc Chi Thành tới gần, ngay tại hắn hướng về Nhật Lạc Chi Thành đến gần trong nháy mắt, hắn phát hiện, có vô số đạo án linh gào thét lên trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Cái quỷ gì? Lúc này Bạch Vũ hoảng hốt Hắn phát hiện những thứ này toán linh đâm vào trên người mình, đối nhục thể của hắn, không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, những thứ này toán linh đụng ở trên người hắn về sau, linh lực của hắn, vậy mà chậm rãi sói mòn, Mà lại những thứ này toán linh, hung hắn không sợ chết, trực tiếp không hoán không hối thủ tại chỗ này. Lan đi. Bạch Vũ một đạo dã hỏa liệu nguyên đánh ra, vài giảm phạm vi bên trong toán linh, trực tiếp liền bị đạo này hỏa diễm lực lượng cấp diệt đi. Những thứ này toán linh thực lực cũng không cao cao nhất đều chỉ có thần linh 9 tầng thực lực, cho nên Bạch Vũ muốn thanh lý lên, quá đơn giản. Làm Bạch Vũ từng bước một hướng về cái này nhật lạc chi thành đi vào thời điểm, hắn phát hiện, trên mặt đất lại có huyết dịch. Mà lại huyết dịch này xem ra mới mẹ chi cực, dường như cũng là vừa rơi xuống. Không đúng. Lúc này Bạch Vũ lại lắc đầu, hắn phát hiện huyết dịch này tuy nhiên xem ra mới mẹ chi cực, nhưng là ngón tay hắn nhấn đi lên thời điểm, phát hiện huyết dịch này, đã ngưng kết thành huyết tinh nay huyết tinh không biết ở chỗ này tồn tại đã bao nhiêu năm chỉ là bởi vì thực lực của đối phương đặt đến mức độ cực cao làm đến máu của hắn vô cùng tinh thuần rơi xuống chi thụ không nhận ô nhiễm sau đó từ từ hóa thành huyết tinh đồng dạng tồn tại như được đến sinh chắc chắn nhật bất lạc lúc này ở nơi xa bạch vũ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện nhật lạc chi thành phía trên vậy mà viết chín chữ cái này chín chữ có thể thấy rõ ràng mặc dù không có rõ ràng trải nghiệm qua nhưng là chỉ vẹn vẹn nhìn cái này chín chữ Một loại bi thương bầu không khí thì đối diện đánh tới, Bạch Vũ dường như trông thấy một cái tuyệt vọng cường giả tại Nhật Lạc Chi Thành trên tường thành bi thiết, tràn đầy một loại cảm giác bất lực. Sau đó vị này tuyệt thế cường giả, ngón tay giải thường, trực tiếp ở trên tường thành, ra sức viết nhanh, viết ra cái này chín chữ tới. Cái này chín chữ phía trên, tản ra một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rốt cuộc là ai? Chỉ xem cái này chín chữ, Bạch Vũ đông nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là... Người này chỉ sợ là so tinh linh nữ vương còn mạnh hơn tồn tại. Tinh linh nữ vương cũng là hắn hiện tại thấy qua mạnh nhất tồn tại, so tinh linh nữ vương còn mạnh hơn tồn tại, hắn có dám suy đoán thực lực của đối phương, đạt đến trình độ nào. Bạch Vũ một chân bước ra, hắn thì xuất hiện ở Nhật Lạc Chi Thành bên trong. Làm chân của hắn xuất hiện ở nơi này trong ngáy mắt, tất cả cảnh sắc cũng thay đổi, nơi này biến đến phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Bạch Vũ quay đầu mà trông, phát hiện một vòng trời chiều treo ở chân trời. Một đạo ánh chiều tà chiếu dọi tới, mặt đất dường như bị trải lên một đạo kim sắc ánh sáng. Ừm. Lúc này, Bạch Vũ đông nhiên lại phát hiện cái kia hổ phách giống như huyết dịch, trong suốt trong suốt. Giống. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tiếng gầm đánh gãy Bạch Vũ trầm tư. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hắn nơi xa, xuất hiện một cái hình người quái vật. Chuẩn bị điểm nói, cái quái vật này, dường như thì là nhân loại, nhưng là này toàn thân cao thấp, mọc đầy lông đen. Đối phương xem ra cũng là một cái hắc viên. Cái này hắc viên không nói hai lời, trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ phốc giết tới đây, ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó, làm cho lông của hắn phát xem ra hắc u tỏa sáng, dường như hắn mỗi một cọng lông tóc, đều là một thanh đặc biệt vũ khí sắc bén đồng dạng. Giết! Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, thẳng đến đối phương mà đi. Sau đó hai người quyền đầu, thì hung hăng đan vào với nhau, sau đó Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ toàn tâm đau nhức đánh tới, hắn thu tay xem xét. Phát hiện nắm đấm của mình phía trên, vậy mà dính vào vô số lông tóc, mà cái này lông tóc, phản phất là cường châm đồng dạng thật chặt đinh trên tay hắn. ngươi đến cùng là người hay là yêu? Đầu này hắc viên thực lực cũng không mạnh mẽ lắm, cho người cảm giác chỉ có thần vương nhất trọng cảnh mà thôi, cho nên bạch vũ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà chỉ làm hắn cùng hắc viên đối doanh về sau, mới phát hiện hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hống hống hống. Hắc viên không có trả lời bạch vũ bất luận cái gì lời nói lúc này nó trực tiếp lần nữa gầm thét hướng về bạch vũ tập đi qua có vừa mới kinh nghiệm bạch vũ không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng lúc này hắn một đạo thiên lý băng phong đánh ra toàn bộ mặt đất trong nháy mắt dường như bị một tầng trong suốt phong tỏa ngăn cản đồng dạng sau đó một tia sáng sáng lên đó là ánh mặt trời chiếu tại bông tuyết phía trên phát ra quang mang chỉ là làm cho bạch vũ hoảng sợ là hắn mới đánh ra một đạo thiên lý băng phong đạo này thiên lý băng phong liền trực tiếp bị cái này ánh mặt trời cấp hoa giải mất Tại sao có thể như vậy? Giá hỏa liệu nguyên. Vạn kiếm quý nhất. Lúc này Bạch Vũ liên tục đánh ra mấy đạo công kích, nhưng là dường như đều chỉ nhận được một kết quả. Cái kia chính là, nơi này không thể dùng linh lực công kích. Một khi dùng linh lực công kích, như vậy cái này ánh mặt trời liền sẽ tạo nên tác dụng. Mặt trời này có gì đó quái lạ. Lúc này Bạch Vũ tâm lý nắm chắc. May ra nhục thể của hắn lực lượng không tệ, lúc này hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương cấp cầm trong tay. Đã không thể viễn chiến. Hắn lân cận chiến đã cận chiến có thể có thể thương tới chính mình, hắn liền trực tiếp dùng vũ khí ngay tại cái này Hắc Viên hướng về Bạch Vũ tập tới trong ngay mắt, Bạch Vũ tay cầm trường thương vẩy một cái, trực tiếp hướng về Hắc Viên vị trí trái tim tập kích mà đi. Thế mà đầu này Hắc Viên dường như có cảm ứng đồng dạng, nó trên thân lông tóc cuốn một cái, lại chính là một đạo lông tóc hình thành hắc sắc tuyển qua ngăn tại trước ngực của hắn, làm Bạch Vũ một thương này đâm đi qua trong ngay mắt, hắn đột nhiên cũng cảm giác được thân thương một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Cái này một cú hấp lực mạnh, làm cho hắn hơi kém để vũ khí trong tay hắn tuột tay mà đi. Bạch Vũ tâm lý ngưng tụ, lập tức hắn trực tiếp đem trọng lực thần tắc hướng về thần thương đánh tới, thần thương trong nháy mắt trọng hơn 10 triệu cân, mà lại lúc này ở cỗ này đặc biệt thần tắc phía dưới, hắc viên phảng phất có chút cố hết sức đồng dạng. Nó dường như ý thức được nguy hiểm, thoát ra trở ra, mà lại tại nó lui về phía sau trong nháy mắt, nó trực tiếp quay người mà chạy. Muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Bạch Vũ hiện tại chiếm cứ thượng phong. Hắn trực tiếp sẽ không bỏ qua đối phương, nói không chừng đối phương cũng là hắn tới đón thụ trong này suy tính manh mối chỗ. Sau đó bạch vũ trực tiếp đem trường thương ném ra, sau đó thẳng đến hắc viên mà đi. Hiu! Thế mà, một thương này bay ra trong nháy mắt, hắc viên phảng phất có nhận thấy đồng dạng, trực tiếp dùng nó đuôi dài cuốn một cái. Bạch vũ ngũ hành thần thương, trong nháy mắt liền bị nó cấp cuốn tại cái đuôi phía trên, lập tức nó mấy cái lên xuống, thì biến mất tại bạch vũ trước mặt. Chương 830, quỷ dị. Bạch Vũ trong nháy mắt trận tròn mắt, cái này Hắc Viên linh trí phi thường cao, mà lại vừa cái này Hắc Viên rời đi tốc độ tương đương nhanh chóng, liền xem như Bạch Vũ cũng chưa kịp phản ứng, ngay tại hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt, đối phương đã đem hắn ngũ hành thần thương dùng cái đuôi cuốn lên chạy. Bạch Vũ đống nhiên có một loại bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi không trở về cảm giác, chẳng lẽ là lão giả đáng chết kia tại hồ ta? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, lập tức hắn trực tiếp hướng về Hắc Viên bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Chẳng qua là khi hắn đuổi tới chỗ góc của thời điểm, hắn phát hiện, tại một chỗ lớn lên tường bên ngoài, lại là ngàn dặm đất chết. Cái này đất chết toàn thân đều là hổ phách huyết hồng chi sắc, giống nhau bắt đầu một vị nào đó cường giả chạy xuống tinh huyết đồng dạng. Đây là người nào lưu lại? Bạch vũ trong mắt, vẻ nghi hoặc càng đậm. Nhiều như vậy tinh huyết, liền xem như hắn lại mạnh hơn 10 lần, mạnh hơn gấp trăm lần, cũng không có khả năng nắm giữ. Nói cách khác, thực lực của đối phương, không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Thế mà, chính là như vậy tồn tại, kết quả ngay ở chỗ này thụ thường, hơn nữa còn chảy ra nhiều máu như vậy. Lúc này, Bạch Vũ biến đến càng phát cẩn thận ký ký đi lên. Lúc này hắn một chân đạp ở cái này đất chết phía trên, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí, liền dấu chân đều không có để lại. Giá hỏa này đi nơi nào? Bên này chuyển tới, không có khả năng lại có còn lại chỗ, nhưng là cái này ngàn dắm đất chết, liên một chút thì nhìn hết cỡ, liền xem như đối phương tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng trong nháy mắt thì biến mất tại Bạch Vũ trước mắt. Ừm, lúc này, Bạch Vũ rốt cục phát hiện hơi có chút chỗ không đúng. Bởi vì đất cần ngàn dặm, bắt đầu cũng không có gây nên chú ý của hắn, nhưng khi hắn đi xem ánh mặt trời thời điểm, nhất thời phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này thời điểm, có vô số đạo ánh sáng hướng về Bạch Vũ khúc xạ đi qua, nhưng là hắn làm đi tại một chỗ nào đó thời điểm, nơi này ánh sáng rất nhạt, một chút cũng không trứng mắt. Cho nên hắn hướng về phía này nhìn qua. Nhất thời phát hiện tại cái này phương hướng bên ngoài, lại có một cái lỗ thủng tồn tại. Cũng là bởi vì cái này cái lỗ thủng tồn tại, làm đến nơi này mới không có hổ phách giống như huyết dịch tồn tại, mà bởi vì không có hổ phách giống như huyết dịch tồn tại, cho nên nơi này ánh sáng, mới rõ ràng so địa phương khác kia sáng yếu một chút. Lúc này, Bạch Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp theo cái này một cái lỗ thủng bên trong nhảy vào. Hắn đã đoán được, cái này hắc viên khẳng định là tiến vào nơi này, hắn muốn lấy hồi chính mình ngũ hành thần thương. Nhất định phải theo nơi này đi vào. Lam Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, nơi này chẳng cảnh, trong nháy mắt lại thay đổi, bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn ở chỗ này, dường như đi tới nào đó một chỗ tu luyện thánh địa đồng dạng, nơi này linh lực mức độ đậm đặc, làm đến hắn hoảng sợ, bởi vì nơi này linh lực đã ngưng kết thành linh tinh, không chính là, mà chính là linh tinh. Hiện tại Bạch Vũ thể nội có hai khỏa linh tinh tồn tại, cái này biểu thị thực lực của hắn đạt đến thần vương cảnh tầng thứ hai cảnh giới. Hiện ở chỗ này là linh lang toàn cảnh là linh tinh, cái này cần có bao nhiêu cường giả đan điền để ở chỗ này. Bạch Vũ tâm lý không khỏi có nghi hoặc không đúng. Chỉ là trong ngay mắt, Bạch Vũ thì phủ nhận ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này linh tinh, rõ ràng cũng là đồng tông giống nhau, bọn họ là đồng dạng lớn nhỏ, những thứ này linh tinh, rõ ràng chính là một người, không thể nào là hai người. Cho nên lúc này, Bạch Vũ tâm lý càng là hoảng sợ. Hắn không biết muốn thế nào tồn tại mới có thể linh tinh hóa sơn, luyện hóa người khác linh tinh, có thể thu đến lợi ích to lớn, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không có giam lại cái này dù hoặc. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, những thứ này linh tinh, phản phất là vô chủ chi vật đồng dạng, nếu là vô chủ, hắn đem những thứ này linh tinh hấp thu luyện hóa, cũng không phải việc khó gì. Cái này linh tinh đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, hắn thậm chí chỉ cần hấp thu 10 quả linh tinh, thực lực của hắn đều có hy vọng tăng gấp đôi nữa trực tiếp đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị hấp thu trong ngáy mắt, hắn thất vọng. Lúc này, hắn phát hiện, hắn xác thực có thể câu thông thần linh hệ thống, nhưng là thần linh hệ thống vậy mà không ủng hộ hấp thu nơi này linh tinh. Thần linh hệ thống không ủng hộ hấp thu nơi này linh tinh, vậy liền chỉ có thể là một lời giải thích. Cũng là những thứ này linh tinh, là thuộc về người khác, hoặc là những thứ này linh tinh, không thuộc về bất luận kẻ nào nhưng là Bạch Vũ cũng không thể đem những thứ này linh tinh theo vì đã có. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhìn lấy một khỏa lớn trừng cái trứng gà linh tinh, hắn trực tiếp một tay hướng về viên này linh tinh tách ra đi, cho ta rơi xuống. Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn trực tiếp sử xuất chín châu hai hổ người, sau đó, liền xem như như thế, viên này linh tinh cùng với những cái khác linh tinh vẫn là dính liền nhau, cho dù là Bạch Vũ sử xuất toàn bộ lực lượng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nam Tàu A. Bạch Vũ đống nhiên có một loại xung động muốn khóc, cái này liền phản phất đối một người tham tiền như mạng người mà nói, ở trước mặt hắn thả một đống núi vàng núi bạc, người này lại đem những vật này cầm không đi, cái này cần có nhiều khó chịu. Bạch Vũ hiện tại chính là như vậy, hiện ở trước mặt của hắn, để đó chính là tăng lên hắn thực lực trí bảo, kết quả hắn nhìn lấy những thứ này linh tinh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người chờ đó cho ta. Bạch Vũ hướng về những thứ này linh tinh nhất chỉ, cả người hắn liền trực tiếp đi vào bên trong. Bởi vì bên trong là một đầu vốn lượn thông đạo, hắn đổ là muốn nhìn bên trong là cái gì, từ bên trong có thể đạt được hay không phương pháp gì, có thể đem những thứ này linh tinh cấp chuyển rơi cự vì đã có. Cái này một cái thông đạo, vô cùng khô giáo. Bạch Vũ đi một gần về sau, không có phát phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Nhưng là hắn đi sau một thời gian ngắn, trong nháy mắt liền phát hiện lông đen tồn tại. Chỉ là cái này lông đen, lại có đầu ngón tay phẩm chất, mà lại kỳ trường độ, đã đạt đến kinh người mấy chục mét. Nếu như đem cái này lông đen cấp thu nhỏ vô số lần, rõ ràng cũng là hắn gặp phải hắc viên lông tóc. Thật chẳng lẽ là ra hòa này? Lúc này, Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Lập tức hắn quyết định đem cái này lông tóc cầm lên tỉ mỉ nghiên cứu một chút, chẳng qua là khi lông tóc bị hắn cầm ở trong tay trong ngáy mắt, cái này lông tóc phảng phất như là làm bột mì đồng dạng, trực tiếp hóa thành bụi bay rơi xuống đất. Sau đó tại cái này trong huyệt động, vậy mà thổi lên một trận do đến, những thứ này màu đen bột phấn. Trong nháy mắt liền trực tiếp bị phá không thấy. Làm cái này một cỗ phong phá tại Bạch Vũ trên thân thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được phảng phất là có một trận âm phong hướng về hắn thổi qua đến đồng dạng, cái này khiến được hắn không khỏi đánh một cái run rẩy. Đây là nơi quái quỷ gì? Cho dù là lấy Bạch Vũ thực lực, lúc này hắn cũng không nhịn được có một chút rụt rè cảm giác. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình ngũ hành thần thương rơi rơi ở chỗ này, Bạch Vũ mới cắn răng, tiếp tục hướng về bên trong đi vào. Hưu. Đột nhiên Bạch Vũ dường như cảm giác được có một đạo hắc ảnh theo phía sau của hắn trôi qua, chẳng qua là khi hắn lúc xoay người, bóng đen này đã biến mất không thấy. Người nào ở chỗ này làm hư làm quỷ, cấp bốn công tử lăn ra đến. Bạch Vũ hét to, thanh âm của hắn trong huy động, lộ ra vô cùng chống chãi, trong nháy mắt thì có vô số hồi tiếng vang lên. Bạch Vũ chính mình trong nháy mắt liền bị chính mình cấp giật nảy mình. Nơi này ánh sáng không yếu, nhưng là Bạch Vũ đống nhiên cảm thấy từng đợt dùng mình. Nơi này dường như khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Trường 831, một cái lông đen. Bạch Vũ lúc này tâm lý có vô số cái nghi vấn. Đã nói xong khảo hạch đâu? Không phải cần phải cùng phía trước một dạng, chiến đấu một trận, liền có thể thông qua thông qua khảo hạch ra. Ra ngoài nhất định muốn tìm lão nhân này tính sổ sách. Thế mà, hiện tại Bạch Vũ có thể không thể đi ra ngoài, vẫn là một vấn đề. Bạch Vũ lúc này liền ở tại chỗ ngồi xuống, sau đó hắn trực tiếp đem thần hồn của mình chi lực phóng ra ngoài, dùng cái này đến cảm thụ chung quanh biến hóa chỉ là tại hắn đem thần hồn chi lực bên ngoài thả ra trong nháy mắt, hắn liền phát hiện thần hồn của hắn chi lực ở chỗ này lại bị cực hạn áp chế. Nếu như đem Bạch Vũ trước kia thần hồn chi lực so với đúng đúng thập phạm vi, như vậy hiện tại thần hồn của hắn chi lực chỉ có một phạm vi. Hưu. Ngay tại lúc này, đột nhiên trực tiếp sau lưng có tiếng xé gió đánh tới. Bạch Vũ trở tay cũng là nhất kích, thế mà hắn một kích này đánh sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì có tí tách chi tiếng vang lên. Bạch Ngọc đem lấy tay về, Trong nháy mắt phát hiện ở tại trên mu bàn tay, lại có một cái chỉ vết lớn nhỏ lỗ thủng, mà có cuộn cuộn huyết dịch từ nơi này lỗ thủng bên trong chảy ra, sau đó những huyết dịch này giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thì vang lên tí tách thơm thanh tới. Chỉ là, làm cho Bạch Vũ nghi ngờ là, hắn vậy mà không có cảm nhận được bất kỳ đau nhức, dường như cái này một nắm đấm cùng bốn không thuộc về hắn đồng dạng. Bất quá không cho phép Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này cái kia đến hắc ảnh đã lần nữa hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ an rồi bóng đen này thua lỗ, hiện tại giao thủ lần nữa, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng không quyền đi cùng va nhau. Lật tay ở giữa, cũng là một thanh trường thương bị Bạch Vũ cầm trong tay. Chơi này trường thương tự nhiên không phải Bạch Vũ ngũ hành thần thương, mà chính là đoạn thời gian trước chiến đấu, hắn theo trong tay người khác đoạt tới. Đây là một thanh nửa bước thần vương cấp bậc trường thương. Bạch Vũ đã sớm dùng quen thuộc trường thương, lúc này cái này thanh trường thương bị hắn vọ đến hổ hổ sinh phong, quả thực là có một phái khí thế. Nhất kích hồi mã thương quét ra, nhất thời có súng ra như dòng chi thế, giết. Bạch vũ hét to, vương trán của hắn ở giữa có vô lượng tinh quang lấp lóe, hắn phảng phất là chiến thần chiếm hữu đồng dạng, một đạo đấu súng mang theo một loại long trời lở đất giống như bá đạo, vang. Bạch vũ trường thương cùng hắc ảnh trong nháy mắt thì đụng vào nhau, trong chớp nhoáng này, bạch vũ có một loại hàm răng cắn lấy phía trên cảm giác, loại cảm giác này làm cho hắn phá lệ khó chịu. Trường thương vốn liền phảng phất cùng bạch vũ cánh tay hòa thành một thể cái này làm đến trường thương đánh vào phía trên, phảng phất như là tay của hắn đánh vào phía trên đồng dạng. hắn phát hiện bóng đen này lực lượng cũng không lớn, nhưng lại là cứng rắn lạ thường. hắn nhất thương quét ra, đơn giản là như đánh vào sắt đá phía trên. chết đi cho ta. Hắc ảnh khí lực không lớn, cho nên trong nháy mắt liền trực tiếp bị bạch vũ đánh bay. bạch vũ thế đi cực nhanh, trong nháy mắt thì hướng về hắc ảnh đuổi tới. không ngờ hắc ảnh tốc độ vậy mà so bạch vũ còn nhanh ba phần. lôi đỉnh chi quang. bạch vũ rơi chân. Trong nháy mắt tràn ngập một tia sáng trắng. Trọng lực thân tắc. Trong nháy mắt, trên người hắn lại bốc lên một đạo hào quang màu và nóng. Làm đạo tia sáng này xuất hiện về sau, một đạo lấy bạch vũ làm trung tâm, rõ ràng một đạo sóng trực tiếp tản ra, theo đạo này sóng tản ra, xung quanh hắn trọng lực gấp bội gia tăng, nhưng là bản thân hắn lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà liên tại đạo tia sáng này đánh vào hắc ảnh trên thân thời điểm, hắc ảnh rõ ràng một trận, lập tức thân hình của hắn rõ ràng giảm chậm lại. Bạch Vũ nhất thương quét ngang mà ra, một đạo nguyệt nha hình quang mang trong nháy mắt theo trường thương bên trong bắn ra, đạo ánh sáng này mang những nơi đi qua, hư không nổi lên một chút gợn sóng. Đây là một đạo còn như thực chất núi thương. Ầm. Bạch Vũ một kích này trực tiếp đem hắc ảnh cấp quét ra ngoài, hắc ảnh trong nháy mắt thì đâm vào trên vách tường, sau đó đạn té xuống đất phía trên, nhưng là lúc này thời điểm hắc ảnh trong nháy mắt lại đứng lên, nó lúc này giống như là không có bất kỳ cái gì sự tình động, dạng lại chuẩn bị trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn. Lưu lại đi. Bạch Vũ phát hiện bóng đen này vậy mà lạ thường cứng rắn, hắn công kích hắc ảnh nhiều lần như vậy, thế mà bóng đen này lại là giống không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trọng lực pháp tắc bắn ra mà ra, hắc ảnh thời gian này trong nháy mắt liền bị giảm tốc. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt bị mở ra. Làm hắn đại ám hắc thiên lĩnh vực bị mở ra trong nháy mắt. Hắc ảnh trong nháy mắt phản phất là nhận lấy to lớn đồng dạng, hắn tiến lên thân thể, trong nháy mắt cũng là một trợ. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt buộc phát ra một vệ tàn khốc, lập tức chân của hắn trực tiếp đạp ở đại địa phía trên, sau đó có một đạo sấm sét chi tiếng vang lên, cả người hắn phản phất là trong bóng tối quang minh đồng dạng, trực tiếp hướng về cái này một đạo hắc ảnh đi qua. Phước vậy, chỉ là trong nháy mắt, cái này một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp đánh trúng vào vừa loại kia vô kiên bất tuổi vị đạo đã biến mất thay vào đó là một loại dường như cắt vào đầu hũ cảm giác vì sao lại dạng này Vừa bạch vũ nhớ rõ hắn đánh ra công kích thì liền hắn nửa bước thần linh trường thương trường thương phía trên đều có vết rách nhưng là hiện tại hắn trường thương đâm vào cái này trong bóng đen về sau mô phỏng như không có gì đồng dạng loại này chênh lệch cực lớn làm cho hắn khổ sở đến muốn thổ huyết bởi vì hắn cái này một toàn lực ứng phó nhất kích hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên đông cảm giác Liền xem như Bạch Vũ đem Đại Ám Hắc Thiên lĩnh vực cấp mở ra, cũng không nên có tranh lệch lớn như vậy mới đúng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp triệt hồi chính mình Đại Ám Hắc Thiên. Thế mà, làm hắn đem Đại Ám Hắc Thiên triệt hồi về sau, hắn trong nháy mắt thì kinh hãi. Bởi vì hiện tại ở trước mặt hắn, căn vốn thì không có bất kỳ vật gì, trừ hắn lớn lên đoạt cắm vào một cái rất to rất dài hắc chi lông, cũng không có bất kỳ vật gì. Nói cách khác, vừa cùng hắn chiến đấu, chỉ là một cái lông đen mà thôi. Đây rốt cuộc là người nào? Bạch Vũ đã không dám tưởng tượng, một cái lông đen, vậy mà đem hắn làm đến trật vật như vậy, liền xem như hắn, cũng thiếu chút ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này Bạch Vũ biết cái này lông đen không tầm thường, cho nên hắn trực tiếp đem căn này lông đen cầm lên, sau đó hắn nghiên cứu một trận, nhưng là phát hiện cái này lông đen cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù. Có phải hay không là cái kia một đầu hắc viên? Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, bởi vì căn này lông đen, phản phất như là cái kia một đầu hắc viên lông đen. Phóng đại vô số lần sản phẩm. Nếu như đem cái này một cọng lông thu nhỏ vô số lần, như vậy giữa hai bên lông đen, hoàn toàn có thể đối được số. Nhìn đến vẫn là phải tìm đến đầu kia hắc viên mới có kết quả. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về tận cùng bên trong nhất đi vào. Chỉ là hắn đi trong chốc lát, hắn phát hiện, chung quanh nơi này, vậy mà thổi lên từng đợt âm phong, cái này âm phong, cho dù là thân thể của hắn cường độ, đều cảm thấy một loại lạnh lẽo tập xương. Nếu như loại này thời gian quá dài. Thậm chí Bạch Vũ cảm thấy, liền xem như thân thể của hắn, chỉ sợ cũng phải tại cái này âm phong bên trong rất là bị hao tổn. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp chống lên một đạo vòng bảo hộ, đạo này vòng bảo hộ hoàn toàn là từ linh lực của hắn chống đỡ lên, bởi vì nếu như vậy, mới có thể đem linh lực của hắn hao tổn hạ thấp tối thiểu Nhưng là, làm cho Bạch Vũ hoảng sợ chuyện xuất hiện, bởi vì hắn chống lên linh khí cháo, đối mặt với cố này âm phong, cũng không có bao nhiêu tác dụng, loại này linh khí cháo, chỉ là trong ngáy mắt Liền trực tiếp bị cái này một cô âm phong cấp phá phát nổ Trưng 832 Để Bạch Vũ giúp đỡ Lúc này Bạch Vũ lại hướng bên trong đi vào Bên trong âm gió càng lúc càng lớn Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem chính mình hôn độn chi quang mở ra Hôn độn chi quang đối linh lực của hắn tiêu hao so sánh lớn Nhưng là hiện tại hắn mở ra hôn độn chi quang về sau Hiệu quả lại là so phổ thông hội cháo muốn tốt hơn rất nhiều Bởi vì hiện tại hôn độn chi quang Không chỉ có sẽ không bị tiêu hao Mà lại nó còn đang chủ động thôn vệ cố này âm tà chi phong để đền bù năng lượng của mình. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ muốn sử dụng linh lực, giảm bất thật nhiều. Sau đó Bạch Vũ lại đi lại một trận. Đông nhiên ở giữa, thì có một cái hắc nha bay đến Bạch Vũ trước mặt, cái này một cái hắc nha nhìn lấy Bạch Vũ cũng không nói chuyện. Khắc khắc. Lúc này, cái này hắc nha trong nháy mắt thì phát ra khắc khắc thanh âm đến, lại thêm nơi này tối tăm hoàn cảnh, làm đến thanh âm của nó nghe phá lệ khủng bố cái này hắc nha sau khi kêu xong liền trực tiếp hướng về chỗ cảng sâu bay mất chẳng lẽ là gọi ta tới lúc này bạch vũ trong mắt lóe ra kinh nghi bất định có điều hắn cũng không do dự hiện tại cái này hắc nha là đầu mối duy nhất cho nên hắn không chần chừ trực tiếp dọc theo cái này hắc nha quy tích đuổi theo khắc khắc không lâu sau đó cái này một cái hắc nha phát ra một tiếng quái khiếu về sau trong nháy mắt thì biến mất không thấy bạch vũ chính muốn tiếp tục đi tìm cái này một cái hắc nha bóng người về sau đống nhiên ở giữa cũng là một bóng người xuất hiện ở bạch vũ bên cạnh đạo thân ảnh này mới xuất hiện trong nháy mắt hắn thì hướng về bạch vũ ném qua đến một vật lúc này bạch vũ ngưng con ngươi xem xét phát hiện cái này một vật không phải hắn ngũ hành thần thương lại là cái gì cho nên lúc này hắn vây tay ngũ hành thần thương trong nháy mắt liền trở về trong tay hắn lúc này hắn cảm giác một chút ngũ hành thần thương bên trong khí linh phát hiện ngũ hành thần thương cũng không nhận được bất kỳ tổn thương ngươi cứ như vậy đem vũ khí đưa ta rồi Lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Bạch Vũ vốn không có chờ mong cái này một đầu hắc viên mở miệng, thế mà, đầu này hắc viên lúc này lại là mở miệng. Chỉ nghe hắn nói, ngươi đối hắc cám lực lượng chống cự không nghĩ tới mạnh như vậy, ta nghĩ ngươi giúp ta làm một việc. Hắc viên nói lời nói mặc dù mang theo một loại thỉnh cầu, nhưng là hắn giọng nói chuyện, lại là mang theo một loại cường ngạnh. Dường như chỉ cần Bạch Vũ không đáp ứng, có Bạch Vũ không chịu đựng nổi hậu quả. Nếu như ta không đáp ứng sẽ như thế nào Bạch Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói: Hắn bắt đầu bị đối phương vô duyên vô cớ công kích, sau đó hiện tại còn đem hắn ngũ hành thần thương cấp đoạt, hiện tại còn cố ý đem hắn cấp dẫn tới nơi này. Bạch Vũ cũng không phải thánh hiền, hắn có tính tình của mình, đầu này hắc viên đều đối với hắn như vậy, đối phương còn muốn chính mình giúp hắn, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, ngươi sẽ chết. Đầu này hắc viên sau khi nói xong, bàn tay của hắn trong nháy mắt hướng không trung khẽ múa. Theo hắn cái này khẽ múa làm cho bạch vũ hoảng sợ sự tình trong nháy mắt thì phát sinh, bởi vì cái này thời điểm tại bạch vũ sau lưng có vô cùng nồng đậm âm hàn chi lực tập trung mà đến, những thứ này âm hàn chi lực phảng phất là đang nghe theo đầu này hắc viên triệu hoán đồng dạng, một khi bạch vũ không đáp ứng, đầu này hắc viên trong nháy mắt liền sẽ hướng về bạch vũ làm khó dễ. Xem ra ta là không có lựa chọn. Bạch vũ nhún vai, biểu thị vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là hắn từ trước tới giờ không thì nguyện ý thua thiệt người, cho nên lúc này hắn nhìn lấy hắc viên mở miệng nói. Giúp ngươi có thể, nhưng là, không biết giúp ngươi, có không có có ích lợi gì chứ? Hắc viên lúc này nhân tính hóa lộ ra mỉm cười đến, chỉ là mặt của nó hoàn toàn bị lông đen che khuất, chỉ có nó một miệng hàm răng trắng đoán biểu hiện hắn đang cười. Ngươi chỉ cần nguyện ý giúp giúp ta, ta có thể cho ngươi trở thành trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Bạch vũ móc nhó miệng, rõ ràng không tin, nhưng là lúc này, liền xem như hắc viên không đáp ứng hắn chỗ tốt gì, hắn cũng phải đáp ứng hắc viên. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không đầu. Hiện tại Hắc Viên chỉ có để hắn túi đầu. Hắn trừ phi dùng thẩm phán chi lực, bằng không, hắn cầm cái này một đầu Hắc Viên, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại thẩm phán chi lực, hắn cũng không muốn dùng. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Lúc này, Bạch Vũ cuối cùng mở miệng. Sau đó Hắc Viên mở miệng nói, chắc hẳn ngươi biết nơi này tên gọi là gì, ta hy vọng ngươi đem cái kia một vầng mặt trời cấp bắn xuống tới. Ừm. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn không biết vì sao đối phương muốn hắn đem cái kia một vầng mặt trời bắn xuống tới? nơi này gọi là nhật bất lạc thành, mà chỗ lấy nhật bất lạc cũng là bởi vì cái kia một vầng mặt trời một mực ở vào hoàng hôn trạng thái, một mực ở trên đường chân trời. nếu quả như thật đem cái này một vầng mặt trời cấp bắn xuống đến, như vậy chỉ sợ cái này toàn bộ thành đều muốn lâm vào trong bóng tối. hát viên hát ám bạch vũ đống nhiên giống như là bắt lấy cái gì đồng dạng, bất quá bạch vũ lúc này còn không có hiểu rõ dấu chốt trong đó chỗ. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói: Ta muốn biết, bằng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ muốn đem cái kia một vầng mặt trời bắn xuống đến, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hắc Viên gặp Bạch Vũ đáp ứng yêu cầu của hắn, mặt trong nháy mắt sắc thái vui mừng. Bất quá cái này vui mừng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Muốn đem mặt trời bắn xuống đến, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần có thể chống cự đầy đủ hắc cám lực lượng là có thể. Sau khi nói xong, Hắc Viên cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng. Hắn trong nháy mắt thì lần nữa mở miệng nói, "Ta sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ Hắc ám thần thì, một khi ngươi lĩnh ngộ Hắc ám thần thì về sau, ta tự nhiên có biện pháp để ngươi đem cái kia một vầng mặt trời cấp bắn xuống tới." Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt dâng lên nồng đậm kinh hãi. Hắn còn không có nghe người ta nói, có người có thể giúp người khác lĩnh ngộ thần tắc. Lĩnh ngộ thần tắc loại chuyện này, người khác căn bản không có khả năng giúp cắm đắc thủ, chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới xem như thật lĩnh ngộ. Nhưng là bây giờ nghe Hắc Viên ý tứ, Hắc viên vậy mà có thể giúp Bạch Vũ lĩnh ngộ Hắc ám thần thì. Nếu thật là nếu như vậy, vậy liền vô cùng biến thái. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, chính mình đạt được chỗ tốt lớn nhất, bởi vì lúc này đã lĩnh ngộ Quang chi thần tác, trọng lực thần tác, nếu như bây giờ có thể lại lĩnh ngộ Hắc ám thần thì, như vậy đối với hắn thực lực tăng lên, lại chính là một cái trợ giúp cực lớn. Tuy nhiên Hắc viên không có cho này chán của hắn bên ngoài khen thưởng, nhưng là đây đã là lớn nhất phần thưởng. Mà lại Hắn không lo lắng Hắc Viên có thủ đoạn khác, bởi vì hắn có thẩm phán trí lực, liền xem như Hắc Viên có thủ đoạn khác, hắn cảm thấy tại thời điểm mấu chốt, hắn cũng có thể lật bàn. Ngay tại Bạch Vũ đáp ứng về sau, Hắc Viên trên mặt, rốt cục dần hiện ra vui mừng, hiện tại vui mừng, liền xem như Bạch Vũ cũng thấy được. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Sau đó hắn liền trực tiếp bước ra một bước, sau đó cả người hắn thì biến mất tại tầng này đến tột cùng bên trong, Bạch Vũ lúc này không dám do dự. Hắn trực tiếp đi tới vừa mới hấp viên vị trí, sau đó hắn bước ra một bước, cả người hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được tiếp xúc đến một tầng kết giới đồng dạng, sau đó hắn vượt qua tầng này kết giới, trong nháy mắt liền đi tới một nơi khác. Nơi này là... Bạch Vũ vừa qua tới, hắn đã nhìn thấy đầu này hấp viên, chỉ là cái này một đầu hấp viên, hiện tại thân cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, liền xem như Bạch Vũ hóa thân vạn trượng lớn nhỏ, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ như một đứa bé đồng dạng. Người... Bạch Vũ chỉ hát viên, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Chương 833, hắc ám chi nguyên. Bạch Vũ phát hiện đầu này hát viên, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cường đại. Cái này khiến đến Bạch Vũ có một loại hoang đường cảm giác. Mà lại nhất làm cho đến hắn ngoại ý muốn chính là, cái này một đầu hát viên, hoàn toàn là bị xích ở đây. Khóa đầu này hát viên xích sát, tản ra khô nong quang mang, dường như cái này một sợi dây xích, cũng là quăng cấu tạo thành. Cái kia một đầu gần giống như hắn tiểu nhân hát viên đã biến mất. Mà lúc này đây, đầu này cự hình hắc viên mở mắt, làm hắn mở mắt trong ngáy mắt, dường như cũng là hai tòa hồ nước đầu nhập vào ánh sáng mặt trời về sau, tản mát ra hào quang chói mắt tới. Mà lúc này đây, nó thanh âm khàn khàn mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi giúp ta, ta để ngươi trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Tiên bối, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại bị xích ở đây? Lúc này, bạch vũ tâm ly âm thầm cảnh giác. Hắn phát hiện, đây chính là một lao quái vật, chỉ bằng cái này thân cao. Liền không khả năng là người bình thường, đối phương để hắn làm như thế, rõ ràng là muốn cho hắn thoát khốn mà thôi. Dạng này người một khi phóng xuất, đối toàn bộ hồng hoang đại điệu tới nói, đều có thể là tai nạn, cái này khiến được hắn không thể không suy nghĩ. Ta vì sao ở chỗ này, ha ha, ta vốn một mực tại nơi này, chẳng lẽ chuyện ngươi đáp ứng ta, thất hứa sao? Lúc này, hắc viên to lớn đầu lâu hướng về bạch vũ rồi đến, chiếc kia bên trong, phát ra bên trong một cỗ máu tanh mùi vị, cỗ này máu tanh mùi vị làm cho Bạch Vũ vô cùng không thoải mái, bởi vì cổ này mùi máu tươi bên trong còn tản mát ra một cô âm lanh tới. "Tiên bối, ngươi hiểu lầm, ta đã đáp ứng người sự tình thì nhất định sẽ làm đến, ta chỉ là muốn biết ngươi vì sao ở chỗ này." Bạch Vũ ra đầu hơi hơi run lên, liền xem như đầu này Hắc Viên bị khóa ở nơi này, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại, hắn hiện tại chỉ có đi một bước nhìn một bước. Hắc Viên nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười hài lòng đến Lập tức hắc viên khàn khàn mở miệng nói, đến ta trên tay tới. Lúc này, hắn trực tiếp vươn bàn tay to của mình, sau đó đặt nằm dưới đất. Bạch Vũ biết mình không có lựa chọn, cho nên cũng do dự, bay thẳng thân đã đến hắc viên trong tay. Làm Bạch Vũ phi đến hắc viên tay trên lòng bàn tay về sau, đầu này hắc viên tay trực tiếp đắp qua bầu trời, sau đó hướng về bên cạnh một phen, Bạch Vũ thì vững vàng bị nó đưa đến hắc viên sau lưng đi. Làm Bạch Vũ bị để ở chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên, cũng cảm giác được một cỗ cường đại tối tâm lực lượng hướng về hắn đánh tới. Cỗ lực lượng này, tràn đầy các loại cảm xúc tiêu cực. Nôn nóng, bất an, phẫn nộ, yêu thương, hậm hử, thương thơm. Liền xem như Bạch Vũ, giờ khắc này, dường như cũng có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác, lập tức hắn tâm thần rung động, trực tiếp đem những thứ này cảm xúc tiêu cực ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Nơi này là Hắc ám Tri Nguyên, ngươi ở chỗ này, Có thể mượn nhờ nơi này Hắc Ám Chi Nguyên đến gia tốc chính ngươi lĩnh ngộ nơi này Hắc Ám Thần Tắc, nếu như có gì cần, ngươi lại kêu ta." Hắc Viên sau khi nói xong, Bạch Vũ phát hiện, lúc này Hắc Viên lại nhưng đã lần nữa nhắm mắt lại. Chẳng lẽ nói, Bạch Vũ lúc này có suy đoán, hắn vốn cho rằng Hắc Viên có thể giúp hắn lĩnh ngộ Hắc Ám Thần Tắc, hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Nơi này có Hắc Ám Chi Nguyên tồn tại, nếu như vậy, Bạch Vũ muốn lĩnh ngộ Hắc Ám Thần Tắc, mượn nhờ Hắc Ám Chi Nguyên Sắp thực khả năng đạt tới. Bóng tối này chi nguyên muốn tìm tới, cơ hồ là chuyện không thể nào, không nghĩ tới nơi này vậy mà xuất hiện Hắc ám chi nguyên. Cái gọi là Hắc ám chi nguyên, cũng là Hắc ám ngọn nguồn, đó là một loại xóa so Hắc ám thân tắc, còn thuần túy vô số lần Hắc ám chi lực. Chúc mừng chủ nhân, phát hiện Hắc ám chi nguyên, chủ nhân có thể lựa chọn chậm chạp luyện hóa hoặc là từ bỏ luyện hóa, luyện hóa cần hoa ngang hàng thiên tài địa bảo. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cuồng hỉ. Thần linh hệ thống theo lần trước hắn độ thần vương kiếp về sau, thì lâm vào trầm thụy bên trong, cho dù là bạch vũ làm sao tỉnh lại cũng không có dùng, mà bây giờ, cái này thần linh hệ thống, lại có phản ứng. Mà lại nghe đối phương ý tứ, cái này thần linh hệ thống vậy mà tiến hóa. Trước kia thần linh hệ thống gọi bạch vũ sẽ chỉ gọi ký chủ, mà bây giờ trực tiếp gọi chủ nhân. Nếu như là gọi ký chủ, nói cách khác, hắn có thể lựa chọn bạch vũ nội chú, cũng có thể lựa chọn người khác nội chú, nhưng là nếu như là chủ người thì không nhất định. Một khi nhận chủ như vậy trừ phi bạch vũ tử bằng không thần linh hệ thống đều khó có khả năng phản bội. Lúc này thần linh hệ thống mở miệng nói chuyện bạch vũ tâm thần nhất động muốn nhìn một chút thần linh hệ thống trợ hắn tu thành hắc cám thân tác đại khái muốn tiêu bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thế mà ngay tại bạch vũ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên thần linh hệ thống đột nhiên thì có âm thanh truyền vào bạch vũ trong óc chủ nhân ngươi muốn tu thành hắc cám thân tác cần phải hao phí đại khái một triệu linh thạch. Bởi vì bóng tối này chi nguyên, quá quý giá, muốn luyện hóa nó, phải hao phí lực lượng, nhiều lắm, bất quá chủ nhân, nếu như ngươi bây giờ không luyện hóa, ta ngược lại là có thể câu một số đặt ở trong không gian thần bí, nói như vậy, ngươi cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ ngươi có linh trí. Lúc này, Bạch Vũ đông nhiên ở giữa phát hiện cái này thần linh hệ thống có chút không đồng dạng, nó dường như biết Bạch Vũ ý nghĩ, mà lại, có thể giúp Bạch Vũ an bài bố trí, thay Bạch Vũ cân nhắc, cái này trước kia xem ra căn bản là là chuyện không thể nào. Chủ nhân, ta một mực có linh trí, chỉ lúc trước bị đả kích tàn phế, cho nên tàn hồn tán tại bên trong thiên địa, chỉ là theo thực lực của ngươi đề cao. Ta cái kia tán đi tàn hồn cũng đang từ từ trở về, hiện tại trí thông minh của ta, đại khái tương đương với 8 tuổi tiểu nữ hài đi. Lúc này thần linh hệ thống mở miệng nói. Lập tức Bạch Vũ cũng là cung hỉ, không sai mà lúc này đây, thần linh hệ thống đột nhiên lại nói, "Chủ nhân, hiện tại cho ngươi phía dưới một cái nhiệm vụ." Đó chính là ngươi nhất định phải tu thành hắc ám thần tác, nếu như chưa tu thành, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Bạch Vũ nghe được câu này, cao hứng tâm tình, dường như trong nháy mắt liền bị dội vào một chậu nước lạnh đồng dạng, bởi vì cái này thời điểm, hắn mới nghĩ đến, trước kia thần linh hệ thống, hỗ được hắn không muốn không muốn, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại thần linh hệ thống mặc dù không có nói hậu quả này là thế nào, nhưng là vừa nghĩ tới trước kia trừng phạt, Bạch Vũ liền không nhịn được dùng mình một cái muốn 100 triệu linh thạch lĩnh ngộ hắc ám thân tắc. Nhìn như Bạch Vũ rất ăn thiệt thòi, nhưng là hắn một chút cũng không mất mát gì. Bởi vì làm đồng dạng người, liền xem như hoa 100 triệu linh thạch, cũng không có khả năng đổi được hắc ám thân tắc. Bất luận một loại nào thân tắc, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại vô giá chi bảo. 100 triệu linh thạch, cũng chính là có thể đổi 100 triệu đổi lấy điểm, đây là lấy thiên tài địa bảo đến tính toán. Cũng chính là Bạch Vũ cần phải hao phí đại khái 100 triệu giá trị thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại trong tay thiên tài địa bảo, tổng cộng cũng chỉ có 300 triệu linh thạch giá trị. Cái này 300 triệu linh thạch giá trị, vừa tốt có thể đổi lấy thành 300 triệu đổi lấy điểm, làm cho hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh, bất quá bây giờ hắn không lĩnh ngộ hắc ám thần tác, sợ rằng sẽ bị chết rất thảm, liền xem như hắc viên không tìm hắn để gây sự, thần linh hệ thống cũng muốn tìm hắn để gây sự. Cho nên lúc này, hắn tâm thần nhất động, thần linh hệ thống bên trong, một cơn lốc xoáy trong nháy mắt thì xuất hiện ở hắn đến tụt cùng trong giới chỉ. Sau đó cũng là vô số thiên tài địa bảo bị thần linh hệ thống chuyển đổi thành đổi lấy điểm. Mà những thứ này đổi lấy điểm, lại nhanh chóng bị chuyển đổi thành Bạch Vũ nuấn lĩnh ngộ hắc ám thần tắc. Chương 834, lĩnh ngộ hắc ám thần tắc. Theo thần linh hệ thống đổi lấy điểm gia tăng, Bạch Vũ phát hiện, trên người hắn hắc ám chi lực càng thêm hồ đồ dày. Nếu có người từ bên ngoài nhìn, thì sẽ phát hiện lúc này Bạch Vũ, trên thân vậy mà bao vây lấy nồng đậm hắc ám lực lượng, mà bản thân hắn phảng phất như là chỗ trong bóng đêm. Cả người hắn cũng là một đoàn hắc ảnh đồng dạng. Tiểu tử này lĩnh ngộ lực mạnh như vậy. Lúc này, Hắc Viên hơi hơi mở mắt ra, trong mắt của hắn, bắn ra còn như thực chất quang mang tới. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ lĩnh ngộ lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Phải biết hắn chính mình lúc trước lĩnh ngộ Hắc ám thần tắc, bỏ ra tiếp gần thời gian 10 năm, nhưng là hiện tại Bạch Vũ, vừa mới qua đi một ngày không đến, cũng đã đem Hắc ám thần tắc lĩnh ngộ được trình độ này. Hiện tại xem xét Bạch Vũ trên người Hắc ám lực lượng mức độ đậm đặc, hắn biết chỉ sợ lại qua không được bao lâu, bạch vũ liền có thể đem hắc ám thần tắc lĩnh ngộ thành công. đến cùng ta bóng tối này chi linh, còn là hắn là hắc ám chi linh a? hắc viên tâm lý đột nhiên thì dâng lên im lặng tới. hắc ám thần tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ thần tắc, có một không hai. đây là một loại so với thời gian cùng đến tuột cùng thần tắc còn khó lĩnh ngộ thần tắc. hắc ám thần tắc mặc dù chỉ là xen vào nhất đẳng thần tắc cùng siêu đẳng thần tắc ở giữa thần tắc, so với thời gian thần tắc cùng đến tuột cùng thần tắc còn thấp hơn nửa các loại. Nhưng là, lĩnh ngộ độ khó của nó lại là hàng tại bất luận cái gì thần tắc đệ nhất. Bởi vì hắc ám thần tắc mang theo các loại phụ diện tâm tình, đó là vi phạm nhân tính. Loại này vi phạm với nhân tính độ vẩn, nhân loại, trên cơ bản là không thể nào lĩnh ngộ. Nhưng là liền xem như thời gian cùng đến tuột cùng pháp tắc cũng không có vi phạm nhân tính, có thể khiến người ta bình thường đi lĩnh ngộ tu hành. Một khi lĩnh ngộ hắc ám thần tắc, chính mình cũng hội lâm vào vô tận phụ mặt tâm tình bên trong. Nếu như vậy thì hoàn toàn không có tinh lực đi lĩnh ngộ Hắc ám thần tắc. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ bởi vì nơi này có Hắc ám chi nguyên về sau, thần linh hệ thống muốn trợ giúp hắn tu thành Hắc ám thần tắc, còn muốn hoa nhiều thiền tài địa bảo như vậy nguyên nhân chỗ. Lúc này, Bạch Vũ trên người Hắc ám thần tắc càng thêm nồng nặng, thậm chí tại xung quanh thân thể của hắn đã tạo thành một tầng còn như thực chất hắc quang, Bạch Vũ lúc này nhìn qua, phảng phất như là một cái màu đen mặt trời đồng dạng. Mà Bạch Vũ bản thân, lúc này trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực xuất hiện, bởi vì hắn ôm chặt như một, căn bản cũng không có đi lĩnh nộ hắc ám chi lực. Theo thần linh hệ thống đem thiên tài địa bảo chuyển hóa thành đổi lấy điểm, đổi lấy điểm lại đổi lấy thành hắc ám thần tắc, bạch vũ thân thể, lúc này cũng chỉ là giống một cái bình nhỏ đồng dạng, bị động tại gánh chịu hắc ám thần tắc mà thôi. Mà tại một đoạn thời khắc, hắn trong không gian giới chỉ vòng xoáy đình chỉ, chỉ là lúc này hắn đến tột cùng trong giới chỉ thiên tài địa bảo giá trị, trong nháy mắt liền thiếu đi tiếp cận một phần 3 dáng vẻ theo cái này vòng xoáy biến mất, loại này đặc thù đổi lấy điểm, cũng trong nháy mắt thì đỉnh chỉ gia tăng, sau đó những thứ này đổi lấy điểm, lại tại điên cuồng giảm bớt, thẳng đến Bạch Vũ mà đi, làm loại này đặc thù đổi lấy điểm xuống đến linh thời điểm, Bạch Vũ trên người Hắc Quang, trong nháy mắt thì đạt đến mức cực hạn. Làm loại này Hắc Quang đạt đến cực hạn về sau, Bạch Vũ thân thể bắt đầu có biến hóa, lúc này thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy đồng dạng, trực tiếp bắt đầu tham lam hút lấy bao lấy thân thể của hắn Hắc Quang. Không chờ một lúc, tầng này hắc quang thì biến mất. Bạch Vũ một lần nữa lộ ra diện mạo của hắn đến, lúc này Bạch Vũ trên thân, thanh tú bên trong, mang theo một cô hơi hơi yêu dã vị đạo. Người lĩnh ngộ cái này hắc Ám chi lực tốc độ, ngược lại là còn có thể, chỉ là so ta kém một chút nhi mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tinh tế cảm thụ một chút tự thân thực lực thời điểm, đột nhiên, hắc viên cái kia khóa lớn đầu, lại đưa ra ngoài, lúc này hắc viên nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Bạch Vũ hoàng sợ. Hắn cái này lĩnh ngộ tốc độ, đã tương đương với gia lận, mà đối phương còn nhanh hơn hắn hơi có chút, hắn không biết đây là cái gì lĩnh ngộ tốc độ. Chỉ là hắc viên chỗ nào so bạch vũ lĩnh ngộ hắc ám thần tắc nhanh, hắn lĩnh ngộ hắc ám thần tắc mà chính là so trắng chậm vô số thời gian, chỉ là lời này muốn thật theo trong miệng của hắn nói ra, vậy liền thật mất thể diện. Lúc này, hắc viên nhìn lấy bạch vũ, hai mắt tỏa ánh sáng, loại kia quan mang, dường như cũng là sói ánh mắt nhìn lấy dê về sau biểu lộ. Hắn không phải là muốn đem ta ăn đi. Bạch Vũ phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Ngươi trẻ tuổi, đã ngươi lĩnh ngộ hắc cám lực lượng, như vậy hiện tại ta liền giúp ngươi làm quen một chút. Chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc, sẽ có thể giúp phía trên việc khó khăn của ta. Hắc viên sau khi nói xong, Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, lúc này Hắc viên thân thể lắc một cái, trên người hắn trong nháy mắt thì rớt xuống một cái lông đen. Mặc dù chỉ là một cái lông đen, nhưng là căn này lông đen lại là có dài mấy chục mét, mà này phẩm chất có cánh tay trẻ con lớn nhỏ. Cái này phảng phất như là Bạch Vũ chém dụng cái kia một cái lông đen đồng dạng. Chỉ là, làm cái này một cái lông đen rơi trên mặt đất lúc, trong nháy mắt thì hóa thành một đầu hắc viên. Đầu này hắc viên lại có thần vương nhất trọng cảnh cảnh giới. Bạch Vũ không dám tưởng tượng, đầu này hắc viên chỉ là gọi một cọng lông mà thôi, kết quả là huyễn hóa ra tới một đầu hắc viên, mấu chốt là đầu này hắc viên lại có thần vương cảnh thực lực. Bạch Vũ không dám tưởng tượng, thực lực của đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không cho ngươi dùng lực lượng khác để chiến đấu. Sau khi nói xong, Cự Hình Hắc Viên liền trực tiếp một chỉ điểm ra, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được trên người hắn lực lượng, vậy mà hoàn toàn bị một cô hắc ám lực lượng bao vây lại, liền xem như hắn muốn dùng, vậy mà cũng không dùng được. Mà lúc này đây, cái này một cái lông đen hóa thành hắc viên, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Đầu này hắc viên công kích vô cùng đơn giản, hắn cũng là đơn giản nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh qua. Bạch Vũ là cùng cái này hắc viên giao thủ qua, Đối phương loại kia trình độ cứng cáp, nếu như hắn cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ sợ trong nháy mắt thì gặp nhiều thua thiệt. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp hướng về đằng sau nhảy lên, mở miệng nói: "Đại ám hắc thiên." Lúc này, hắn lại sử dụng đi ra đại ám hắc thiên, cái kia chính là cùng hắn lĩnh ngộ hắc ám thần tắc trước đó, có chất khác biệt. Hiện tại hắn đem cái này đại ám hắc thiên sử dụng đi ra, tại đại ám hắc thiên cái phạm vi này bên trong, phảng phất có vô số sinh vật ở trong đó phiêu dãng một cỗ màu đen khí tức bước hơi mà lên làm hắc viên đánh tới trong nháy mắt đầu này hắc viên tốc độ vậy mà bởi vì đại ám hắc thiên kết giới tốc độ trong nháy mắt chậm lại nếu như đem đầu này hắc viên bắt đầu tốc độ so sánh người như vậy hiện tại đầu này hắc viên còn có 6 đến thất dáng vẻ có thể thấy được lúc này bạch vũ kết giới này đối với địch nhân thực lực suy yếu lợi hại đến mức nào không chỉ có như thế lúc này kết giới này còn giao phó bạch vũ một loại lực lượng cuồng bạo làm đến thực lực của hắn còn lớn hơn tăng Lúc này hắn đối mặt tập kích tới học viên, không hề sợ hãi, sau đó đồng dạng là nhất quyền, hướng về học viên đánh qua. Phanh, một người một vượn quyền đầu, trên không trung trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau, theo lấy quả đấm của bọn hắn đan vào một chỗ, hai người trong nháy mắt thì chiến ở cùng nhau. Lúc này, Bạch Vũ muốn thử chính là chính mình đại ám hắc thiên kết giới uy lực, cho nên hắn trực tiếp cùng đối phương tiến hành sáp lá cả. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng hắc ám lực lượng, là ngươi dạng này dùng sao? Chương 835, xạ nhật Cự hình Hắc Viên trong nháy mắt thì bó tay rồi. Hắn phát hiện Bạch Vũ tuy nhiên lĩnh ngộ Hắc ám thần tắc, nhưng là đối với Hắc ám thần tắc vận dụng thì lộ ra phi thường nhạt lộ ra. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cũng là cùng đối phương tại tiến hành vật lộn, nếu như vậy, loại này Hắc ám lực lượng vận dụng, đơn giản cũng là kém tới cực điểm. Bạch Vũ lúc này ngừng công kích, mà đối diện Hắc Viên cũng thu tay lại. Lúc này cự hình Hắc Viên một chỉ điểm ra, lập tức bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đen gợn sóng, đạo này gợn sóng Dường như cũng là một đầu ở trong hư không hành tẩu hát như rán, sau đó đầu này màu đen gọn sóng trong nháy mắt liền dựa vào tới gần đầu này hát viên, đầu này hát viên lúc này cũng không có trốn tránh, sau đó đạo này như là hát xà giống như gọn sóng, thì đánh vào hát viên trên thân. Đầu này hát viên cánh tay trong nháy mắt bị đau, sau đó nó no cái cánh tay này, bắt đầu có một loại cực hạn ăn mòn lực lượng truyền đến, sau đó bất quá một lát, đầu này hát viên trong nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình. Sau đó nó trực tiếp hóa thành một cái dài mấy chục mét lông đen. Mà lúc này đây, Cự Hình Hắc Viên với tay, cái này một cái lông đen thì một lần nữa bay đến trên người hắn, hắn tùy thân lắc một cái, trong nháy mắt lại là 5 cái lông đen bay ra, cái này 5 cái lông đen chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành 5 cái Hắc Viên. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là 5 đạo màu đen gợn sóng đánh ra, cái này 5 đạo màu đen gợn sóng, cùng bắt đầu cái kia một đạo gợn sóng lại có khác nhau. Cái này 5 đạo gợn sóng Rõ ràng tựa như là năm đầu màu đen dây lụa đồng dạng, cái này năm cái hắc viên trong nháy mắt liền trực tiếp bị bao vây lại, mặc cho bọn họ làm sao dãy rủa, cũng dãy rủa không ra. Ta như vậy, chỉ sợ ngươi còn không biết rõ, chính ngươi đến cảm thụ một chút." Cự hình hắc viên sau khi nói xong, hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là một đạo mũi tên màu đen trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ Mi tâm bàn tới. Lúc này, Bạch Vũ cũng không có ngăn cản một kích này, bởi vì hắn cảm giác được Đạo này hắc quang, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Mà lại cái này cự viên hiện tại đối với hắn không có ác ý, nếu quả thật có ác ý, cũng không cần cùng mình nói nhiều lời như vậy. Thực lực đối phương vô cùng cường đại, tại nơi này, đối phương lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn cấp chấn áp, hoàn toàn không dùng cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Cho nên bạch vũ tại thời khắc này, trực tiếp viên ổn nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, cái kia một đạo mũi tên màu đen, cũng xuất hiện ở mi tâm của hắn ở giữa. Làm đạo này mũi tên màu đen xuất hiện tại hắn mi tâm thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa cảm giác được thần hồn của mình chi hải run lên, lập tức vô số hắc khí hướng về thần hồn của hắn chi hải đánh tới. Những hắc khí này tràn đầy các loại phụ diện hoang nghi, chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác được cố này ấm lãnh, dường như trong nháy mắt liền muốn đem thần hồn của hắn cấp đóng băng đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắc khí kia lại biến mất, mà cự viên cơ hồ trong cùng một lúc tại Bạch Vũ lỗ hai bên cạnh vang lên. Nếu như vừa ta đem Hắc Ám lực lượng lại thêm năm thứ nhất đại học phần, ngươi chính là một người chết." Bạch Vũ không hoài nghi chút nào, vừa tuy nhiên chỉ có như vậy trong nัย mắt, nhưng là hắn lại là giống đã trải qua tử vong đồng dạng. "Vừa nếu như cự viên không rút đi cố lực lượng này, thậm chí tiếp theo trong nัย mắt thì sẽ kinh động hắn thần hồn chi đạo thẩm phán chi lực, nói như vậy thì lộ ra vô cùng phiền phức. Còn tốt cự viên triệt hồi. Có cự viên chỉ đạo, Bạch Vũ đối với cái này Hắc Ám thần tắc lĩnh ngộ, càng ngày càng thấu triệt." Sau 3 ngày, Bạch Vũ tính toán là thông qua màu đen cự viên khảo hạch. Lúc này, màu đen cự viên mở miệng nói, người trẻ tuổi, đã hiện tại ngươi đã ngộ được hắc cám thần tác, như vậy thì là giúp ta làm việc thời điểm. Bạch Vũ biết, giờ khắc này vẫn là lại tới. Hắn có một loại cảm giác, hắn là bị cái này màu đen cự viên lợi dụng. Nhưng là liền xem như lợi dụng, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, bởi vì cái này cự viên thực lực quá cường đại, thực lực của hắn đã cường đại đến hắn không thể phản kháng cấp độ. Cho nên Bạch Vũ rất là cung kính mở miệng nói, "Tiền bối, còn xin phân phó." Bạch Vũ là biểu hiện được muốn nhiều cung kính, có bao nhiêu cung kính. Hắc Viên hiển nhiên đối Bạch Vũ biểu hiện phi thường hài lòng, sau đó hắn mở miệng nói, "Hiện tại ngươi đã có đem cái kia một vòng chiều tà bắn xuống thực lực." Nói thật, đừng nói là hiện tại Bạch Vũ thực lực, liền xem như Bạch Vũ cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng không có khả năng thật đem cái này vòng chiều tà cấp bắn xuống tới. Tuy nhiên đó là chiều tà, nhưng là trung quy đó là mặt trời. Tiền bối, ngươi vẫn là giết ta đi, ta làm không được. Bạch Vũ quyết tâm, mở miệng nói. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần lo lắng, ta biết bằng bản thân ngươi lực lượng, không có khả năng hết thành chuyện như vậy, nhưng là ta là tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ta muốn chỉ là ngươi hội hắc cám thần tắc mà thôi. Bạch Vũ lúc này biết, đầu này màu đèn cự viên là quyết tâm muốn chính mình giúp hắn bận rộn, mà Bạch Vũ đoán không sai, chỉ sợ đầu này cự viên là muốn chính mình giúp hắn thoát khốn. Chỉ là Bạch Vũ không biết. Đầu này cự viên bị xích ở đây, cùng cái kia một vòng chiều ta đến cùng có quan hệ gì. Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá vì hạ thấp màu đen cự viên cảnh giác, Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình, để cho ta trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Cự viên đối với Bạch Vũ vốn là nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn ngược lại yên tâm. Bởi vì Bạch Vũ nói như vậy, thì đại biểu cho Bạch Vũ đáp ứng hắn. dễ nói, Dễ nói Cự viên mở miệng nói, chỉ là trong ánh mắt của hắn lóe qua một vẹt nhỏ không thể thấy lánh quan tới. Nếu như Bạch Vũ trở thành trên thế giới nhân vật vĩ đại nhất, vị trí của hắn để vào đâu? Cự viên làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Bất quá bây giờ vì để cho Bạch Vũ giúp hắn làm việc, hắn cũng chỉ có lá mặt lá trái. Hai người hiện tại có thể nói đều có tâm sự riêng. Mà cũng ngay tại lúc này, cự viên lật tay ở giữa, thì là một thanh cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Cự viên mở miệng nói. Đây là ta nhiều năm trước theo một vị nhân loại tay bên trong chiếm được xạ nhật thần cung, tuy nhiên thanh này xạ nhật thần cung là hàng ái, nhưng là cũng có thể phát huy chân chính thần cung một hai phần mười uy lực. Đây chẳng qua là một vòng chiều tà, hoàn toàn đầy đủ ngươi dùng, chân chính xạ nhật thần cung, cũng không thể nào là ngươi bây giờ có thể kéo động. Chỗ lấy xạ nhật thần cung thần kỳ, cũng là bởi vì xạ nhật thần cung bắn ra mũi tên hội hóa thành hỏa điểu, mà đầu này hỏa điểu hội hướng về mặt trời tự động bay đi, nếu như vậy liền xem như kéo cung nhân thần lực không đủ, chỉ cần đem mũi tên bắn tới cách mặt trời gần vừa đủ địa phương, mũi tên này Vũ liền sẽ hóa thành hỏa điểu hướng về mặt trời tự mình phóng đi. Bạch Vũ rốt cuộc biết vì sao đầu này cự viên có năm chắc như vậy, nếu có xạ nhật thần cung, như vậy hắn muốn làm đến chuyện này, lại là có nhất định khả năng. Mũi tên sự tình làm sao bây giờ? Bạch Vũ mở miệng nói, liền xem như hắn có thể đem mũi tên bắn phía trên mặt trời, nhưng là bình thường mũi tên, chỉ sợ còn không có tiếp cận mặt trời thì sẽ trực tiếp bị hòa tàn mất. Thế mà Cự Viên cũng không đổi, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, cười đến, ngươi cũng đã biết ta vì sao nhất định phải ngươi học hội Hắc Ám thần tác. Sau khi nói xong, Cự Viên hướng về Hắc Ám chi Sơn nhỉ chữa bắt, Hắc Ám chi Nguyên phía trên, trong nháy mắt thì bay ra một cái Hắc tinh sắc mũi tên đến, cái này mai mũi tên phía trên, mật mã lấy nồng đậm âm lẫnh khí tức. Đây là Hắc Ám chi Nguyên, ta đem nó luyện hóa thành một cái mũi tên, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn không thể đem chịu ta bắn xuống đến a? Chương 836, Nhật bất lạc thành chi đỉnh. Hắc ám chi nguyên chia làm hắc ám mẫu nguyên cùng hắc ám tử nguyên. Hắc ám mẫu nguyên là hắc ám chi nguyên trung cực nguyên, mà hắc ám tử nguyên là hắc ám chi mẫu nguyên đản sinh ra. bóng tối này tử nguyên có hắc ám mẫu nguyên một số đặc tính, nhưng là cũng không bao hết ngậm nó đặc tính. Hắc ám tử nguyên đồng dạng chi âm chi lạnh, nhưng là nó lại là không thể lại chia ra thành còn lại tử nguyên. Nhưng là hắc ám mẫu nguyên thì không giống nhau. Liền xem như lấy cự hình hắc viên thực lực, hắn cũng là không thể nào luyện hóa hắc ám mâu nguyên, hắn có thể luyện hóa cũng là hắc ám tự nguyên. Thậm chí đạo này hắc ám chi nguyên đều là hắn luyện hóa vô số năm mới biến thành như vậy, chỉ là đạo này hắc ám tự nguyên bị hắn luyện thành mũi tên hình dáng về sau, một mực bị hắn đặt ở hắc ám mâu nguyên bên cạnh tiến hành thối luyện mà thôi. Đạo này hắc ám tự nguyên hình thành mũi tên, lúc này là trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó hắc viên nhẹ tay nhẹ vung lên, Đạo này hắc cám viên đạn hóa thành vũ tiễn, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn tới. Tiếp được nó. Lúc này hắc viên mở miệng nói ra. Bạch Vũ phản xạ có điều kiện thì đưa tay đón cái này một cái mũi tên. Hắn bắt đầu còn không để bụng, nhưng khi hắn nhận được cái này một cái mũi tên về sau, cả người hắn mặt, trong nháy mắt cũng là cuốn biến. Bởi vì bóng tối này tử nguyên lạnh lẽo trình độ, vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng. Liền xem như lấy thân thể của hắn cường độ, trong nháy mắt này. Hắn cũng cảm thấy một loại cực hạn lạnh leo hướng về hắn tập kết đi. Thân thể của hắn, trong nháy mắt thì kết một tầng thật dày băng. Tầng này băng phía trên, có một tầng ấu quang đang nhấp nháy. Cái này cũng không phải là bởi vì cực trí nhiệt độ thấp đưa đến thân thể của hắn xuất hiện một tầng băng, mà chính là cực hạn một loại âm lãnh đưa đến loại tình huống này. Bạch Vũ hiện tại cường độ thân thể, thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh trình độ, nhưng là đối mặt cái này một cái mũi tên, lại là trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem thần hồn đều cấp hoàn toàn đông cứng bên trong khoái vận chuyển ngươi hắc ám thần tắc. Ngay tại Bạch Vũ cảm thấy mình thần hồn đều nhanh muốn bị đông lại thời điểm, Hắc viên thanh âm đột nhiên tràn ngập khản khàn gầm thét lên. Bạch Vũ nghe vậy, không dám ma hồ, lúc này hắn trực tiếp bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình hắc ám thần tắc. Làm hắc ám thần tắc bị hắn tràn ngập toàn thân thời điểm, trên người hắn, trong nháy mắt tràn ngập một tầng hắc vụ. Nói cũng kỳ quái, làm Bạch Vũ nằm tại, bước lên hắc ám pháp tắc về sau, Bạch Vũ không chỉ có không có cảm nhận được bóng tối này tự nguyên đóng băng tác dụng, Ngược lại, hắn hiện tại đối bóng tối này tự nguyên hình thành mũi tên, vậy mà còn có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại đã biết rõ ta để ngươi lĩnh ngộ Hắc ám chi nguyên tác dụng đi." Hắc viên mà nói tại Bạch Vũ bên thai văng lên. Lúc này, hắn đã hiểu, đó chính là hắn hiện tại sát thực cần muốn lĩnh ngộ Hắc ám chi nguyên, bằng không, đừng nói là bắn cái này phòng chế xạ nhật thần cung, liền xem như muốn đem cái này mai mũi tên xuất ra đi, chỉ sợ hắn thì lại biến thành một cái tượng băng. Bất quá bây giờ có Hắc ám chi lực Thì hoàn toàn khác nhau. Không tệ. Cự viên nhìn lấy Bạch Vũ biểu hiện bây giờ, mở miệng nói. Chỉ cần Bạch Vũ có thể tay cầm cái này một cái mũi tên, như vậy hắn liền có thể đem cái này một cái mũi tên cấp bắn đi ra. Nếu như vậy, triều tà liền có thể bị bắn xuống đến. Một khi triều tà bị bắn xuống, như vậy hắn thì tự do. Tiên bối, ta hiện tại muốn làm thế nào? Liên xem như đã đến giờ hiện tại, Bạch Vũ cũng không biết đến đón lấy một bước rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi bây giờ theo ta đi. Hắc viên đột nhiên mở miệng nói, bạch vũ lại là nhữ nhữ mày, bởi vì hiện tại hắc viên trực tiếp bị khóa ở nơi này, hắn muốn đi lại có thể đi đi đâu vậy chứ. Đã thấy hắc viên lúc này thân thể lay động, trong nháy mắt lại là một cái lông đen trôi lơ lửng ở không trung, mà cái này một cái lông đen, còn trên không trung, trong nháy mắt thì hóa thành một cái thường nhân lớn nhỏ hắc viên. Sau đó cái này một đầu hắc viên xoay người lại nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, đi theo ta. Sau khi nói xong... Hắc viên trực tiếp quay người hướng về phía trước Bạch Vũ tới tầng kia kết giới đi tới, sau đó Bạch Vũ trực tiếp một tay cầm ị tạo xạ nhật thần cung, một tay cầm hắc ám tử nguyên hóa thành núi tên, trực tiếp hướng về lông đen hóa thành hắc viên đuổi theo. Sau đó một người một vợ, trực tiếp xuyên qua kết giới, lại lần nữa về tới trong đậu phủ. Tiên bối, tại sao ta cảm giác đến, nơi này dường như là một người trong thân thể đâu. Lam Bạch Vũ vừa sau khi đi ra, hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói, Loại cảm giác này không phải hắn hiện tại mới sinh ra, kỳ thật hắn khi tiến vào nơi này không lâu sau, thì có suy đoán như vậy, chỉ là hắn một mực không có gặp phải những người khác, cho nên tuy nhiên hoài nghi, nhưng là cũng tìm không thấy người đến hỏi. Nhưng là hiện tại Hắc Viên tại trước mặt, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ừm, ngươi là làm sao nhìn ra được? Hắc Viên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là trong chốc nhóm này, Bạch Vũ vẫn là biết mình muốn đáp án. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối. Ta cũng cảm giác nơi này dường như là một người tràng đạo, mà vừa ta đến nơi địa phương, phảng phất là tại dạ dày đồng dạng, bản thể của ngươi, có phải hay không ở cái này cự hình quái vật trong dạ dày? Mà cái kia cái gọi là hắc ám chi nguyên, hẳn là dạ dày lối vào A. Không thể không nói, Bạch Vũ quan sát là phi thường cẩn thận, bởi vì tình huống thực tế, cùng suy đoán của hắn, cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Ừm, đã ngươi đã đã nhìn ra, vậy cũng không cần ta giải thích, chỉ là ta muốn nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này mà đi loạn, một khi đi loạn, cái này đạo vật tỉnh lại, đừng nói là ngươi, liền xem như ta đều không sống được. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ, hắc viên thực lực chân chính, đã sâu không lường được, nhưng là hiện tại xem ra, nơi này vậy mà vẫn còn có sinh vật so hắc viên thực lực cao. Bạch Vũ trong nháy mắt thì kích động, bởi vì nếu như hắc viên ở chỗ này, cũng là trí cường giả, chẳng như vậy Vũ liền không có lựa chọn nào khác, sau cùng liền xem như hắn cùng hắc viên liều mạng cũng nhất định phải phóng thích chính mình thẩm phán chi lực đi ra. Nhưng là hiện tại nếu như nơi này có mạnh hơn sinh vật lưu dự ở đây, như vậy hắn liền có thể thừa cơ đem cái này sinh vật tỉnh lại. Nói như vậy, hắn liền có thể nhìn cái này sinh vật cùng hắc viên ở giữa đại chiến, đến lúc đó hắn an vị thu ngư ông chi lợi. Đúng, tiền bối, ta đã biết. Bạch Vũ trong miệng đáp ứng một bộ, nhưng là tâm lý lại là đang nghĩ một chuyện khác, cái kia chính là muốn thế nào đánh thức quái vật này. Bất quá bây giờ hắc viên ở chỗ này, hắn cũng không dám thật lỗ mãng đi đem quái vật này cấp đánh thức. Sau khi nói xong, Bạch Vũ ra hiệu cái này hắc viên có thể rời đi, mà cái này hắc viên thì là nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về bên ngoài đi đến. Làm Bạch Vũ cùng hắc viên đến mặt đất thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, nơi này chính là bọn họ vừa mới tiến vào địa phương, mà tại đại địa phía trên, tất cả mọi thứ đều cơ hồ biến mất không thấy, thay vào đó, là màu đỏ trong suốt hình dáng huyết dịch. Người trẻ tuổi Ngươi trông thấy phương xa cái kia Nhật Bất Lạc thành sao. Lúc này hắc viên trực tiếp thông qua không gian, hướng về phương xa cái kia Nhật Bất Lạc thành chỉ đi. Sau đó bạch vũ nhẹ gật đầu, lúc này hắc viên lần nữa hướng về Nhật Bất Lạc thành chỉ đi. Chỉ là lần này là trực chỉ Nhật Bất Lạc thành thành đỉnh phía trên. Chỉ nghe nó mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn đi đến cái kia Nhật Bất Lạc thành thành đỉnh phía trên, chỗ đó có một lương đỉnh. Một khi đi lên về sau, Ngươi liền trực tiếp đem xạm nhật thần công còn có hắc ám tử nguyên hình thành mũi tên toàn lực bắn đi ra, dạng này viên này chiều tạt thì tất nhiên sẽ bị bắn xuống tới. Trường 837, các bên trong nguyên do. Nghe được hắc viên nói nhật bất lạc thành phía trên có một tòa đình nghỉ mát, Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một tòa đình nghỉ mát ở phía trên. Lúc này, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa thì biến đến xoan suý. Bởi vì hắn biết, chính mình một tiếng này một khi bắn đi ra, chỉ sợ cái này hắc viên, thì thật đã thoát khốn cái này hắc viên thoát khốn về sau, bạch vũ thậm chí không biết cái này hồng hoàng chi địa còn có ai có thể hàng phục nó, nếu như không có cái kia nhất định là hồng hoàng đại địa tai nạn. phải biết cái này hắc viên tu luyện là hắc cám lực lượng, bạch vũ cảm giác được loại này trí âm chi ta, giống dạng này người không thể nào là người tốt lành gì. nếu như đối phương là người tốt cũng sẽ không bị người cầm tù ở chỗ này. thế nào ngươi là không định động thủ sao? lúc này từ lông đen hóa thành hắc viên lạnh lùng nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là tối đen, hắn biết, hiện tại nếu như mình thật không đi giúp đối phương làm cái này chuyện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ lấy. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, sau đó hắn trực tiếp hướng lấy lương đỉnh bay đi. Ta nghĩ ngươi cần phải không qua được đi. Lúc này Bạch Vũ đứng tại đỉnh nghỉ mát phía trên mở miệng nói. Lúc này, hắn lo trước khỏi họa. Hắn tại đánh bạc, cực đối phương không qua được. Bởi vì nếu như đối phương qua có được lợi nói, cũng không cần hắn tới kéo cái này xạm nhật thần cung. Mà lại hắn ở chỗ này, cảm giác được phảng phất có một cỗ sức mạnh to lớn đang thức tỉnh đồng dạng, cái kia phảng phất là Thái Dương chi tinh chiếu xạ tại cái này một tòa nhật bất lạc chi thành lực lượng, mà những lực lượng này, trực tiếp thông qua cái này một tòa đỉnh nghỉ mát tụ tập lên. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? hắc viên thanh âm khàn khàn trong nháy mắt vang lên. Ta tự nhiên biết ta đang làm gì, ta nghĩ, cái này chiều ta cùng ngươi bị khóa ở phía dưới có quan hệ đi, tuy nhiên ta không biết là như thế nào quan hệ. Chỉ cần ta không đem triệu tà băn xuống đến, ngươi lại không thể thoát khốn. Hiện tại ngươi để cho ta tới cái này đình nghỉ mát sạm nhật, chỉ sợ là bởi vì chính ngươi tới không được nơi này đi. Bạch Vũ hiện tại trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá đề cao chính mình, tuy nhiên ta không thể đi cái này một tòa đình nghỉ mát, nhưng là ta muốn hủy diệt nó, vẫn là có thể làm được, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ lòng dạ ác đầu hung ác dung lên, hắn không để ý đến một việc. Đối phương tới không được nơi này, là bởi vì nơi này có thái dương chi tinh nguyên nhân, nhưng là đối phương tới không được, không có nghĩa là đối phương không thể đem nơi này phá đi. Đối phương chỗ lấy không đem nơi này phá hủy, đó là bởi vì nơi này đối với đối phương có thể sẽ hữu dụng, bởi vì chỉ có mượn nhờ nơi này lực lượng, hắc viên mới có thể để cho người khác đem mặt trời cấp bắn xuống tới. Nhưng là nếu như hắc viên tại nhìn không thấy hy vọng tình hôn giới, như vậy nó cũng sẽ không cố kỵ nơi này là không phải hoàn hảo bởi vì hiện tại xạ nhật thần cung tại bạch vũ trong tay hắc ám tử nguyên biến thành mũi tên cũng trong tay hắn cho dù có người thứ hai đi tới nơi này có thể vì hắc viên làm chuyện này nhưng là hắc viên chỗ này lại là đã liền xạ nhật thần cung cũng không có nói như vậy nó không có một chút thoát khốn hy vọng nếu như hắn không có thoát khốn hy vọng hắn còn không bằng đem bạch vũ giết giữ lấy bạch vũ thì có ích lợi gì cho nên nếu quả như thật cá chết rách lưới bạch vũ thì nguy hiểm đây là một trận đánh cược bạch vũ không đánh cược nổi Hắn thua, bồi rơi là sinh mệnh, nhưng là đối phương thua, chỉ là bồi rơi tạm thời tự do. Được rồi, trước đem đối phương cứu ra, đi một bước nhìn một bước, thực sự không được, cũng chỉ có thôi động thẩm phán chi lực. Hiện tại Bạch Vũ thẩm phán chi lực, đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, nhất là lần trước hắn độ thần vương kiếp thời điểm, hấp thu lôi đỉnh cùng trời kiếp lực lượng, làm đến hắn thẩm phán chi lực, khôi phục rất nhiều. Hiện tại muốn đối phó cái này một đầu cự viên, hắn thẩm phán chi lực cũng đủ rồi. Tiên bối Ta có thể giúp ngươi đem Triệu Tả bắn xuống đến, chỉ là ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể trả lời, vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi bắn xuống đến, nhưng là nếu như ngươi không trả lời, liền xem như ngươi giết ta cũng vô dụng. Bạch Vũ còn không có biết rõ ràng chuyện này đầu đôi, hắn tự nhiên muốn hỏi trước Hắc Viên rồi quyết định. Hắc Viên trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi ta đến cùng là ai, là làm sao bị xích ở đây à. Hắc Viên dường như lại bắt đầu nói một mình lên, hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, kỳ thật Ta vốn là âm dương thể, đồng tu quang ám lực lượng. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Hắc Viên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới trừ hắn ra, lại còn có người có thể quang ám đồng tu. Mà lúc này đây, Hắc Viên tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết nơi này vì sao có nhận bất lạc chi thành, nơi này là làm sao hình thành sao? Bởi vì cái này một khỏa triệu ta, chính là ta quang minh thể biến thành, mà cái kia một đầu màu đen cự viên, chính là ta hắc ám thể biến thành. Đến mức ta tên cứ gọi là gì? Ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ. Ta vốn là muốn sử dụng hắc ám chi nguyên đến cảm ngộ hắc ám tri lực, cha rõ ràng này bản chất, không muốn bóng tối này chi nguyên quá cường đại, căn bản cũng không bị người không chế, lúc này ta hắc ám thể tẩu hỏa nhập ma, đầy người mọc đầy lông tóc, cho nên ta quang minh thể, không thể không đem ta hắc ám thể cấp khóa tại hắc ám chi nguyên bên cạnh. Ngươi mới vừa đi vào cái kia một cái thông đạo, kỳ thật chính là ta quang minh thể nhục thể, ta không biết có bao nhiêu năm lịch sử cho nên cùng cái này khắp nơi cơ hồ hòa thành một thể, mà ta quang minh thể thần hồn, thì là trực tiếp biến thành chân trời cái kia một vòng chiều tà, ta. ta toàn thân quang minh thuộc tính linh lực, toàn bộ đều hóa thành cái này ánh mặt trời. Bạch vũ lần nữa tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết muốn thế nào cường giả mới có thể đem thần hồn trực tiếp hóa thành làm một vòng chiều tà. Chi ít hắn cảm thấy thần vương cảnh cường giả là không thể nào đạt tới trình độ này. Nói cách khác, đối phương chi ít hẳn là thần quân cảnh cường giả. Ta thẩm phán chi lực. Hiện tại có thể đem đối phương giết chết sao? Bạch Vũ tâm lý đột nhiên có chút hoài nghi từ bản thân tới. Bất quá Bạch Vũ lại nghĩ tới một vấn đề, cái kia ngay tại lúc này đầu này Hắc Viên, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma còn không có khôi phục, nếu như ma tính tái phát nữa thời điểm, muốn làm sao? Phảng Phất là nhìn ra Bạch Vũ ý nghi đồng dạng, lúc này Hắc Viên mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi không cần lo lắng, ta bắt đầu tẩu hỏa nhập ma là bởi vì hắc ám chi nguyên quá cường đại, tâm thần ta nhất thời mất khống chế mà thôi." Hiện tại ta ở tại hắc ám chi nguyên bên cạnh vô số 5, đã lĩnh ngộ hắc ám tinh túy, chỉ là hiện tại ta quang minh chi thể đã hóa thành chiều tà đối phương không giải khai siềng xích này, ta là không có cách nào đi ra. Mà ta quang minh thể, hiện tại có thể nói đã chết, cho nên ta đành phải nhịn đau đem thần hồn cấp bắn giết. Đối với hắc viên, Bạch Vũ bán tín bán nghi. Bất quá lúc này Bạch Vũ vẫn là không quá yên tâm, sau đó hắn mở miệng nói, tiền bối, ngươi phát một cái thần vương lợi thể, ngươi muốn nói mình sau khi đi ra. Không được thương tổn người trong thiên hạ, bằng không, cho dù chết, ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra." Hắc Viên khoe miệng, nhấc lên một vệt tà tiêu đến, cái gọi là thần vương lời thề, chỉ là hạn chế thần vương lời thề, hắn cũng không phải là thần vương, cần muốn cái này lời thề a. Bởi vì hắn là thần quân a. Cho nên Hắc Viên đối với Bạch Vũ đề nghị, đó là vỗ tay khen hay. Sau đó Hắc Viên mở miệng nói, ta như bị người tuổi trẻ trước mắt cứu ra, không được thương tổn thiên hạ tất cả nhân loại, nếu làm trái lời thề này, Để cho ta vĩnh thể không được đột phá Thần Vương giang vực, trở thành Thần Quân Cường giả. Chương 838, ánh sáng xuất hiện. Bạch Vũ lúc này coi là tại Hồng Hoang Đại địa phía trên không có Thần Quân Cường giả, cho nên đối với Hắc Viên, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tuy nhiên hắn hoài nghi Hắc Viên là Thần Quân Cường giả, nhưng là hắn càng tin tưởng Hắc Viên là Thần Vương đỉnh phong cường giả. Cho nên tại Hắc Viên đáp ứng về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bình tĩnh xuống tới. Lúc này hắn trực tiếp đem Sạ Nhật Thần Cung đem ra. Ngay tại hắn xuất ra xạ nhật thần cung khoác lên cổ tay của mình phía trên về sau, Bạch Vũ đung nhiên cũng cảm giác được, lại có vô lượng tình quang theo cái này một tòa trong lương đỉnh dâng trào mà đến. Những thứ này Thái Dương Chi Tinh trong nháy mắt liền đem xạ nhật thần cung cấp nhuộm thành kim sắc. Bạch Vũ tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung. Lúc này tay phải của hắn phía trên còn tràn ngập nồng đậm hắc ám thần tác, làm những thứ này Thái Dương Chi Tinh hướng về xạ nhật thần cung dũng mãnh lao tới đồng thời tay phải của hắn hắc ám thần tác trong nháy mắt thì bị áp súc đến cực hạn. Bất quá lúc này, một con kia hắc ám tử nguyên biến thành mũi tên vậy mà bắt đầu tràn ngập ra một cỗ trí âm trí lạnh khí tức đến, tại cái này một cái mũi tên nhất chỉ hai bên phạm vi, tất cả thái dương chi tinh, vậy mà không dám cận thân. Sau đó bạch vũ dựng cung, làm hắn đem hắc ám tử nguyên hình thành mũi tên khoác lên xạ nhật thần cung phía trên về sau, nhất thời hết thể lại khôi phục bình thường. Lúc này, giữa thiên địa quang hoa dường như đều đã mất đi. Toàn bộ hắc ám tử nguyên hóa thành núi tên, phía ngoài cùng bị bao khỏa lấy một tầng nồng đậm kim quang, mà tận cùng bên trong nhất lại là màu đen tâm, tại kim sắc cùng màu đen ở giữa, có một đoạn đại khái nhất chỉ hai bên khẽ hở. Bạch vũ trên thân, trong nháy mắt đã tuôn ra vô hạn thần lực, hắn cảm giác được chính mình dường như tràn đầy lực lượng đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp dương cung, sau đó đưa tay, nhất thời xạ nhật thần cung liền bị hắn cấp kéo một cái hết dây. Đi! Bạch vũ hét to, đột nhiên! thì có một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên. Lệ, phảng phất là phương khóc, lại dường như kim ô gọi tiếng. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô cùng tráng lệ nhìn qua, lúc này, cái này một cái mũi tên, vậy mà trực tiếp hóa thành một con chim lớn, cái này một con chim lớn toàn thân tản ra kim quang, nhưng là nó hóa thành miệng chim phía trên, lại là có một cỗ tán không ra hắc ám chi lực. Liền xem như cái kia hắc ám chi lực, đều tản ra khiếp người quang mang tới. Cái này một con hòa điểu Lúc này Nghĩa vô phản cố trực tiếp hướng về chiều tả bắn tới. Ha ha ha ha, ta muốn thoát khốn á. Bên trong thiên địa, đông nhiên có một thanh âm vang lên, cái này một thanh âm, bá đạo, điên cuồng, tràn đầy một loại hủy diệt. hoàng bét. Bạch Vũ lúc này mới cảm nhận được hắc viên trên người hủy diệt khí thế, nếu như vừa hắn cảm nhận được, hắn là nhất định sẽ không cứu đầu này hắc viên. Nhưng là hiện tại, mũi tên đã bắn đi ra, hắn biết, thời gian đã không kịp. Tiên bối, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lúc này Bạch Vũ hảo tâm nhắc nhở đến. Hác viên cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ha ha, người trẻ tuổi, ta tự nhiên nhớ đến ngươi, bất quá ngươi vô dụng với ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ta một chân đã bước vào thần quân cảnh giới sao? Không phải vậy ngươi cảm thấy ta mình có thể hóa thành cái này nhật bất lạc chi thành sao? Bởi vì đây là ta tiểu thế giới A. Có điều, vì cảm tạ ngươi cứu ta đi ra, ta quyết định, cái thứ nhất đưa ngươi ăn hết, để báo đáp ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Dạng này ngươi liền sẽ vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ta, phát hiện ta hòa làm một thể, đến lúc đó ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta không phải đáp ứng ngươi sao. Muốn để ngươi trở thành dưới trời sao tối cường giả, hiện tại, là ta cái kia khi thực hiện lời hứa. Tiên bối, ngươi là đang buộc ta sao? Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắc viên, trong ánh mắt, có vẻ tàn nhẫn thoáng hiện. Không thể nói vì cái gì, hắc viên nhìn lấy bạch Vũ trên mặt ngon sắc, không khỏi cũng là giật mình. Mà đúng lúc này... Chim to trực tiếp xuất vào chiều tà bên trong, cho dù là cách nhau vô cùng xa, Bạch Vũ cũng cảm thấy cái kia một vòng chiều tà một tiếng rên dị thanh âm. Sau đó chiều tà biến mất, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt thì đen lại, cái này cái gọi là nhật bất lạc thành, đồng dạng biến thành hắc ám, Giống. Ngay tại lúc này, có ngập trời tiếng giống tại Bạch Vũ nhật bất lạc thành vang lên, đột nhiên, một bóng người phóng lên tận trời. Cái này một bóng người cao cũng không biết bao nhiêu vàng trượng. Chẳng qua là khi hắn rơi vào bạch vũ trước mặt thời điểm, chỉ là cùng bạch vũ đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này người này đứng tại bạch vũ trước mặt, trên người có một cô âm lanh khí chất, toàn thân nó bao khỏa trong bóng đêm, khiến người ta thấy không rõ lắm diện mục thật của hắn. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi. Lúc này người này mở miệng nói. Bạch vũ biết, đây chính là đầu kia cự hình hát viên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Bạch vũ đã cảm nhận được đối phương sát ý trong lòng, lập tức hắn mở miệng nói. Cung đồng thời. Tay của hắn khoác lên mi tâm của hắn phía trên, sau đó một đạo mắt dọc trực tiếp theo mi tâm của hắn mở đi ra. Ngay tại đạo này mắt dọc mở ra trong ngáy mắt, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối nhật bất lạc chi thành. Đột nhiên, có một cỗ kim sắc uy nghiêm quang mang lóe lên. Lúc này Bạch Vũ cái chán chỗ mi tâm con mắt thứ ba, sáng ở giống như là một cái mặt trời. Bạch Bạch Bạch! Hắc viên nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt hoảng sợ, hắn liên tục lui về sau ba bước, mới đứng vững thân hình. Người rốt cuộc là ai? Hác viên Tại Bạch Vũ trên thân, có một cố làm cho hắn hoảng sợ lực lượng. Bạch Vũ lúc này đang muốn dùng thẩm phán chi lực, bên trên bầu trời, đột nhiên ở giữa, có tiếng thở dài vang lên. Ai, Ngươi vẫn là đi ra. Thế mà, làm cho Bạch Vũ ngoại ý muốn chính là, lúc này hắn vẫn không trả lời Hắc viên. Hắc viên đang nghe cái này một thanh âm về sau, lại là lộ ra càng thêm hoảng sợ. Lúc này bên trên bầu trời, đột nhiên, cũng là vô số ánh sáng xuất hiện. Làm những điểm sáng này tụ tập qua đến về sau hắc ám nồng nặc càng thêm thuần túy kỳ thật giữa thiên địa cũng không hề hoàn toàn hắc ám cũng không có hoàn toàn quang minh làm hắc ám so ánh sáng mạnh thời điểm toàn bộ không gian liền thành hắc ám làm ánh sáng so hắc ám mạnh thời điểm toàn bộ không gian liền thành quang minh những điểm sáng này cũng là dấu ở hắc ám phía trên quang minh lực lượng thì tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt đột nhiên cũng là một bóng người lấy ánh sáng hình thức xuất hiện cái này một bóng người chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện Nhưng là chung quanh ánh sáng, còn đang không ngừng hướng về cái này ánh sáng tập trung mà đến. Cái này ánh sáng, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo nhân thân. Bạch Vũ nhìn qua, phát hiện người này phong lưu phong khoáng. Hai đầu lông mày, có một cô kiêu ngạo lại không tự mãn chi ý tràn ra ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền biết người này là một đời thiên kiêu. Ánh sáng, ngươi, ngươi không chết. Hắc ảnh chỉ cái này một bóng người, trong con mắt, có một vẹn kinh hại sinh ra. Ha ha, ngươi đều không có tử. Ta làm sao bỏ được chết rồi? Ngươi ta vốn là một thể, năm đó ta bản thể tu luyện quang minh thần thì lấy thần vương hư ảnh tới tu luyện hắc ám thần tắc mới thành tựu ngươi. Ngươi lại là kém chút ngay cả ta cũng muốn giết chết. Ta lại làm sao không biết đề phòng ngươi thì sao? Những năm này ngươi ở tại hắc ám chi nguyên bên trong lĩnh hội, thực lực chỉ sợ tăng lên không ít đi. Nhưng là ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy thực lực của ta không có tăng lên sao? Nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi để cái này vị trẻ tuổi bắn giết ta thần hồn. Ta chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Bởi vì ta ngộ đến quang minh đấy vĩnh hằng, cho nên ta kém một chút nhi thì rơi mất ở trong dòng sông thời gian, thành cái gì vĩnh hằng Thái Dương. Trưng 839, Sơ Dương. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hắc viên lần nữa lui lại mấy bước, trong mắt của hắn, tràn đầy không thể tin. Rõ ràng ánh sáng đã chết, nhưng là hiện tại còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, mà lại, nhất làm cho hắn khổ sở đến thổ huyết chính là... Cái này ánh sáng lại chính là hắn cấp cứu sông tới. Có cái gì không thể nào, ngươi vẫn chưa tới trong thân thể ta tới sao? Lúc này ánh sáng mở miệng nói. hắc viên hiện tại đã có chính mình độc lập thần trí mà lại hắn một mực đối quang minh so sánh bài xích. Không phải vậy cũng sẽ không để bạch vũ đi bắn giết quang minh. Bây giờ nghe ánh sáng vừa nói như vậy, hắn thì bản năng muốn trốn. Tuy nhiên hắn một chân bước vào thần quân, nhưng là tại đối mặt bản thể của hắn thời điểm, hắn có một loại tuyệt đối yếu thế, đó là một loại sáng tạo cùng được sáng tạo quan hệ mà lại bản thể của hắn thực lực cũng cũng không yếu tại hắn ngay tại ánh sáng mở miệng về sau hắn đống nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực theo quang minh đấy thân phía trên truyền ra cỗ lực lượng này to lớn cho dù là lấy hắn nửa chân đạp đến nhập thần quân cảnh giới thực lực vậy mà cũng lên không nổi chút nào sức phản kháng sau đó một cỗ to lớn lực kéo đánh tới hắc viên trong nháy mắt liền trực tiếp giống như là bị kéo thành một khối màu đen tranh sơn dầu đồng dạng trong nháy mắt thì hướng về ánh sáng chạy ngược mà đi bất quá một lát. Hắc viên liền trực tiếp bị cái này vị trẻ tuổi cấp hút dọn sạch. Mà người trẻ tuổi này khi tức, trong nháy mắt này liền bắt đầu tăng vọt lên. Bạch Vũ lúc này thấy đến người trẻ tuổi này, vậy mà đều có một loại muốn phải quỳ lệ cảm giác. Nếu như không phải thần quân cường giả, hắn căn bản sẽ không có cảm thụ như vậy. Thần quân cường giả, Bạch Vũ lúc này nghẹn nào. Cái này vị trẻ tuổi lúc này mới hàng đầu chuyển tới nhìn lấy Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói, không có ý tứ, thực lực nhất thời phóng đại, không có khống chế tốt cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta là sơ dương. sơ dương trên mặt nhộn nhạo một cỗ mỉm cười mê người đến, cũng là cái này một cái mỉm cười, vậy mà đều làm cho bạch vũ sinh không ra bất kỳ ác cảm tới. thậm chí giữa hai người không khí lung túng, đều bởi vì hắn nụ cười này mà hoàn toàn hóa giải. sơ dương thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng là bạch vũ phát hiện, đối phương hoàn toàn không có một chút làm tiền bối cảm giác, ngược lại cùng hắn tựa như là người đồng lứa đồng dạng. đạo hữu kỳ thật ta là kém một chút nhi rất người. Không muốn trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại là đưa ngươi cấp cứu. Ta kém một chút nhi thì ủ thành sai lầm lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Không ngờ sơ dương lại là cười nói, ha ha, đạo hưu, đạo hưu, không tệ, chúng ta là đạo hưu. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ ngươi cái kêu mi tâm đạo thứ ba ánh mắt, là có thể đối phó của ta thần vương hư ảnh á tròn nên cũng không tồn tại cái gì ủ thành không ủ thành sai lầm lớn, ngươi chỉ cần có thể đối phó nó. Nó cũng sẽ không đối với thiên địa ở giữa tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ngươi con mắt này, hiện tại muốn đối phó ta, còn có chút miễn cưỡng, chỉ sợ nó còn có đợi trưởng thành. Bạch Vũ biết, chỉ sợ hiện tại Sơ Dương, thật đã là một vị thần quân. Cho nên lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mở miệng nói, Sơ Dương đạo hữu, ngươi, ngươi, ngươi không lo lắng thiên ý tìm ngươi phiền phức sao. Nhưng không ngờ Sơ Dương mở miệng nói, ha ha, đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, đây là tại lạc nhật thành mà lại toàn bộ U Minh Lộ, đều thuộc về ta tiểu thế giới, ngươi cảm thấy tại một thế giới khác bên trong, thiên ý tay còn có thể rỗi dài như vậy à? Bạch Vũ lúc này quên đi, nguyên lai like đối phương đã là thần quân cường giả, chỉ muốn đối phương không đi ra, như vậy thiên ý căn bản liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Sau đó Bạch Vũ cùng Sơ Dương trò chuyện trong chốc lát, Bạch Vũ mới biết Sơ Dương dự định. Nguyên lai, like, Sơ Dương chi cho nên lúc ban đầu đem hắn thần vương hư ảnh cấp tách ra, thì là muốn đột phá đến thần quân cảnh giới. Chỉ có dạng này, mới có một đường khả năng. Bởi vì nếu như hắn một cách tự nhiên đột phá đến thần quân cảnh giới, hồng hoang đại địa thiên ý, là khẳng định phải ngăn cản. Nếu như vậy, hắn căn bản cũng không có đột phá đến thần quân bất luận cái gì khả năng. Mà lại quang minh đấy lực lượng, có một loại bọc lớn cho ở bên trong, bất luận cái gì có thể thấy được sự vật, đều có thể bị bao hàm tại ánh sáng bên trong. Cho nên còn thừa lại bản thể sơ dương, trực tiếp cấu trúc một đạo u minh lộ đi ra. Cái này hữu minh lộ là sử dụng hắc ám chi nguyên bên trong hụ thực chi lực cấu trúc đi ra, sau đó nơi này trực tiếp bị hắn lấy đại pháp lực dùng để trở thành mọi người thí luyện chi địa. Bất luận kẻ nào tới nơi này thí luyện, đều chạy không khỏi sơ dương ánh mắt, mà sơ dương liền có thể thông qua loại phương thức này, đến tập hợp bách gia chi trường, trợ chính mình tu thành chính quả. Có phải hay không công pháp của ta võ công, cũng bị ngươi phát hiện. Lúc này, bạch vũ âm thầm cảnh giác lên, hắn tử khí hồng ngông quyết. Thế nhưng là liền tử tiêu thiên địa đều muốn động tâm đồ vợ, nếu quả thật bị sơ dương phát hiện, như vậy hắn không thể không hoài nghi sơ dương đối với hắn có ý khác. ha ha Bạch Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều, nói thật, những người khác công pháp, chỉ cần vừa tiến vào ta bên trong thế giới nhỏ này đến, đối phương chỉ cần vừa sử dụng đối ứng lực lượng, ta liền có thể cảm ứng ra đến công pháp của các ngươi nhưng là những năm gần đây, ta có hai người xem không hiểu. Đệ nhất nhân cũng là tinh linh nữ vương, ta đoán chừng nàng thực lực bây giờ. Tuy nhiên không bằng ta, chỉ sợ chiến lệnh cũng sẽ không qua xa. Mà người thứ hai, cũng là ngươi, ta đồng dạng nhìn không ra công pháp của ngươi chiêu thức. Bạch Vũ tâm lý, nhấc lên Thao Thiên Cự lãng tới. Hắn một mực biết tinh linh nữ vương rất mạnh, không phải vậy lúc trước tinh linh nữ vương cũng sẽ không nói, muốn đi Tiên Linh Hoàng cung đi một chuyến. Đây chính là Tiên Linh Hoàng cung, tại dị vực đều là đứng đầu nhất tồn tại, thế mà tinh linh nữ hoàng vì hắn, nói đi đi một chuyến, dường như cũng là nhàn nhã tính bước đồng dạng. Nguyên lai đối phương có thực lực như vậy cùng lực lượng. Mà lại tại cái này u minh lộ, tinh linh nữ vương tại tầng thứ ba thứ bảy tòa trên núi, mà lại thiên phú của nàng cùng thực lực, rõ ràng so với tiên linh cung chủ bọn người, cũng cao hơn phía trên một mảng lớn. Lúc này, hắn cũng có suy đoán, chỉ sợ tinh linh nữ vương, một chân đã bước vào thần quân cảnh giới, chỉ là bởi vì thiên ý nguyên nhân, nàng mới chậm chạp không chịu đột phá. Quả thật không tệ. Lần trước Bạch Vũ đột phá thần vương thời điểm, Thiên ý chỗ lấy chỉ là xuất hiện một tiểu bộ phận, bởi vì mặt khác một đại bộ phận, vừa lúc bị tinh linh nữ vương kiềm chế. Bởi vì lúc đó vừa vẫn là tinh linh nữ vương ngẫu nhiên có cảm giác, vậy mà càng tiến một bước, chuẩn bị hướng về thần quân cảnh giáo bước tiến lên. Lúc này, thiên ý tự nhiên không cho phép những người khác tới khiêu chiến hắn tôn nghiêm, cho nên hắn trực tiếp xuất hiện tại tinh linh nữ vương bên cạnh, một phen sau đại chiến, tinh linh nữ vương tự nhiên không địch lại, nhưng là tại tinh linh tộc, lại là có một cái thần kỳ tiểu thế giới. Đây cũng là vì sao những năm này tình linh phụ nữ vương không rời đi nơi đó nguyên nhân. Bởi vì nàng lúc nào cũng có thể đột phá, nàng nhất định phải ở tại bên trong thế giới nhỏ này, dạng này mới có thể bảo đảm nàng không địch lại thiên ý về sau, chí ít sẽ không bị thiên ý cấp vô tình chém giết. Mà lúc đó nàng cũng là tiến vào bên trong tiểu thế giới, cho nên nàng mới trốn khỏi một kiếp. Mà Bạch Vũ cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp, từ đó sử dụng mầm cây nhỏ thuận lợi vượt qua thần vương kiếp. Nếu như là thiên ý toàn lực xuất thủ Ngay lúc đó Bạch Vũ đừng nói là có mầm cây nhỏ, liền xem như có thẩm phán chi lực đều xuất hiện, hắn cũng khẳng định chỉ có thịt nát xương tan xuống chẳng. Nghe được Sơ Dương, Bạch Vũ trong nháy mắt liền an tâm đến, lúc này Bạch Vũ tâm tư, trong nháy mắt lại hoạt lạc, hắn mở miệng nói, Sơ Dương, đã cái này U minh lộ là ngươi mở, như vậy phía ngoài lão đầu nói cho ta biết, sau khi đi vào ta có khen thưởng, khen thưởng ở đâu? Trường 840, Ngao Chi tình huống Bạch Vũ hiện tại có phần có một chút lòng tham không đáy cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại phải nhanh tăng lên thực lực của mình, bằng không, hắn lo lắng tại chư thần chi chiến thời điểm, thực lực của hắn còn chưa tới đứng đầu nhất cái kia một cái cấp độ, đến lúc đó, vậy liền chính là hắn tai nạn. Bạch Vũ muốn những phần thưởng này, những thiên tài địa bảo này, cũng bất quá là vì thực lực của mình cân nhắc. Hắn cũng không phải là một cái truyền thống thần dữ của. Hả, ngươi nói khen thường A, không phải đều cho người sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện tu thành hắc ám thần tắc. Cái này hắc ám thần tắc không phải đầu kia lông đen quái buộc ta tu luyện sao? Không tính, không tính. Làm sao có thể không tính, đã ngươi nói không tính, vậy ta liền đem nó thu hồi lại, sau đó lại một lần nữa dạy ngươi một lần tốt. Nam Tào, ta liều mạng với ngươi. Lúc này Bạch Vũ không nghĩ tới, có người so với hắn còn vô lại, hơn nữa còn là một vị thần quân cao thủ. Đến nha, ta không sợ ngươi, nhưng là ngươi đánh thắng được ta sao? Sơ Dương gương mặt khiêu khích bộ dáng nhìn lấy Bạch Vũ, hoàn toàn không có một chút cường giả phong phạm. Nghe được Sơ Dương, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt liền sụp đổ đi xuống. Hắn hiện tại làm sao có thể đánh thắng được Sơ Dương, muốn thật đi đánh, vậy đơn giản cũng là tìm đánh. Bất quá Bạch Vũ cùng cái này Sơ Dương ngược lại là không có ngăn cách, ngược lại là giống bằng hữu đồng dạng, mới quen đã thân. Sơ Dương, có thể hay không trực tiếp đem ta truyền ra cái này U minh lộ. Ta không muốn ở chỗ này mặt ngây người. Bạch Vũ cảm thấy sơ dương là cảm thấy có biện pháp, nơi này chính là đối phương tiểu thế giới, đối phương muốn làm sao làm thì làm sao làm. Thế nào, ngươi không chuẩn bị muốn phía sau cơ duyên? Đằng sau thế nhưng là còn có không ít khảo nghiệm, thông qua được thế nhưng là còn sẽ có khen thưởng. Bạch Vũ sau khi nghe, trong nháy mắt thì tâm động, có khen thưởng không cầm, là kẻ ngu. Chỉ là đến đón lấy sơ dương một câu, trong nháy mắt liền để được hắn có một loại đánh chết sơ dương xúc động, chỉ là hắn đánh không lại mà thôi. Nhưng mà. Bằng thực lực ngươi bây giờ, cái này trải qua luyện đối với ngươi mà nói, xác thực không có bao nhiêu chỗ rủng, khen thưởng đối với ngươi mà nói, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Không bằng như vậy đi, ta cái này chuyển cho ngươi ra ngoài. Sau khi nói xong, Sơ Dương liền chuẩn bị đi tay đem Bạch Vũ cấp gạt ra hắn tiểu thế giới đi. Chờ một chút. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại Ngao còn ở bên trong đâu, nếu như hắn bị chuyển ra ngoài, Ngao đi ra không gặp được hắn, sợ rằng sẽ thật lo lắng. Sơ Dương, ta còn có một cái huynh đệ ở bên trong, ngươi đem hắn cùng một chỗ làm ra đến đi. Sơ Dương cười nói, ngươi nói là cái kia hiểu không gian lực lượng ra hỏa đi, nếu như ra hỏa này tương lai thật tu thành chân quả, chỉ sợ so ta cũng không yếu, dù sao không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, nhất là tối nghĩa khó hiểu. Bất quá nha, hắn hiện tại, thế nhưng là chính gặp khó khăn nha. Sau khi nói xong, Sơ Dương ngón tay tại nguyên chỗ một chút, tại chỗ linh lực, Dường như trong nháy mắt thì ngưng kết ra một cái tấm gương đến, sau đó Ngao tình huống, trong nháy mắt thì phản chiếu tại trong gương. Nhìn đến trong gương Ngao thời điểm, bạch vũ tâm thần, trong nháy mắt thì nâng lên cực hạn chỗ. Bởi vì lúc này, Ngao vậy mà tại cùng sư thôn thiên chiến đấu. Đương nhiên, đây là lúc còn trẻ sư thôn thiên. Hiện tại Ngao, rõ ràng còn không phải lúc này thời điểm sư thôn thiên đối thủ. Bởi vì Ngao mới đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh, mà sư thôn thiên tại cái này một cảnh giới đã sớm đắm chìm không biết dài bao nhiêu thời gian. Đối phương là lấy thần vương nhất trọng cảnh đại thành thời điểm thực lực tới nơi này thí luyện, nhưng là ngao không giống nhau, ngao mới đột phá đến thần vương cảnh, liền theo bạch vũ tiến đến. Sư thôn thiên không chỉ là bạch vũ một người cử nhân, hắn đồng dạng là ngao cử nhân. Sư thôn thiên phái cái này nhiều người theo đuổi giết ngao, hắn đồng dạng kém chút chết mất, mà lại cái kia lệnh treo giải thưởng, cũng để cho được hắn tại toàn bộ dị vực khắp nơi vấp phải chắt trở, hắn không nghĩ tới. Hắn là tam nhãn vương tộc vương tử nhân vật, lại còn bị sư thôn thiên cấp thông thở. Đương nhiên, trong này tự nhiên có tiên linh hoàng cung lực lượng trộn lẫn ở bên trong, bằng không, sư thôn thiên cũng không dám làm như thế. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại nào, cùng sư thôn thiên, đã là không chết không thôi, hắn hiện tại thực lực chân thật, tự nhiên là đánh không lại sư thôn thiên, nhưng là nếu như cùng cảnh dưới dưới, hắn còn không đánh lại sư thôn thiên, tương lai liền xem như hắn tu luyện đến thần vương 9 tầng cảnh, làm sao nói báo thủ. Cho nên lúc này Ngao, rõ ràng còn không phải sư thôn thiên đối thủ, hắn lại là hoàn toàn đang liều mạng. Trên người hắn, lúc này đã có đếm đạo liệt ngân. Cái này đếm đạo liệt ngân, đều là bị sư thôn thiên sư hống công cấp chấn thương. Tuy nhiên Ngao có không gian thần thông, nhưng là hắn phát hiện trong này, không gian thần thông vậy mà nhận lấy nhất định áp chế. Ta dựa vào, sơ dương, cái này không công bằng. Hiển nhiên Bạch Vũ cũng là phát hiện, nơi này không gian lực lượng, bị áp chế, cái này khiến Ngao nhận lấy cả tay. Sơ dương bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói, cái này ta cũng không không có cách nào, ta tiểu thế giới, không có khả năng có ngày định hồng hoang đại địa như vậy hoàn thiện, nơi này không gian lực lượng, tự nhiên cùng hồng hoang đại địa ngoại giới không gian lực lượng so sánh, ai kêu ra hỏa này muốn tu luyện không gian lực lượng đây. Hiện tại Ngao Chính nhận nặc ở trong hư không, chuẩn bị thừa cơ xuất thủ, nhưng là sư thôn tiên lúc này trực tiếp hóa thành bản thể, sau đó hắn ba cái đầu sư tử trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cũng là ba đạo sóng xung kích trực tiếp chồng lên nhau, hướng về hư không hướng đánh ra ngoài. Lúc này, hư không bên trong, trong nháy mắt thì tạo nên từng trận gọn sóng. Ngay tại một đoạn thời khắc nào đó một chỗ không gian, phảng phất như gặp phải trở ngại to lớn đồng dạng, mà lúc này hư không bên trong, đột nhiên, vang lên một đạo kêu rên thanh âm. Ngay tại đạo này kêu rên chi tiếng vang lên đồng thời, hư không bên trong, đột nhiên, có huyết dịch vẩy xuống. Sau đó ngao thân thể, thì xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ là hiện tại quần áo của hắn tổn hại, cả nửa người, cơ hồ đều bị máu tươi cấp bao vây lấy, xa xa nhìn qua, hắn tựa như là một cái huyết nhân. Chết đi cho ta. Ngao đã nhận lấy cái này sau một kích, hắn trong nháy mắt lại tiềm nhập hư không bên trong, làm hắn thời điểm xuất hiện lại, thì xuất hiện ở sư thôn thiên hóa thân sư tử ba đầu bên cạnh, mà lúc này đây, bởi vì nơi này không gian lực lượng nguyên nhân, ngao xuất hiện đến có một chút châm trạm. Cho nên tại hắn theo không gian bên trong đánh ra nhất quyền thời điểm. Lúc còn trẻ sư thôn thiên, đã sớm phản ứng lại, lúc này hắn trực tiếp một miệng hướng về ngao quyền đầu cắn. Xoạt xoạt, quên quyền đầu, trong nháy mắt liền trực tiếp bị cắn đứt. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị cắn đứt quyền đầu, dường như trong nháy mắt lại từ sư thôn thiên trong miệng bay ra, an an ổn ổn xuất hiện ở ngao trên cánh tay. hừ ngao hừ nhẹ, hắn đã sớm ăn dạng này một lần thua lỗ, đồng dạng thua thiệt, hắn có thể không nguyện ý cật lần thứ hai, vừa hắn xuất hiện. Chỉ là hắn ở trong hư không cao tốc hành tẩu lúc lưu lại tàn ảnh Mà bây giờ xuất hiện mới là bản thể của hắn Chỉ là bởi vì bản thể của hắn lúc này cùng tàn ảnh cơ hồ trọng xếp ở cùng nhau Cho nên cho người cảm giác mới là hắn bị cắn đứt tay Trong nháy mắt lại về tới trên người hắn Người cái này huynh đệ thật thông minh Ngay tại sơ dương thanh âm chưa dứt thời điểm Ngao bản thể trực tiếp mang theo không gian lực lượng Hướng về sư mỗi ngày nhất quyền đánh qua Sư thôn tiên đầu sư tử Trong nháy mắt liền trực tiếp bị ngao cấp băng diệt một cái. Bất quá lúc này ngao gánh nặng của thân thể quá lớn, bởi vì nơi này không gian lực lượng, hắn muốn dùng, vô cùng khó khăn, hiện ở trên người hắn, mấy cái hổ đã không có linh lực. Ta liền phải chết sao. Lúc này ngao tùy ý thân thể của mình phù ở trong hư không, hắn đầu góc trống giống, bởi vì cái này thời điểm, sư tử ba đầu còn lại hai cái đầu, trực tiếp hướng về hắn căn tới. Trường 841, thật được không? Nhanh, cứu ta huynh đệ. Bạch vũ thực lực mạnh như thế tuyệt, mà bây giờ trong lòng bàn tay của hắn đều nắm đầy mồ hôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là trong chớp nhons này, ngao liền sẽ chết đi. Cái này không khỏi hắn không cẩn trương, mà liền tại hắn mở miệng về sau, bên cạnh sơ dương trực tiếp hướng về nắm vào trong hư không một cái, sau đó mặt kính trong nháy mắt thì phá nát. Ngay tại mặt kính phá nát trong nháy mắt, ngao liền trực tiếp bị hắn bắt được phụ cận tới. Lao đại, ngao vừa chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng hướng về hắn một chảo. Hắn cũng chưa kịp phản ứng đây là cái gì lực lượng, hắn còn tưởng rằng đây là sư thôn thiên công kích hắn thời điểm lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, lại cũng không là chuyện như thế. Đây rõ ràng cũng là Bạch Vũ chỗ này động tay chân. Bất quá cũng là bởi vì Bạch Vũ tồn tại, Ngao mới lấy tiếp tục vẫn còn tồn tại. Thế nào, lúc này mới bao lâu không có gặp, ngươi cũng không nhận ra ta tới. Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Hắn có thể tại thời điểm mấu chốt đem Ngao cấp cứu ra. Cái này còn nhờ vào Sơ Dương, nếu như không phải Sơ Dương, hiện tại nào, cũng đã là một người chết. Tốt, Sơ Dương, đưa chúng ta ra ngoài đi. Bạch Vũ chưa từng có đem Sơ Dương coi như tiền bối đến đối đãi bởi vì bọn hắn hưng thú hợp nhau, bọn họ là cùng một loại người, bọn họ dường như cũng là bạn vong niên đồng dạng. Đến mức Sơ Dương, đồng dạng không có đem Bạch Vũ làm người bình thường đến đối đãi bởi vì hắn đã cảm giác được, Bạch Vũ thể nội, lại có tiểu thế giới tồn tại. Cái này tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, bởi vì cái này u minh lộ, đều là hắn tiểu thế giới, u minh lộ hết thảy, đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ta chờ ngươi. Sơ Dương nói ba chữ, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cùng ngao hai người chuyển ra ngoài. Bạch Vũ biết Sơ Dương ta chờ ngươi ba chữ là cái gì hẳng nghĩa? Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ tương lai đều là muốn chiến thiên ý tồn tại, hiện tại Sơ Dương còn không có cùng trời ý chống lại thực lực. Tuy nhiên hắn đã là thần quân cường giả nhưng là cùng là thần quân cảnh giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Hiện tại Sơ Dương, nhiều lắm là cũng là dung hợp Vũ Minh Lộ Thiên Ý, nhưng là Thiên Ý lại là nắm giữ toàn bộ Hồng Hoang đại địa, cái này căn bản cũng không phải là tại cùng một cái cấp độ. Đến mức tả Thanh sống hay chết, Bạch Vũ cũng không có tâm tình đi quản. Hiện tại tả Thanh, với hắn mà nói, đã không đủ gây sợ. Đã từng bại tướng dưới tay, tại tương lai cũng nhất định là bại tướng dưới tay của hắn. Đây là Bạch Vũ trong lòng kiêu ngạo, hắn đánh bại qua người Hắn liền sẽ một đường đem bọn hắn cấp bỏ lại đằng sau. Bạch Vũ cầm giữ có thần linh hệ thống, nếu như vậy đều còn chưa thể đem bọn hắn cấp xa xa bỏ lại đằng sau, vậy đơn giản cũng là phung phí của trời. Ừm. Làm Bạch Vũ cùng ngao hai người bị sau khi truyền ra, hắn trong nháy mắt liền phát hiện không có đúng, bởi vì lúc này bọn họ truyền đến địa phương, vậy mà không phải hất cám chi thành. Nơi này là nơi nào? Bạch Vũ dám khẳng định, nơi này hắn là chưa có tới. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngược lại là ngao, trong nháy mắt thì lật ra một cái lướt mắt. Hắn càng không biết nơi này là địa phương nào, bởi vì hắn căn bản cũng không có đến qua nhân loại thế giới, hắn là một mực ở tại dị vực. Đi, chúng ta tìm người đi hỏi một chút đường. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bắn nhanh đi ra. Nam Tào, nhanh như vậy. Cho dù là ngao, hiện tại cũng bị Bạch Vũ tốc độ cấp giật nảy mình. Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập lôi đỉnh chi quang. Hắn lĩnh ngộ quang chi thần tắc về sau, làm đến hắn lôi đỉnh chi quang uy lực không biết to được bao nhiêu lần, hiện tại một kích này tác dụng tại hắn dưới chân của mình, làm đến cả người hắn tốc độ trong nháy mắt liền được tăng lên trên diện rộng. Tốc độ của hắn bây giờ, so với lĩnh ngộ quang chi thần tắc trước đó, chỉ ít tăng lên khoảng 1/3. Mà lại loại này tăng lên, không phải như vậy kết thúc, mà chính là theo hắn điều chỉnh ống kính chi thần thì lĩnh ngộ gia tăng, lôi đỉnh chi quang tốc độ tăng thêm, thì càng mạnh hiện tại nếu như ngao không phải hội không gian lực lượng, khẳng định sẽ xa xa bị bạch vũ cấp vứt bỏ. Không qua không gian của hắn lực lượng, vốn là tại không gian hành động, cho nên liền xem như bạch vũ tốc độ bây giờ cực nhanh, nhưng là cũng căn bản cũng không có biện pháp thoát khỏi ngao. Ngao nếu quả như thật muốn toàn lực hành tẩu ở trong hư không, tốc độ của hắn thậm chí có thể so sánh với thần vương ngũ trọng cảnh hai bên cường giả. Đây chính là kỳ tha chủng tộc không nguyện ý treo chọc tam nhãn vương tộc nguyên nhân, bởi vì tam nhãn vương tộc chạy trốn năng lực thật là đáng sợ. Một khi nhất kích giết không chết đối phương, cũng là kết sinh tử đại thủ, một khi tam nhãn vương tộc người để mắt tới, chỉ sợ những người này ngày đêm khó ngủ. Tỷ tỷ, sợ là chúng ta phải chết ở chỗ này đi. Lúc này ở Bạch Vũ cùng ngao cách đó không xa, hai tỷ mỗi lúc này có chút bất lực. Trung quanh của các nàng, trong nháy mắt thì vây quanh bảy tám người, những người này đều là giết các nàng phụ mẫu hung thủ, nhưng là hiện tại hai người thực lực thấp, bị đuổi giết đến nơi này, đã là cùng đường mặt lộ. Ừm, không có việc gì. Muội muội, ngươi không nên nhìn. Một hồi chúng ta sẽ đi cực kỳ yên tâm. Lúc này làm tỷ tỷ một kiếm đâm ra, một đạo hồng mang theo kiếm của nàng bên trong bắn ra, thẳng đến đối diện một cái thon gầy thanh niên mà đi. Vị tỷ tỷ này bất ngờ có nửa bước thần vương thực lực, nhưng là cho dù là thực lực như vậy, tại đối phương tám vị trong mắt còn chưa đáng kể, bởi vì tám người này toàn bộ đều là thần vương nhất trọng cảnh người. Ha ha, đi được can tâm, không có có đồng ý của chúng ta, ngươi có thể đi được can tâm sao? Lúc này một vị hoa phục thanh niên đi ra, hắn cầm lấy một thanh vũ phiến, lộ ra phong lưu phong khoáng. Lúc này hắn trực tiếp một cái đánh ra, sau đó thì có một ngọn gió hướng về cái này hai tỷ muội đánh giết tới, vị tỷ tỷ này kiếm mang, trực tiếp bị một cái đánh bay đi, không chỉ có như thế nào. Lúc này các nàng hai tỷ muội trực tiếp đâm vào trên vách núi đá, sau đó hai người trực tiếp bị đâm đến phun một ngụm máu ngã trên mặt đất. Lúc này hai nữ lộ ra là như thế mảnh mai cùng bất lực, sắc mặt của các nàng trắng xám vô cùng. Ha ha, Tiêu công tử xuất thủ quả nhiên bất phàm. Những người này là cực kỳ bội phục vị này Tiêu công tử, bởi vì Tiêu công tử là thánh thành Tiêu gia chi tử. Tuy nhiên thực lực chỉ có Thần Vương nhất trọng cảnh, nhưng là này chân thực chiến đấu lực đã có thể bù đắp được Thần Vương nhị trọng cảnh. Nơi này bất luận kẻ nào đều không có vị này gọi Tiêu công tử thực lực mạnh mẽ. Những người này ẩn ẩn có lấy vị này Tiêu công tử cầm đầu ý tứ. Tiêu Thiên xuyên hiển nhiên là rất hài lòng những người này định đoạt. Lúc này hắn trực tiếp đem quạt giày đánh quạt giấy thì nhẹ nhàng mở ra, lập tức hắn liền lấy mở ra quạt giấy, quạt hai lần phong, đầu phải là thoải mái vô cùng. Người tới, cho ta đưa các nàng hai người trói lại, đưa về phủ của ta, tối nay bổn công tử phải thật tốt hưởng dụng cái này hai tỷ muội. Cái này hai tỷ muội nghe được tiêu thiên xuyên, vốn là sắp mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền không có bất kỳ huyết sắc. Nhưng là vừa cái kia một cái, để đến hai người bọn họ đâm vào trên vách núi đá ngã xuống đến về sau, trực tiếp thi thụ cực nặng thương tổn liền xem như hiện tại bọn hắn muốn tự bạo tự thân, chỉ sợ đều làm không được. Muội muội, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Lúc này làm tỷ tỷ nói chuyện, lập tức nàng liền trực tiếp một kiếm hướng về muội muội của mình đâm tới. Mà muội muội của nàng thì là yên ổn nhắm mắt lại, hai người bọn họ phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng. Muội muội biết, một khi rơi vào tiêu thiên xuyên trong tay, cái kia chỉ sợ so làm cho nàng chết càng khó chịu hơn. Ha ha, các ngươi thì khi dễ như vậy hai cái tiểu nữ hải thật được không? Trường 842, chuẩn bị cứu người. Cái cửa ra này thanh âm, tự nhiên là Bạch Vũ thanh âm. Hắn sớm liền thấy động tĩnh bên này, hắn vốn là không muốn ra tay. Đã lựa chọn tu hành, như vậy thì khả năng bị người giết chết, tại cái này võ đạo thế giới bên trong, là chuyện lại không quá bình thường. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, chỉ có để cho mình biến đến càng cường đại, mới có thể để chính mình không bị giết chết. Cho nên loại này chém chém giết giết sự tình, Bạch Vũ đã sớm gặp quen thuộc. Nếu như hắn gặp phải một người liền muốn đi ra một lần tay, như vậy hắn cũng không cần làm chính mình sự tình. Nhưng là chỉ là trong ngay mắt, hắn thì thay đổi loại ý nghĩ này. Bởi vì tiêu thiên xuyên lại muốn đem cái này hai tỷ mội cấp buộc đến phủ đi, một khi buộc trở về, bạch vũ không là tiểu bạch, hắn tự nhiên biết cái này tiêu thiên xuyên muốn làm gì sự tình. Nếu như hai nàng này thật bị giết, hắn đương nhiên sẽ không quản. Này thiên đạo có thiên đạo phát tắc, nếu như hai nàng này thật bị giết, đó là các nàng bất mệnh. Nhưng là hiện tại là tiêu thiên xuyên muốn làm nhục các nàng, cái này hoàn toàn khác nhau. Bạch Vũ lớn nhất không nhìn nổi loại này trắng trợn cướp đoạt sự tình phát sinh, nhất là trắng trợn cướp đoạt vẫn là nữ nhân, cho nên suy tư sau một lát, Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ. Người nào? Lúc này mấy người cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Bọn họ cảm giác được, tại chung quanh bọn hắn, không có những người khác tồn tại. Ha ha, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn hướng các ngươi muốn hai người, các ngươi cấp sao? Bạch Vũ thanh âm còn ở chân trời, thế mà chỉ là trong nháy mắt, thanh âm của hắn thì xuất hiện ở Tiêu Thiên Xuyên bên cạnh. Bạch Vũ lúc này khỏe miệng nhấc lên một vẹt nghiêng nghiêng nụ cười nhìn lấy Tiêu Thiên Xuyên bọn người, trên mặt có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Cái này hai tỷ muội là tới tay vịt, bọn họ làm sao cho phép hai nàng này cứ như vậy bay mất. Nhất là Tiêu Thiên Xuyên, chỉ cần có thể đem cái này hai tỷ muội hóa thành đỉnh lô, như vậy thực lực của hắn, liền sẽ tiến thêm một bậc. Mà lại hiện tại Bạch Vũ khí thế trên người, cũng chỉ có thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Đương nhiên, Bạch Vũ lộ ra ngoài cái này một cỗ khí thế, cũng không phải là hắn thật thực lực, hắn ngũ hành đầy đủ, còn có quang ám chi lực, cho nên hắn muốn mô phỏng thực lực của mình, chỉ cần không phải vượt qua hắn cảnh giới thực lực đến, đều hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên đã nhìn thấy chỉ có Bạch Vũ một người, mà lại Bạch Vũ chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực. Dạng này người, lại còn dám ngăn cản hắn làm sự tình tốt. Thật sự là sĩ si có thể nhịn, không thể nhẫn đủ, thuốc có thể nhẫn, thẩm cũng không thể nhẫn. Cho nên Tiêu Thiên xuyên mặt, trong nháy mắt thì biến đến mù mịt lên, hắn mở miệng nói: "Vị đạo hữu này, ngươi muốn người, chúng ta cho ngươi, đã chúng ta phối hợp như vậy ngươi, hiện tại ta muốn hướng ngươi mượn một chút trên cổ đầu người, ngươi mượn sao?" Nghe được Tiêu Thiên xuyên câu nói đầu tiên, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là vui vẻ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thật thời, liền xem như cái này 2 tỷ muội Lúc này cũng có một vệt vui mừng sông lên đầu, thế mà vừa nghe đến Tiêu Thiên Xuyên câu nói thứ hai thời điểm, cái này hai tỉ muội sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Công tử, còn xin ngươi đi mau, không cần phải để ý đến hai chúng ta tỉ muội. Nếu như Tiêu Thiên Xuyên thật muốn đối phó các nàng, các nàng chấp cánh khó thoát. Đã như vậy, các nàng cũng không muốn đem người không liên hệ lại cho liên lụy vào. Bất quá hai người không có chú ý là, lúc này bạch vũ, rõ ràng thì không có nửa điểm phải sợ ý tứ cũng không có muốn chuẩn bị thật rời đi ý tứ. Vị tỷ tỷ này đã cầm lấy trường kiếm, lần nữa hướng về muội muội của nàng đâm tới, hiện nhiên nàng còn đánh lấy 2 tỷ muội người cận kề cái chết cũng không chịu nhục ý nghĩ, hiện tại nàng muội muội bị thương có nặng, liền xem như tự vận, chỉ sợ đều khó khăn, nàng hiện tại rõ ràng cũng là muốn giết muội muội của mình, sau đó lại kết thúc sinh mệnh của mình. Đã ta hướng bọn họ muốn hai người các ngươi, bọn họ cũng đáp ứng, hiện tại mà các ngươi lại là thuộc về ta, không có mệnh lệnh của ta. Ai cho phép các ngươi chết? Nhìn đến đối phương muốn tự vận, Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng nói. Mà hư không bên trong ngao cũng giống như có cảm giác đồng dạng. Lúc này hắn ở trong hư không, trực tiếp nhất quyền đánh ra, sau đó một quyền này trong nháy mắt thì biến mất tại hư không bên trong không thấy. Đợi đến một quyền này thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp xuất hiện tại vị tỷ tỷ kia trên thân kiếm, sau đó thanh này nửa bức thần vương cấp bậc bảo kiếm, vậy mà trực tiếp bị ngao cấp băng thành hai đoạn. Thế mà ngay tại kiếm của nàng bị đứt đoạn trong nháy mắt. Mặt của nàng trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng. Bởi vì nàng lo lắng ngao là cùng tiêu thiên xuyên bọn người cùng nhau người, nếu như vậy, hiện tại nàng liền vũ khí đều đã mất đi, nàng hiện tại là liền tự sát, đều thành một loại hy vọng xa vời. Biến cố bất thình lình, không khỏi làm đến cái này hai tỷ muội tuyệt vọng lên. Mà lúc này đây, đột nhiên, cũng là một bóng người xuất hiện ở hai nữ bên cạnh, người này không phải ngao lại là người phương nào. Đã lao đại của chúng ta nói sẽ không để cho các ngươi tử. Vậy các ngươi thì không chết được. Làm ngao xuất hiện trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên xuyên đám người trong mắt, mang theo một vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết Ngao là làm sao xuất hiện. Ngươi nói lao đại là hắn sao? Muội muội lúc này duỗi lên nhỏ bé hành giống như tay phải, chỉ hướng Bạch Vũ. Không tệ. Ngao ngạo nghễ mở miệng. Hắc hắc, cũng là một cái thần vương nhất trọng cảnh gia hỏa, ta đến nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là đánh quần chiến. Tuy nhiên kỳ quái Ngao làm sao được truyền tới? Nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện ngao chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, cho nên những người này trong nháy mắt an tâm xuống tới. Liền xem như Bạch Vũ cùng Ngao hai người là thiên tài, có thể vượt cấp sát địch, nhưng là hiện ở trước mặt bọn họ, thế nhưng là tám vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, lại thêm chi Tiêu Thiên Xuyên, thế nhưng là chiếm thần vương hai trọng cảnh giới thiên tài. Cái này liền khiến cho bọn họ lộ ra càng thêm chủ động, muốn tiêu diệt Bạch Vũ hai người, đó là lại cực kỳ đơn giản. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên sau khi nói xong, Hắn trực tiếp đem ngọc phiến một cái, lập tức hắn đặt ở cái tay còn lại phía trên một đạn, nhất thời thì có ba thanh âm truyền ra. Sau đó hắn mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta hai người này, toàn diện có phần thưởng. Mà bọn họ chỉ hai người này, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ cùng ngao hai người. Tiêu Thiên Xuyên sau khi nói xong, thậm chí hắn liền trực tiếp đứng ở cách đó không xa, sau đó hắn đem cây quạt vung về phía trước một cái, mở miệng nói, lên cho ta. Những người này tuân lệnh về sau trong nháy mắt cũng là mặt mũi tràn đầy hường quang, từng cái từng cái giống như là thổ phỉ đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ bên này hướng tới, đến mức ngao hai bên phân phối ba người đi qua giết hắn. Muốn giết chúng ta, người giết được sao? Ngay tại bạch vũ nói chuyện trong nháy mắt, ngao thì động, lúc này ngao thân thủ tại không gian vung lên, một đạo màu đen vết nước không gian thì tạo thành, sau đó hắn đem cái này hai tỷ muội hướng vết nước không gian bên trong quăng ra, cái này hai tỷ muội thì trực tiếp xuất hiện tại không gian thông đạo bên trong. Sau đó Ngao trực tiếp đi theo hắn đi ra ngoài. Mà lúc này đây, tại chỗ cũng chỉ có Bạch Vũ, còn có tiêu thiên xuyên bên kia những người kia. Tuy nhiên những người này không biết Ngao làm sao đem người cấp cứu đi. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giết Bạch Vũ. Lúc này tám người trực tiếp tám đạo công kích, điên cuồng hướng về Bạch Vũ chạy nước xuống dưới. Thiên lý băng phong. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, tám người trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này thiên lý băng phong cấp ở. Sau đó Bạch Vũ bước ra một bước. Đơn giản là như sói như bầy cừu một cái, trực tiếp hướng về những người này vị trí đánh công kích đi qua. Chương 843, Bạch Vũ xuất thủ. Soạt soạt. Không tuân thủ trong náy mắt, thì có soạt soạt thanh âm truyền đến. Lại là Tiêu Thiên xuyên một cái đánh ra, trực tiếp đem Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong phá sạch. Ồ. Bạch Vũ khẽ ồ lên một tiếng, hắn không có nghĩ tới chỗ này người, lại có người có thể đem hắn Thiên Lý Băng Phong cấp phá mất. Hiện tại hắn thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Đối diện những người này chỉ có thần vương nhất trọng cảnh, mà lại hắn băng thuộc tính công kích, so còn lại thuộc tính công kích, đều mạnh hơn một chút, dạng này còn bị đối phương phá sạch, không khỏi bạch vũ không kinh dị, cựu tuyết thể, thậm chí càng cao. Bạch vũ tâm lý có suy đoán, bất quá con mắt của nó quang càng nhiều hơn chính là đặt ở tiêu thiên xuyên trên người quạt giấy phía trên, theo cái này quạt giấy phía trên, tràn ngập ra một cô đáng sợ hỏa diễm quang mang đến, vừa cũng là đạo kia sáng này đem hắn một kích này cấp phá mất. Hắn chỉ là tay không đánh ra một kích này, mà đối phương là dùng quả giấy. Hắn trong nháy mắt biết, cái này chỉ sợ là một thanh thần vương cấp vũ khí, không phải vậy đối phương phá mất hắn thiên lý băng phong sẽ không như thế dễ dàng. Mà lúc này đây, tiêu thiên xuyên mở miệng. Tiêu thiên xuyên lúc này sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn, nhưng là hắn vẫn là hướng về bạch vũ hơi hơi vừa chấp tay, mở miệng nói, các hạ người nào? Tại hạ thánh thành tiêu gia tiêu thiên xuyên, hy vọng các hạ có thể cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, tại hạ cảm tạ không hết. Tiêu Thiên xuyên phảng phất là muốn cho Bạch Vũ mặt mũi đồng dạng, nhưng là hắn lời nói trọng điểm, lại là câu đầu tiên, hắn là muốn nói cho Bạch Vũ, chính mình là thánh thành người của Tiêu gia, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Bất quá Bạch Vũ làm sao không dám đụng đến hắn rồi? Người không biết không sợ. Bạch Vũ đối cái này cái gọi là Tiêu gia, không có một chút ấn tượng, nếu như vậy, Bạch Vũ còn không dám đụng đến hắn, cái kia chính là một chuyện cười. Thánh thành, Tiêu gia, thật xin lỗi, ta không biết, liền xem như nhận biết chẳng trận cướp đoạt chuyện của nữ nhân ta nhìn thấy cũng không có khả năng mặc kệ tiêu thiên xuyên trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý đến nâng lên thánh thành tiêu gia bình thường người chỉ sợ đều là muốn cho hắn mặt mũi này hắn không tin bạch vũ không sẽ thỏa hiệp nhưng là bạch vũ nói ra trong nháy mắt liền đem nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt tiêu công tử ta nhìn người này không dễ ứng phó chúng ta vẫn là đi trước thì tốt hơn trừ ra tiêu thiên xuyên cùng hắn hai người thủ hạ mặt khác năm người hiển nhiên không phải cùng hắn cùng một bọn Bây giờ thấy Bạch Vũ thế mạnh, những người này trong nháy mắt thì lên chạy trốn tâm tư. Đi, ai bảo các ngươi đi rồi. Lời này cơ hội là Tiêu Thiên Xuyên cùng Bạch Vũ hai người đồng thời nói ra được. Bất quá mục đích của hai người không giống nhau. Tiêu Thiên Xuyên tự nhiên không hy vọng những người này rời đi. Nếu như những người này ở đây nơi này, một hồi thật cùng đối phương đánh lên, như vậy bọn họ thì sẽ trở thành pháo hôi đồng dạng tồn tại. Mà Tiêu Thiên Xuyên chính mình cũng có thể mượn cơ hội chạy trốn. Hiện tại lời của hai người đụng vào nhau, đều lộ ra có chút có chút xấu hổ, bất quá bạch vũ lại là mở miệng nói, vừa các ngươi người nào xuất thủ qua, đều đứng ra cho ta. Trong ngáy mắt, mọi người cùng nhau đều lui về sau một bước, thì liền tiêu thiên xuyên hai vị thủ hạ, đều lui về phía sau ra một bước. Bởi vì bọn hắn xác thực không có xuất thủ. Vừa xuất thủ, chỉ có tiêu thiên xuyên một người. Mà bây giờ cũng đúng như hắn biểu hiện như vậy, tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Cái kia chính là trực tiếp giữ lấy một mình hắn ở phía trước, cùng chính hắn trước tiến lên một bước, không hề khác gì nhau. Tiêu thiên xuyên mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống, hắn không nghĩ tới thời điểm khen chốt, thủ hạ của mình đều muốn chính mình bán. Các ngươi hai cái hỗn đàn. Không thể không nói, cái này tiêu thiên xuyên không phải bình thường ngu xuẩn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không để cho hai người thủ hạ đồng loạt ra tay đối phó bạch vũ, hiện tại còn trực tiếp đối với cái này hai người thủ hạ xuất thủ, bình thường người đều khó có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Hắn hai vị thủ hạ cũng có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, nếu là thật ra nhập đối phó Bạch Vũ, như vậy hắn sinh cơ còn cao một chút. Lúc này Tiêu Thiên Xuyên một cái đánh ra, quạt giấy chi trong nháy mắt thì có một cỗ hỏa diễm lực lượng tràn ngập, hắn thủ hạ hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả đều không có nghĩ qua Tiêu Thiên Xuyên muốn ra tay với bọn họ, đợi đến Tiêu Thiên Xuyên đánh ra cái này một cái về sau, hai người mới vội vàng ứng đối, lúc này hai người tự nhiên hoàn toàn rơi tầm thường cho nên chỉ là một cái, hai người trực tiếp liền bị tung bay. Mà hai người cơ hồ cùng vừa rồi cái kia một đôi tỷ mội đồng dạng, trong nháy mắt liền bị cái này một cái quét vào ngọn núi phía trên, núi này vậy mà cứng rắn dị thường, cho dù là hai vị thần vương cảnh cường giả đụng ở phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, mà hai người trong nháy mắt lại rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Công tử, ngươi, hai người biết tiêu thiên xuyên tính khí không tốt, tính cách cũng không hề tốt đẹp gì nhưng là cũng không nghĩ tới hắn đối với mình người nói xuất thủ thì xuất thủ, một chút quý củ đều không nói. Ta cái gì ta, nhớ kỹ, lần sau lại có chuyện như vậy, cũng không phải là tiếp ta một phiến đơn giản như vậy. Tiêu thiên xuyên trong ánh mắt, sát ý phun trào. Lòng của hai người đều là hung hăng run lên. Chúng ta biết, công tử. Hai người đứng lên, hướng về tiêu thiên xuyên hơi hơi ôm tay, không dám có nửa câu hán hận. Tốt, các ngươi bề ngoài diễn xong, hiện tại cái kia ta ra sân, đã ngươi đã thương nàng nhóm. Vậy ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Bạch Vũ lúc nói lời này, cả người hắn thì động. Lúc này dưới chân của hắn lôi đỉnh chi quang phun trào, sau đó hắn một chân bước ra, dưới chân trong nháy mắt thì có lôi động chi tiếng vang lên, tiếp lấy hắn đâm ra một thương, thương ra như rồng, quần áo của hắn trong gió bay phất phới. Giết! Nhẹ nhàng một chữ, lại là dường như liền hư không đều là run lên giống như, làm cái chữ này ra miệng thời điểm, hắn ngũ hành thần thường trên không trung vẽ ra một đạo huyễn lệ quý tích đến. Sau đó trực tiếp nhất thương hướng về tiêu thiên xuyên đâm ra ngoài. Không tốt. Lúc này tiêu thiên xuyên khẩn trương, theo một kích này bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được phi thường cường liệt nguy cơ, đó là một loại nguy cơ sinh tử. Lúc này hắn thậm chí không đến được ra đánh ra công kích, bởi vì bạch vũ công kích tốc độ quá nhanh, lúc này hắn chỉ tới kịp đem quạt giấy dựng thẳng ở trước ngực. Vâng anh! Bạch vũ trường thương đâm vào quạt giấy phía trên, lực lượng khổng lồ làm cho quạt giấy trực tiếp hướng về tiêu thiên xuyên lồng ngực đánh tới Tiêu thiên xuyên lồng ngực trong nháy mắt thì đổ sụp, mà bản thân hắn, thì là giống nhau vừa mới hắn hai vị thủ hạ đồng dạng, đâm vào trên vách núi đá, trong nháy mắt lại ngã nhào trên đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa nếu như không phải quạt giấy cản ở, bạch vũ một thương này, liền có thể đem đối phương đâm vào xuyên tấu mà qua. Bình thường nhân loại đều không phải thể tu, có rất ít người loại có bạch vũ mạnh mẽ như vậy thể phách, cho nên lực lượng của hắn toàn lực xuất thủ căn bản cũng không phải là cái này phổ thông thần vương nhất trọng cảnh Tiêu Thiên Xuyên có thể ngăn cản. Cho ta ngăn trở hắn. Lúc này Tiêu Thiên Xuyên trong mắt đều là hoảng sợ, mà càng nhiều thì là sợ hãi. Hắn sợ. Bạch Vũ chỉ là nhất kích, thì hoàn toàn đập bể tự tin của hắn. Hắn xác định, Bạch Vũ là thật muốn muốn giết hắn. Đừng nói hắn là thánh thành tiêu gia công tử, hiện tại coi như hắn là thiên vương lão tử. Bạch Vũ cũng không có tính toán buông tha hắn. Ngay tại Tiêu Thiên Xuyên lên tiếng về sau. Hắn hai vị thủ hạ liếp nhau, trực tiếp hướng về bạch vũ phốc giết tới đây. Tuy nhiên hai người biết đây là thiêu thân lao vào lửa, khả năng hai người như vậy sẽ chết đi, nhưng là hai người lúc này vẫn là làm được nghĩa vô phản cố. Bởi vì bọn họ thân nhân, tại tiêu gia trong tay à, nếu như tiêu thiên xuyên hôm nay chết rồi, như vậy hai nhà bọn họ thân nhân, tuyệt đối sẽ theo chôn cùng. Công tử, ngươi mau trốn. Trưng 844, Ngao thực lực. Lời của hai người, tràn đầy một cố quyết tuyệt. Ừ. Bạch Vũ trong nháy mắt lùi gấp, bởi vì giờ khắc này, cái này trên người của hai người, vậy mà dâng lên một cỗ tự bạo khí thế tới. Nam Tào. Cho dù là lấy Bạch Vũ tô dưỡng, lúc này cũng không nhịn được tuân gia nói tục tới. Hắn không nghĩ tới chỉ là hai người thủ hạ mà thôi, lại thì nguyện ý vì chính mình công tử liều mạng như vậy. Tuy nhiên cái này thực lực của hai người chỉ có thần vương nhất trọng cảnh, nhưng là nếu như là hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả đồng thời tự bạo, liền xem như hắn, không chết cũng muốn trọng thương liều chết nhất kích cũng không phải cho đùa. đám người còn lại lúc này cũng hướng về mỗi cái phương hướng nhất thời tàng ra. nếu như hai người này thật tự bạo, chỉ sợ bọn họ đứng núi chịu xào liền sẽ chết ở chỗ này. tiêu thiên xuyên trông thấy có cơ hội tốt như vậy, hắn chỗ nào còn không chạy. lúc này hắn trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng ngược nhau bắn ra. ngao, giao cho ngươi. bạch vũ cực tốc trốn xa ra cái này tự bạo khu, đến mức tiêu thiên xuyên có thể hay không chạy thoát, hắn không lo lắng, bởi vì có ngao tại. Chỉ sợ đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cường giả, đều không muốn theo trong tay của bọn hắn chạy thoát. Yên tâm, có ta ở đây. Ngao sau khi nói xong, hắn vậy mà trực tiếp ở trong hư không vạch một cái, hư không bên trong, nhất thời xuất hiện một cái hát động, phương sang ao trực tiếp mang theo cái này hai tỉ muội xuất hiện ở trong hát động, sau đó hắn nhìn chính xác phương hướng, cực tốc hướng về tiêu thiên xuyên chạy trốn phương hướng bay đi. Vâng! Và đúng vào lúc này, hai vị này thủ hạ thật sự tự bạo. Bọn họ tự bạo trong nháy mắt đem đến phương Viên hơn 10 dặm đều nổ ra một cái hố cực lớn động. Bạch Vũ trực tiếp bị cái này một cỗ to lớn tự bạo khí lãng cấp trùng kích đến, ở ngực hơi hơi khó chịu. Thật ác động. Bạch Vũ cũng không thể không nói, hai vị này thần vương cảnh cường giả, đối với người khác hung ác, đối với mình đã hơn. Đây chính là tự bạo, lấy mạng sống ra đánh đổi. Hôm nay không thể để bọn hắn chạy thoát. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, sau đó hắn trực tiếp hướng về mặt khác năm người đổi tới. Nổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, mà lại nghe Tiêu Thiên Xuyên khẩu khí, tòa thánh thành này tiêu ra, thế lực chỉ sợ không nhỏ, nếu quả thật để những người này nảy ra đối bọn hắn tới nói, chưa hẳn cũng là sự tình tốt, cho nên hắn nhất định phải đem những người này hoàn toàn giải quyết rơi. Lại nói một bên khác Tiêu Thiên Xuyên, lúc này hắn trông thấy Bạch Vũ không có đội theo, trong nháy mắt đại hỉ, nhưng lại hắn đồng dạng không có thả chậm tốc độ của mình, lúc này hắn đồng dạng tăng tốc về phía thánh thành phương hướng bay đi. Lại vào lúc này Tại hắn phía trước hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hắc động, hắn không biết đâm vào cái này hắc động phía trên sẽ có cái gì hậu quả, cho nên hắn trong nháy mắt thì dừng bước. Ngay tại hắn dừng lại về sau, Ngao mang theo hai nữ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tiêu Thiên Xuyên trước mặt. Tiêu Thiên Xuyên nhìn lấy hai nàng này, trong con mắt hắn tản mát ra hào quang chói mắt đến, lúc này ánh mắt của hắn chỗ sâu, tràn đầy một cỗ ý muốn sở hữu. "Các hạ, hôm nay nếu như có thể để cho ta Tiêu Thiên Xuyên yên ổn rời đi, tiêu gia ta" Nhất định vô cùng cảm kích. Hắn lần nữa nâng lên tiêu ra. Chỉ là, liên bạch vũ cũng không biết tiêu ra là cái gì nhất ra, Ngao thì càng không biết. Thật xin lỗi, ta không muốn ngươi cảm kích. Ngao lộ ra hắn hàm răng trắng non đến, mở miệng nói ra. Tiêu thiên xuyên mặt trong nháy mắt thì chìm xuống. Hắn chỗ lấy nói như vậy, là hy vọng đối phương cho hắn để một con đường mà thôi, bởi vì lo lắng cho hắn bạch vũ rất nhanh đuổi đi theo. Hắn đánh không lại bạch vũ không có nghĩa là hắn đánh không lại vị này. Hắn không tin người người cũng giống như bạch vũ lợi hại như vậy. Cho nên hắn xuất thủ, lúc này hắn trực tiếp một cái hướng về ngao quạt ra ngoài, cái này một trong quạt, có một cô mánh liệt hỏa diễm lực lượng, bình thường người chỉ cần bị đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt bất tử cũng là trọng thương. Thế mà, ngao chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền xem như tiêu thiên xuyên một kích này hướng về hắn tập kích đến đây, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ. Công tử cẩn thận. Lúc này phía sau hai vị tỷ muội đồng thời kinh hô. Bởi vì Tiêu Thiên xuyên một kích này quá cường đại, mà Ngao lại không có tính toán ra tay, cái này khiến đến hai người trong nháy mắt mã không cho phép, thậm chí hai nữ đã đang âm thầm đoán, Ngao có phải hay không bị sợ chơn váng. Cho nên hai nữ mới mở miệng nhắc nhở. Bất quá hai người đều không có chuẩn bị xuất thủ, hai người bọn họ chỉ là nửa bước thần vương tồn tại, nếu như các nàng thật đi cản một kích này lời nói, chỉ sợ chỉ là nhất kích, liền sẽ thịt nát xương tan. Thật sự là phiền phức a. Lúc này, Ngao trên thân dâng lên một cỗ quang mang đến cái này một cỗ quang mang có một chút u ám đặc tính ở bên trong chỉ là cỗ này quang mang dâng lên về sau ngao bóng người dường như xảy ra hư huyễn bên trong cũng không phải là tại trên thế giới này đồng dạng sau đó tiêu thiên xuyên đạo này công kích trực tiếp đánh vào ngao trên thân không có khả năng tiêu thiên xuyên thất thanh nói bởi vì hắn cái này một đánh vào ngao trên thân về sau vậy mà phảng phất là một kích này trực tiếp bị ngao cấp cắn nuốt hết hắn bỗng nhiên ở giữa Trên thân thì dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tới. Ngươi muốn là hôm nay dám giết ta, tiêu độc chiếm thiên hạ lòng đất, đều muốn truy sát ngươi. Tiêu thiên xuyên lúc này cũng chỉ có cầm tiêu ra tới nói sự tình, bởi vì hắn biết, hắn vậy mà cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn không biết hôm nay chỗ nào chui ra ngoài hai cái quái vật, thực lực đều chỉ có thần vương nhất trong cảnh, kết quả lại là so với hắn lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Bạch Vũ là trang thần vương nhất trong cảnh, Ngao cũng là chân chân thật thật thần vương nhất trong cảnh Không có ý tứ, con người của ta không thích bị người uy hiếp. Ngào sau khi nói xong, nhất quyền vung ra, sau đó một quyền này thì trên không trung biến mất không thấy, đợi đến một quyền này thời điểm xuất hiện lại, liền đạt tới tiêu thiên xuyên trên lồng ngực. Phích một tiếng, tiêu thiên xuyên cả người liền trực tiếp bị một quyền này đập ra ngoài, mà bản thân hắn, thì lại như là diệu bị đứt dây đồng dạng nện xuống đất. Hô! Hai tỉ muội vỗ vỗ chính mình ngực, có vẻ hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Với hai người bọn họ thế nhưng là bị dọa cho phát sợ. Công tử, một hồi có thể đem hắn lưu cấp tỷ muội chúng ta sao? Chúng ta muốn báo thủ. Lúc này, hai nữ trong nháy mắt mở miệng. Ngao biết hai nữ chỉ có nửa bước thần vương thực lực, chỉ sợ chỉ có trọng thương nhiều lần từ trạng thái dưới Tiêu Thiên Xuyên, các nàng mới dám đối đối phương xuất thủ đi. Bất quá đã hai người muốn báo thủ, Ngao tự nhiên cũng sẽ hang ngầm các nàng ý. Cho nên lúc này Ngao liên tục tại tại không gian đánh ra ba trường đến, cái này ba quyền trực tiếp lần nữa đập vào Tiêu Thiên Xuyên trên lồng ngực, bộ ngực của hắn trong nháy mắt thì đổ sụp xuống dưới tiêu thiên xuyên tuy nhiên cùng ngao giống nhau là thần vương nhất trọng cảnh cường giả nhưng là hắn tại ngao trước mặt liền hoàn thủ lực lượng đều không có hắn mặc dù là cựu tuyệt nhân vật thiên tài nhưng là ngao có thể coi là thập tuyệt thể cho nên hai người căn bản cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh cái này ba quyền đập vào tiêu thiên xuyên trên thân về sau tiêu thiên xuyên cả người ánh mắt đều có chút tăng dã lúc này hắn hiển nhiên là ra khí nhiều tiến khí ít tốt giao cho các ngươi Ngao lời nói đến mức rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản, hắn dường như cũng là đang quay một cái tỉ mỉ con mũi đồng dạng. Đây chính là ngao thực lực bây giờ. Thực lực của hắn, chỗ lấy một mực không mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ thời điểm, đang bị Bạch Vũ đả kích mà thôi, về phần hắn độc thân, cái kia đồng dạng cùng cảnh giới người, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Các ngươi không thể giết ta. Nhìn đến hai tỉ mũi đi tới, tiêu thiên xuyên lúc này ở mặt đất bò lui lại, Hắn hiện tại hoàn toàn không có tiêu gia hậu nhân vốn có tôn nghiêm. Hắn, cực sợ. Chương 845, đào thoát một cái. Không giết ngươi, chúng ta ban đầu ở cầu ngươi bỏ qua cho thượng quan ra thời điểm, ngươi tại sao không có mềm tay. Lúc này làm tỷ tỷ mở miệng nói ra. Thượng quan thanh, ta sai rồi, ta thật sai. Cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Lúc này, hắn thậm chí không có cùng hai vị này nửa bước thần vương thượng quan thanh cùng thượng quan nhã chống lại thực lực. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hừ. Thượng quan nhã lệnh hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn là muội muội, nhưng là lúc này, hắn lại là lấy ra trước nay chưa có ngoan lệ đến, nàng muốn vì bọn nàng thượng quan ra người báo thủ. Lúc này nàng nhất trưởng đánh ra, một đạo ánh sáng lao nhanh mà ra, thì trong nháy mắt lại là nhất trưởng đánh vào tiêu thiên xuyên trên lồng ngực. Tiêu thiên xuyên lồng ngực vốn là lõm, đi qua cái này sau một kích, hắn thậm chí có một loại ngất đi xúc động. Hai vị tỷ tỷ, tha mạng A. Lúc này, nếu có thể mạng sống, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý làm, cái gọi là tôn nghiêm, nơi nào có mệnh trọng yếu. Một trường này là hướng cha ta muốn. Thanh, lại là nhất trưởng đánh ra. Một trường này, là hướng mẹ ta muốn. Một trường này, là hướng gia gia của ta muốn. Thượng quan Thanh cùng thượng quan nhã 2 tỉ mội, ước chừng đập 13 trường, mới đưa tay ngừng lại, chỉ là lúc này tiêu thiên xuyên, đã bị chết không thể chết lại. Không tốt. Lúc này ở thánh thành tiêu gia tổ trong miếu, trong nháy mắt thì có một khối thân phận bài nổ nát. Cái này một khối thân phận bài có một chút mệnh mỏi giống như đèn trong, một khi người đã chết, như vậy thân phận này bài trong nháy mắt liền sẽ bạo toái. Thân phận này bài, cho dù là tại thánh thành, cũng chỉ có người của đại gia tộc mới có thể dùng. Mà vị này tiêu gia thủ tổ miếu người, thân phận hiển nhiên không thấp, đợi hắn phát hiện không tốt thời điểm, đã có một khối thân phận bài nổ nát. Cái này một khối thân phận bài. Tự nhiên là Tiêu Thiên Xuyên thân phận bài. lão giả đến gần tổ miếu thả thân phận bài vị trí xem xét, mới phát hiện, bạo tái thân phận bài người, lại là Tiêu Thiên Xuyên. Tiêu Thiên Xuyên xem như hắn ông cháu, mà lại là vô cùng được xem trọng, tương lai có hy vọng trở thành Tiêu gia gia chủ người, kết quả bây giờ đối phương lại là chết mất. Người tới. Lúc này Tiêu Vĩnh Hòa mở miệng nói, lập tức thì có một người tiến đến, người này có trừng thần vương tam trọng cảnh thực lực. Có điều hắn tại đối mặt Tiêu Vĩnh Hòa thời điểm lại là lộ ra đến mức dị thường cung kính. Vĩnh Hòa trưởng lão, xin hỏi có dặn dò gì? Mà tiêu Vĩnh Hòa, có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, thế mà hắn lại chỉ là tiêu gia chỉ là một trưởng lão. Tiêu Thiên Xuyên thân phận minh bài nổ nát, người đi dò trà, đến cùng là ai làm? Nếu như có thể đem đối phương giết, liền trực tiếp giết, nếu như giết không được, thì báo cáo trở về. hiển nhiên, Tiêu Thiên Xuyên là không thể nào chết vô ích. Bạch Vũ lúc này lại là không biết chuyện nơi đây bởi vì hắn chính đang đuổi giết 5 vị cường giả. Bởi vì dư âm nổ mạnh, mấy người là tại theo phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn họ cũng biết, hiện tại hợp lại cùng nhau trốn, bị Bạch Vũ đuổi theo, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là tách ra trốn, bọn họ chí ít có 4 người là có cơ hội chạy trốn. Bởi vì Bạch Vũ chỉ có một người, hắn liền xem như lại thế nào mạnh, cũng chỉ có thể truy một người mà thôi. Nhưng là, hắn lại là đoán sai Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, Trực tiếp đem mộ dung vũ nhi còn có ngư tiểu khai cùng tà nguyện, đều cấp khai ra hết. Các ngươi đuổi theo ba người bọn họ, chúng ta chia ra hành động, một hồi ở chỗ này tập hợp. Hắn cũng không phải chỉ có một người đơn giản như vậy, hắn bên trong tiểu thế giới, mộ dung vũ nhi bọn họ còn ở nơi này mặt. Hiện tại bạch vũ đem bọn hắn phóng ra, bọn họ đều không phải bình thường tồn tại, muốn truy sát mấy cái thần vương nhất trọng cảnh người, quả thực tựa như là diều hâu đang đuổi giết con gà con đồng dạng. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có bốn người mà thôi Đối phương năm người, là phân năm cái phương hướng chạy trốn. Lôi đỉnh chi quang, Bạch Vũ dẫn đầu tăng tốc độ liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, không chờ một lúc, hắn liền trực tiếp đuổi kịp một người. Người này hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Vũ tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Công tử tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc. Người này trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống, không ngừng hướng về Bạch Vũ dập đầu. Hắn đã kiến thức Bạch Vũ thủ đoạn, liền xem như hắn cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng khẳng định không phải Bạch Vũ đối thủ. Lúc này, hắn có thể làm, cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Nôi giáo cho giặc, giết. Rất đơn giản năm chữ, lại là tràn đầy bá đạo. Bạch Vũ một trưởng vô ra, trong lòng bàn tay, có cố hắc ám thần tắc lượn lờ. Người này trong nháy mắt trực tiếp bị Bạch Vũ cấp xóa sạch. Thậm chí hắc ám thần tắc ăn mòn lực lượng, làm cho người này một chút dấu vết để lại đều không có để lại. Vẫn là để hắn chạy trốn. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn biết, sự tình có một chút khó giải quyết bởi vì hắn vừa lựa chọn là trốn được nhanh nhất người xuất thủ, sau đó đem trốn được chậm nhất người lưu lại. nhưng là thần vương cảnh cường giả, liền xem như trốn được chậm nữa, lại có thể chậm đi đâu vậy chứ? cho nên trong nháy mắt, hắn thì đã mất đi một người khác tung tích. lúc này hướng về kia vị tốc độ chậm nhất thần vương cảnh cường giả đuổi theo, lại là phát hiện vị cường giả này, sớm đã không còn tung tích. hắc hắc, ta liền biết có thể như vậy. vị này thần vương cảnh cường giả cảm giác được không có gặp nguy hiểm về sau, hắn trong nháy mắt an tâm xuống tới. Hắn nhưng thật ra là trong mọi người, tốc độ nhanh nhất một người, nhưng là vừa hắn cố ý hãm lại tốc độ. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý này rất đơn giản, hắn cũng hiểu. Hắn biết Bạch Vũ muốn giết mình bọn người, như vậy người nào chạy nhanh nhất, ai chịu bình tĩnh cái thứ nhất thì sẽ gặp phải truy sát. Bạch Vũ rõ ràng là muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Cho nên trước hết giết tốc độ nhanh, lại giết tốc độ chậm, như vậy tất cả mọi người sẽ bị Bạch Vũ đánh chết. Nhưng là người này cũng không phải là một cái kẻ ngu, hắn hiểu được đạo lý này. Cho nên vừa hắn bày ra Bạch Vũ lấy yếu, hiện tại thì là tại Bạch Vũ truy sát một người khác thời điểm, hắn bay nhanh rời đi. Đây cũng là vì sao rõ ràng đối phương là bay chậm nhất người, các loại Bạch Vũ giết bay nhanh nhất người về sau, hắn trong nháy mắt thì đã mất đi đối phương âm thanh. Bởi vì đối mới là tốc độ nhanh nhất người. Bạch Vũ lại đi vị này chạy lớn nhất chậm một người phương hướng đuổi theo, chỉ là hắn toàn lực bay hơn 10 phút đồng hồ, đều không có tìm được thân ảnh của đối phương. Cho nên hắn trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống. Mà lúc này đây, mộ dung vũ nhi các nàng thì đều trở về. Xong. Ngưu tiểu khai mở miệng nói. Bên cạnh mộ dung vũ nhi cùng tả nguyệt hai người cũng là khẽ gật đầu. Lão đại, ngươi làm đã định chưa? Ngưu tiểu khai cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì hắn đều có thể giải quyết sự tình, bạch vũ muốn giải quyết tự nhiên cũng không nói chơi. Liền xem như đối phương là hai người, có bạch vũ xuất mã, cũng hoàn toàn không nói chơi. Làm xong. Bạch Vũ ánh mắt có một chút mất tự nhiên, mà lúc này đây, Ngao cũng quay về rồi, mà bị hắn mang về, còn có thượng quan thanh cùng thượng quan nhã hai vị tỷ muội, hai vị tỷ muội đều là cực kỳ mỹ lệ nhân vật, lúc mới bắt đầu, các nàng còn lo lắng là thoát miệng hổ, lại lọt vào hang sói, liền xem như tại thánh thành cũng có vô số người ngấp nghé các nàng hai tỷ muội mỹ lệ, thượng quan ra chỗ lấy bị này thảm họa kỳ thật lúc đầu cũng là bởi vì hai tỷ muội thật xinh đẹp, bị người nhìn lên gây nên. Nhưng là hiện tại các nàng tại nhìn thấy mộ dung Vũ Nhi cùng Tạ Nguyệt hai người về sau, loại này lo lắng thì để xuống. Dù sao có hai vị cùng các nàng tương xứng mỹ nữ tại, các nàng tự nhiên không lại lo lắng Bạch Vũ bọn người không phải chính nhân quân tử. Chương 846, Nam Cung Thanh Thiên. Cảm ơn ngươi, ta gọi Quân Thanh, đây là muội muội ta thượng quan nhã. Thượng quan Thanh lộ ra so sánh hướng ngoại, hắn lúc này trực tiếp hướng về Bạch Vũ nói ra. Đến mức thượng quan nhã thì là muốn ngại ngùng một số. Lúc này nàng hơi hơi hướng về Bạch Vũ nhẹ gật đầu, mặt thì đỏ đến cái cổ kính chỗ, lập tức nàng thì thấp túi đầu của mình. Tiếp lấy Bạch Vũ cũng hướng về Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người giới thiệu mộ dung Vũ Nhi mấy người cho các nàng nhận biết. Đúng rồi, Thượng Quan Thanh, nơi này là Thánh Thành. Vừa Bạch Vũ nghe được tiêu thiên xuyên bên này người nói nơi này là Thánh Thành địa vực, cho nên hắn có hoài nghi. Không tệ, nơi này là Thánh Thành, vừa có một người chạy mất, chỉ sợ các ngươi hội có một chút phiền phức. Các ngươi nếu như muốn đi Thánh Thành làm chuyện, đề nghị các ngươi tốt nhất muốn tìm địa phương tránh một đoạn thời gian mới tốt. Tiêu gia tại Thánh Thành, tuy nhiên thuộc không lên nhất lưu thế lực, nhưng là thế lực của bọn hắn cũng không nhỏ. Nếu như Bạch Vũ bên này thật chuẩn bị đi Thánh Thành, như vậy bị tiêu gia chỉ trích, chỉ sợ sẽ có một phen phiền phức, thậm chí đem mệnh nhét vào Thánh Thành đều là có khả năng. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Bạch Vũ mấy người, căn bản cũng không phải là Thánh Thành người, Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi. Căn bản liền không khả năng có Bạch Vũ dạng này một người tồn tại. Có đúng không, chúng ta còn cũng là không người sợ phiền thoái. Bạch Vũ cười nói. Hắn cái này cùng nhau đi tới, tại dị vực bên trong, không biết đụng phải bao nhiêu phiền phức. Mà lại, bọn họ chỉ phải khiêm tốn một chút, chưa chắc sẽ đụng phải những phiền thoái này. Bạch Vũ cũng rất lâu chưa có trở về nhân loại thế giới, tại hồng hoang đại địa mấy nơi, hắc ám chi thành hắn đi, nơi này thánh thành hắn còn chưa có tới. Muốn muốn tăng lên thực lực của mình. Có mấy nơi nhất định phải đi, tòa thánh thành này cũng là bên trong một cái địa phương. Bạch Vũ vốn không có muốn sớm như vậy tới nơi này, mà là tại Hắc Ám Chi thành lại tu hành một đoạn thời gian, nhưng là bất hảo bất thôi, hắn bị truyền đến thánh thành phụ cận tới. Đã như vậy, Hưng là thiên ý, cho nên hắn trong nháy mắt liền quyết định, muốn tại tòa thánh thành này trải qua luyện một phen. Trải qua luyện tự nhiên muốn gặp phải nguy hiểm, giống tiêu thiên xuyên loại nguy hiểm này, kinh lịch một phen, chưa chắc là xấu sự tình. Nhìn đến Bạch Vũ nói như vậy, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người cũng không tốt lắm nói cái gì. Các ngươi hiện tại liền chuẩn bị đi Thánh Thành sao? Lúc này, Thượng Quan Thanh đột nhiên nói ra. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Thượng Quan Thanh Nhi giống là làm to lớn quyết định đồng dạng, nàng lấy hết dũng khí mở miệng nói, không bằng cùng chúng ta cùng đi ông ngoại của ta ra đi. Ông ngoại của ta ra cũng coi là Thánh Thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc, chỉ ít tại ông ngoại của ta trong nhà, tiêu gia còn không dám động các ngươi. Ừm. Bạch Vũ hơi hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thượng Quan Thanh còn có bối cảnh như vậy. Bất quá bây giờ bọn họ đối với Thánh Thành, một chút cũng không hiểu rõ, đã có Thượng Quan Thanh dẫn đường, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Vậy liên quấy rời. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Sau đó mọi người thì hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa gấp vút đi, bọn họ phương hướng sắp đi, chính là Thánh Thành vị trí. Đứng lại, người nào? Ngay tại Bạch Vũ bọn họ đến Thánh Thành dưới chân thời điểm. Bạch Vũ mấy cái người nhất thời liền bị nơi này thủ vệ cấp hết lại. Chúng ta là thượng quan gia người. Thượng quan thanh lúc này tiến lên, lật tay ở giữa, cũng là 1.200 khối linh thạch xuất hiện ở trong tay nàng, nàng đem linh thạch giao nộp về sau, những thủ vệ này mới đưa môn cấp cho mở. Cái này khiến đến Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ, nơi này chỉ là vào thành, cần lệ phí vào thành, đều cao đến mỗi người 200 khối linh thạch. Mà lại, những thủ vệ này người, vậy mà đều là thần vương cảnh cường giả. Có ai dám dùng thần vương cảnh cường giả đến giữ cửa? Tòa thánh thành này chỉnh thể thực lực so hắn tưởng tượng phải cường đại. Hắn bắt đầu chỉ cảm thấy Hắc Ám Chi thành chỉnh thể thực lực so nơi này cao hơn, nhưng là hiện tại xem ra, Hắc Ám Chi thành thực lực cùng thánh thành so sánh, chỉ sợ còn kém một cái cấp bậc. Sau đó Bạch Vũ theo thượng quan thành trong miệng cao minh một chút thánh thành thế lực phân bố. Thánh thành thế lực phân bố vô cùng đơn giản. Thánh thành chi đỉnh có thánh sơn. Thánh sơn là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà tại dưới Thánh Sơn, thì là tứ đại tông môn, tứ đại tông môn phía dưới, thì là sáu đại gia tộc, sáu đại gia tộc phía dưới, còn có một số tiểu tông môn cùng một số tiểu gia tộc. Mà thượng quan thanh chô gia tộc, cũng là một cái tiểu gia tộc, không trải qua quan thanh gia tộc, hiện tại có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì hiện tại thượng quan gia, cũng chỉ thừa thượng quan thanh cùng thượng quan vũ hai người. Sáu đại gia tộc, tiêu gia bất ngờ trong đó, mà thượng quan thanh ông ngoại, đồng dạng là sáu người của đại gia tộc. Bọn họ là thuộc về Nam cung gia tộc người. Cấp trên song ông ngoại, gọi là Nam cung Vân Thành. Thanh nhi tiểu thư, ngươi tới rồi. Thượng quan Thanh cùng thượng quan Nhã hai người mới đến Nam cung gia bên ngoài thời điểm, trong nháy mắt thì có hộ vệ nhìn thấy thượng quan Thanh, lúc này vị này hộ vệ hướng về hộ vệ bên cạnh hơi liếc mắt ra hiệu, hộ vệ bên cạnh liền trực tiếp tiến vào nội phủ, đến mức vị này hộ vệ, trong nháy mắt thì hướng về thượng quan Thanh đón. Thượng quan Thanh chỉ là khẽ gật đầu, đối với nơi này hộ vệ, biểu hiện được vừa đúng cũng không ghét, cũng không thích. ha ha, thanh nhi muội muội, ngươi tới rồi. đột nhiên, có một thanh âm theo nam cung phủ nội phủ vang lên, mà tại cái này một thanh âm vang lên trong nháy mắt, một bóng người thì từ xa mà đến gần. thượng quan thanh nhi nghe được cái thanh âm này, trong nháy mắt thì nhựt nhựt mày. nàng là không muốn tới nam cung ra, nhưng là hiện tại nàng không nhà để về, mà lại nàng nhất định phải tại nam cung ra, mới có thể cầu được che chở. bằng không, nàng và nàng muội muội, thiên hạ to lớn. Cũng sẽ không có các nàng trô dung thân. Nam cung thanh thiên, vì cái gì ta mỗi lần xuất hiện tại các ngươi cái này cửa nhà thời điểm, ngươi lại tới. Thượng quan thanh khuôn mặt phát lạnh Bất quá nam cung thanh thiên dường như không có phát hiện thượng quan thanh sắc mặt khó coi đồng dạng, hắn cười nói, cái này chỉ có thể nói rõ ta cùng thanh nhi muội muội có duyên phận. Thượng quan thanh cũng không đáp lời, lúc này nàng quay người nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, miêu đại ca, chúng ta đi thôi. Cùng đối đại nam cung thanh thiên lạnh nhược băng xương khác biệt. Lúc này thượng quan thanh nhìn lấy bạch vũ, mang theo nụ cười thản nhiên. Nam cung thanh thiên trong mắt, trong nháy mắt thì dâng lên một vẻ vẻ ghen ghét tới. Lúc này hắn trực tiếp cản lại mọi người, mở miệng nói, chúng ta Nam cung thế gia cũng không phải cái gì A Miu A Cẩu đều có thể tiến đến, các hạ là người nào. Lúc này hắn đối với bạch vũ, không có nửa điểm khách khí, thượng quan thanh đối bạch vũ cùng đối với hắn hoàn toàn khác biệt thái độ, làm cho hắn thấy được một loại cảm giác nguy cơ. Mà lại, hắn tại thánh thành bên trong Thế nhưng là chưa từng gặp qua Bạch Vũ cái này một người, cũng đã nói lên, Bạch Vũ cũng không phải là cái gì thiên tài nhân vật, chỉ là một cái vô danh trí bối, dạng này người, làm sao có thể xứng với Thượng Quan Thanh? Thượng Quan Thanh, chỉ có hắn mới xứng với. Bởi vì, Thượng Quan Thanh là hắn chưa xuất giá đạo lữ, chỉ chờ Thượng Quan Thanh đột phá đến thần vương cảnh giới, hắn liền sẽ dựa theo gia tộc ý nguyện, thủ Thượng Quan Thanh qua cửa. Bạch Vũ khi nào bị người như thế đối đãi qua, lúc này hắn nhìn lấy Nam Cung Thanh Thiên trong mắt có sát ý đang cuồn trào. Hắn như thế nào làm việc, không cần dùng người khác khoa tay múa chân. Nếu như không phải lên quan thanh cực lực mời hắn, hắn chưa chắc sẽ tới này Nam Cung Phủ, hắn đến Thánh Thành, chỉ là muốn một cái đặt chân địa điểm mà thôi. Ta là người phương nào ngươi không cần phải để ý đến, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất quản tốt chính mình cái miệng đó. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói. chương 847, Nam Cung Vân Thành thái độ. Trong chấp nhóm này, thượng quan thanh sắc mặt đại biến. Trong không khí, Phảng phất có mùi thuốc súng nồng nặc đang cuộn trào. Nam cung thanh thiên, ngươi im miệng cho ta. Bằng hữu của ta, không cần dùng ngươi để ý tới. Miêu đại ca, chúng ta đi. Thượng quan thanh thanh âm, lộ ra càng thêm giết lạnh. Bình thường đều là chống lại quan thanh nam cung thanh thiên, tại thượng quan rõ ràng nói câu nói này về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Lập tức hắn nhìn lấy thượng quan thanh, mở miệng nói: Ta nam cung ra sự tình, còn vong không đến ngươi đến đúng tay. Đừng nói ngươi chưa từng có môn, liền xem như qua cửa. Ngươi cũng chỉ là ta người bên trong mà thôi. Lúc này, Nam Cung Thanh Thiên trực tiếp tê thiên chính mình một mực ngụy trang mặt nạ, dù sao hiện tại Thượng Quan Thanh, đều đã là đun sôi vị. Vấn đề này, Nam Cung gia cùng Thượng Quan gia người đều gật đầu, liền xem như Thượng Quan Thanh đối với hắn không hài lòng, đó cũng là nhất định muốn gả tới. Bạch Vũ đột nhiên thì hiểu rõ tới, khó trách Nam Cung Thanh Thiên như thế căm thù hắn, nguyên lai đối phương cho là mình vậy mà đối với hắn chưa về nhà chồng nương tử có ý tưởng. Bạch Vũ ngoại trừ Linh Vân Vi cùng mộ dung Vũ Nhi, hắn đối những nữ nhân khác, còn thật không có biện pháp. Bất quá lúc này hắn đổ là hứng thú, hắn muốn nhìn, cái này nam cung thanh thiên, đến cùng phải thu xếp như thế nào. Hắn không ngại vì nam cung thanh thiên trên đầu thêm một mồi lửa, dù sao hẹp hỏi như vậy nam nhân, thượng quan thanh xem xét thì không thích đối phương, đã không thích, vì sao muốn ủy khuất chính mình. Cho nên hắn trong nháy mắt liền muốn giúp thượng quan thanh chuyện này. Ha ha, tại hạ miêu mộ tiền, làm sao? là sợ ta đoạt nương tử của ngươi sao?" Bạch Vũ cười nói. Hắn hiện tại trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Thượng quan Thanh đột nhiên trợn to mắt nhìn Bạch Vũ, không tin lời này là theo Bạch Vũ trong mắt nói ra được. "Hừ, ta sợ cái gì ta sợ, chỉ là ta Nam cung gia tộc, cũng không phải cái gì người đều có thể cao phần nổi, biết giống cút cho ta." Bạch Vũ vốn là chuẩn bị không nhiều cấp thượng quan Thanh cùng thượng quan Nhã hai tỷ muội nhiều thêm phiền phức, dù sao nhà các nàng bên trong mới gặp biến đổi lớn, cần thời gian yên tĩnh. Hắn vừa cũng chỉ là không quen nhìn Nam Cung Thanh Thiên, muốn dạy dỗ Nam Cung Thanh Thiên mà thôi. Hắn vốn muốn dạy dỗ Nam Cung Thanh Thiên về sau liền rời đi, nhưng là hiện tại nghe xong Nam Cung Thanh Thiên một câu nói kia, hắn trong nháy mắt thì bỏ đi rời đi Nam Cung gia tộc ý nghĩ. Bạch Vũ cũng là loại kia tính cách, người khác càng không cho hắn làm sự tình, hắn càng nghĩ muốn làm. Cho nên lúc này hắn mở miệng nói, cái này Nam Cung gia, ta còn liền muốn trèo một trèo, nhìn trèo lên phía trên đến cùng có thể hay không ngã chết ta. Ngươi đến cán ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đống nhiên ở giữa, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người ánh mắt trong nháy mắt thì nháy đỏ, hướng về một cái phương hướng nào tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì chú ý tới, một người trung niên nam tử đi ra. Vị trung niên nam tử này có chừng thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là trên người hắn lại là có một cỗ uy nghiêm đang tràn ngập. Ông ngoại, hai nữ lúc này kêu lên lập tức các nàng thì nhào vào Nam Cung Vân Thành trong ngực. Làm sao vậy, chịu ý quất Lúc này Nam Cung Vân Thành có chút cương triều vỗ vỗ hai nữ lưng, sau đó hắn nhìn lấy Nam Cung Thanh Thiên, nghiêm nghị nói, Thanh Thiên, cút trở về cho ta tu hành, không đến thần vương tam trọng cảnh, đừng đi ra. Nam Cung Thanh Thiên mặt, trong nháy mắt thì so chết cha mẹ còn khó nhìn. Đại bá, ta chẳng hề làm gì a Nếu là thật đến thần vương tam trọng cảnh mới ra ngoài, khi đó chỉ sợ đều là chí ít 5 năm, năm sau sự tình. Hắn chả muốn ôm mỹ nhân về đâu, nếu là thật để hắn diện bích hối lôi năm năm, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi chẳng hề làm gì, ngươi không có làm bọn họ hội khóc. Nam Cung Vân Thành làm cho Nam Cung Thanh Thiên trong nháy mắt thì nổi dóa, hắn xác thực chẳng hề làm gì, nói chỉ là hai câu nói mà thôi. Thượng quan Thanh khóc ngược lại là nói thông được, nhưng là thượng quan Nhã cũng khóc, hắn thì hoàn toàn không nghĩ ra. Ông ngoại, phụ thân bọn họ bọn họ bị người giết. Lúc này thượng quan Thanh nước nở nói. Nam Cung Vân Thành một mực thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi, tại nghe được câu này về sau, lại có một loại đứng không vững cảm giác, lúc này hắn đẩy ra Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người, muốn biết hai người là đang nói láo, nhưng là bọn họ thất vọng. Bởi vì vì lúc này Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai mắt người đỏ bừng, thế này sao lại là đang nói láo bộ dáng? Ai làm? Nam Cung Vân Thành trong mắt, có dày đặc sắc ý, bất kỳ người nào giết hắn ái nữ Nam Cung Tâm Nhi, đều nhất định muốn trả giá đắt tới. Lúc này Nam Cung Thanh Thiên cũng là trở nên thất thần, hắn cũng không biết Thượng Quan Thanh người một nhà bị người giết, nếu như biết, vừa hắn liền sẽ không cùng Bạch Vũ bọn người lên mâu thuẫn. Lúc này, chính là Thượng Quan Thanh tâm tình không tốt thời điểm, hắn đi tìm Bạch Vũ đám người phiền phức, không phải tự chuốc nhục nhà A. Thánh Thành tiêu ra? Thánh Thành tiêu ra sao? Tốt, tốt cực kỳ. Nam Cung Vân Thành ánh mắt, dường như đã ngắm nhìn vào cực xa chỗ tiêu ra. Thanh Thiên, thông báo các trưởng lão khai hội, vấn đề này... Tiêu gia nhất định phải cho ta Nam Cung ra một cái thuyết pháp, không phải vậy liền xem như sau này Nam Cung gia cùng Tiêu gia tại Thánh Thành xóa tên, ta Nam Cung Vân Thành cũng sẽ không bỏ qua Tiêu gia. Nam Cung thanh thiên trong nháy mắt như ngậm đại hách. Hắn cũng không muốn chính mình thật bị phạt diện bích, muốn đột phá đến thần vương Tam Trọng Cảnh, không biết còn muốn bao lâu thời gian đây. Vị tiểu hữu này, để cho các ngươi chế dê ức, mau mau mời vào bên trong. Không thể nói vì cái gì, hắn theo bạch vũ trên thân, thấy được một cỗ lạnh nhạt khí chất, mà lại bạch vũ sau lưng mấy người, xem ra đều cực kỳ không đơn giản, chủ yếu nhất là, mấy người kia đều là theo chân thượng quan thanh cùng đi. Nếu là thượng quan thanh bằng hưu, vậy dĩ nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Sau đó Nam Cung Thanh Thiên thì tự mình đem bạch vũ bọn người an bài vào một bộ trong biệt viện, một bộ này biệt viện rất lớn, hoàn toàn đầy đủ mấy người bọn hắn ở, mà lại bên trong lại còn có chuyên môn phòng tu luyện. Chỉ là muốn khởi động phòng tu luyện một số trang bị, còn cần linh thạch, miêu tiểu thạ Ta bên này còn muốn đi xử lý một ít chuyện, thì tạm thời không cùng ngươi nhóm. Nam Cung Vân Thành đem Bạch Vũ mấy người thu xếp tốt về sau, liền mang theo thượng quan thanh còn có thượng quan nhã hai người cáo tử. Bạch Vũ biết, đây là bọn họ muốn đi mở trưởng lão đại hội, thương nghị đối phó tiêu ra sự tình. Ha ha, dễ chịu, còn là xã hội loài người dễ chịu. Lúc này như tiểu khai cảm khái nói, hắn đến một lần một bộ này tiểu trong biệt viện, nhất thời cũng cảm giác được trong này nồng đậm thiên địa linh khí. Cho dù là thì thời gian dài ở chỗ này, không dùng tu luyện, thực lực đều sẽ chậm rãi tăng trưởng, đối thân thể của bọn hắn, đều có to lớn ích lợi. Ngao cũng cảm giác được, quy củ của nơi này chi lực, càng thêm ổn định, cái này khiến hắn, có thể tốt hơn cảm ngộ không gian phát tác. Nơi này, so với bọn hắn dị vực đã khá nhiều rất nhiều. Bất quá cái này chỉ là bởi vì hai người chưa từng đi nhân loại địa phương khác mà thôi, nếu như đi nhân loại địa phương khác, chỉ sợ so với dị vực, cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là bởi vì bọn họ hiện tại ngốc chính là Thánh Thành, hơn nữa còn là Thánh Thành bên trong một trong sáu gia tộc lớn nhất Nam Cung gia tộc, cái này bên trong khẳng định là có lòng đất linh tuyển, bằng không, nơi này thiên địa linh lực, sẽ không như thế nồng đậm mới đúng. Các ngươi khác đi loạn, ta đi bế quan một hai ngày. Bạch Vũ mở miệng nói, lập tức hắn liền đi phòng tu luyện. Chương 848, thần linh hệ thống biến hóa. Cái này nhân loại thế giới thiên địa quy tắc, cùng dị vực so sánh, vẫn là có nhất định khác biệt. Bạch Vũ ở chỗ này đến thì cảm nhận được, hắn thi triển một số thần tắc thời điểm, loại cảm giác này dùng, không có ở dị vực dùng được mà, hoặc là nói không có tại U Minh Lộ vận dụng được mà. Hắn biết đây là thiên địa quy củ lực lượng khác biệt. Hiện tại hắn làm, cũng là quen thuộc loại này quy tắc chi lực. Cái này phòng tu luyện rất lớn, phía ngoài không gian xem ra chỉ có nho nhỏ mười mấy mét vuông, nhưng là sau khi đi vào, Bạch Vũ mới phát hiện, cái này phòng tu luyện, phảng phất là thả ở đặc thù đá không gian đồng dạng ma loại này đã không gian, đem hắn tu luyện không gian, phóng đại trí ít gấp trăm lần trở lên. Tại cái này tu luyện trong phòng mặt, có 108 cái cái rãnh, Cái này 108 cái cái rãnh tạo thành một cái vòng tròn, ở cái này tròn bên trong, là một cái liên hoa hình đại ghế. Bạch Vũ trực tiếp đi tới tòa đài trên, sau đó hắn vung tay lên, hắn trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt thì có 10 10.081 trăm khối linh thạch, những linh thạch này mỗi một 100 khối bay vào bên trong một cái cái rãnh. Vừa tốt đem cái danh không gian cấp lớp đầy. Ngay tại những này linh thạch bay vào cái danh về sau, toàn bộ cái danh bên trong trong nháy mắt cũng là ánh sáng đại thịnh. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, cả người hắn, vậy mà phảng phất là xảy ra một loại ngộ hiểu trạng thái, hắn cảm giác được thân thể của mình toàn thân lỗ chân lông đều bị cái này linh lực tắm rửa giải khai. Hắn chớ ngồi, trong nháy mắt này, linh lực dường như đều tạo thành hữu hình sương mù. Có thể thấy được hiện ở chỗ này linh lực, đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Tại thân thể của hắn cảm thấy vui vẻ đồng thời, loại này vui vẻ cảm giác trong nháy mắt thì truyền đến mặt của hắn trong biển đi, cả người hắn náo hải, nhất thời thì lâm vào không linh trạng thái. Bất quá mới ngắn ngủi một canh giờ, cái này 1008100 khối linh thạch liền trực tiếp hao hết. Ngay tại linh thạch hao hết trong nháy mắt, Bạch Vũ thì tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc, Bạch Vũ nhẹ giọng thở dài. Hắn kém một chút nhi liền đem tàn khuyết thần tắc bù đắp, nếu như vậy, hắn liền có thể thích ứng nhân loại hoàn cảnh. Nhưng là tại thời khắc này, hắn phát hiện, hắn đốn ngộ bị cắt đứt, nguyên nhân thì chính là không có. Cái này tiêu hao cũng quá lớn đi. Cho dù là Bạch Vũ, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Một canh giờ, muốn 10.08100 khối linh thạch, một ngày cũng là 12 canh giờ. Đồ tốt cũng không phải tốt như vậy dùng đó a Bạch Vũ cảm khái nói. Lại vào lúc này, trong lòng của hắn trong nháy mắt thì vang lên một cái giọng trẻ con. Chủ nhân, chủ nhân, kỳ thật ngươi không dùng dạng này. Ngươi nói cho Linh Nhi, Linh Nhi cũng có thể vì ngươi làm đến chuyện như vậy nha. Không phải Thần Linh Hệ Thống là ai? Hiện tại Thần Linh Hệ Thống đã kinh biến đến mức có chút linh trí, sự thông minh của nó, tựa như là một cái tiểu nữ hài. Ngươi có thể. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lúc này Thần Linh Hệ Thống đột nhiên ngay tại Bạch Vũ trong ngõ hóa thành một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng lúc này nghe được Bạch Vũ thanh âm, nhất thời thì tràn đầy ủy khuất, mở miệng nói, vừa lúc ở bên ngoài. Ta cảm giác được phảng phất có người đang nhìn trộm người ta, ta không dám ra đến, sợ bị phát hiện. Ngươi tiến vào phòng tu luyện về sau, ta đợi rất lâu phát hiện không có gặp nguy hiểm, mới một lần nữa đi ra. Ngươi nói cái gì, có người đang nhìn trộm ngươi. Thần linh hệ thống sự tình, bạch vũ thế nhưng là không cùng bất luận kẻ nào nói, nếu quả như thật có người đang nhìn trộm thần linh hệ thống, vấn đề này, chỉ sợ có một chút phiền toái. Ừm, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chủ động cùng ngươi giao lưu cơ bản cũng sẽ không bị đối phương phát hiện. Ngươi một khi muốn cùng Linh Nhi trao đổi, ngươi trước hết bố trí một cái kết giới đi ra, một khi ngươi muốn Linh Nhi đem kết giới bố trí tốt, Linh Nhi sau khi ra ngoài, liền sẽ không bị phát hiện. Sau khi nói xong, thần linh hệ thống hóa thân tiểu nữ hải, thì một chỉ điểm ra, một chỉ này, thẳng tắp điểm vào bạch vũ thần hồn trạng thái thân thể mi tâm, sau đó bạch vũ cảm giác được trong óc của mình nhiều một chút đồ vật, mà những vật này, cũng là bố trí kết giới này thủ đoạn. Nhìn thấy Bạch Vũ đem cái này một cái kết giới linh ngộ, thần linh hệ thống hóa thần Linh Nhi mở miệng nói, Chủ nhân, hiện tại ta tới giúp ngươi bù đắp ngươi thần tắc bên trong tàn khuyết đi, bất quá ngươi muốn cho Linh Nhi linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo. Đối với Linh Nhi, Bạch Vũ không có cái gì tốt hoài nghi, cho nên lúc này thần hồn của hắn trực tiếp cùng không gian của hắn giới chỉ trao đổi, sau đó trong không gian giới chỉ hết hảy, thì đều hiện lên hiện tại Linh Nhi trong mắt. Linh Nhi trong mắt nhìn lấy Bạch Vũ trong không gian thiên tài địa bảo Trong nháy mắt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là nàng đang nhìn liếp vũ, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được chính mình rụi hoặc, chỉ là cầm ngang nhau linh thạch. Sau đó nàng trực tiếp đem những linh thạch này, từng khối từng khối ném vào trong miệng, làm hắn đem tất cả linh lực đều ném vào trong miệng về sau, chán của nàng cái này phía trên, trong nháy mắt nổi lên một loạt văn tự tới. Hàng này văn tự, rõ ràng cũng là đổi lấy điểm. Lúc này, trên chán của nàng, cái này đặc thù đổi lấy điểm, trong nháy mắt thì đạt đến 30 triệu. Chủ nhân, ta muốn cho ngươi truyền công, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Lúc này, Linh Nhi nhìn lấy Bạch Vũ mở miệng nói. Thần hồn chi trên đảo Bạch Vũ, trong nháy mắt thì mở mắt, hắn lúc này nhìn lấy Linh Nhi, khẽ gật đầu. Sau đó Linh Nhi cũng là nhất chỉ hướng về Bạch Vũ thần hồn điểm ra, Bạch Vũ thần hồn trong nháy mắt cũng là run lên, sau đó hắn cảm giác được một cái cực lớn tin tức hướng về hắn đánh tới. Hắn đau đến có một loại muốn ngất đi xúc động. "Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ hoàn toàn trọng lực thần tắc, quang chi thần tắc" Hạ cám thần tắc, chỉ là muốn đem cái này ba loại thần tắc tu luyện đến đại thành chỗ, chí ít còn cần 10 tỷ đổi lấy điểm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có một loại muốn ngất đi xúc động. 11 tỷ đổi lấy điểm, tới đối đầu nên cũng là 11 tỷ thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn muốn đi đâu tìm. Hiện tại hắn liều sống liều chết, trên thân bất quá còn có giá trị 250 triệu linh thạch thiên tài địa bảo. Đây đều là hắn thật vất vả liều chết cũng sống đổi lấy. Linh Nhi. Ta về sau cho ta truyền công thời điểm, có thể hay không ôn nhu một chút. Ta vừa cảm giác được đầu của mình đều muốn bị no bạo. Linh Nhi nhìn một chút bạch vũ, đem tay nhỏ nắm ở dưới cầm phía trên, lập tức nàng xem thấy bạch vũ, mở miệng nói, có thể, chỉ là lần này chủ nhân ngươi không có nói, cho nên Linh Nhi là lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức vì ngươi truyền công. Loại này truyền công phương thức, tại ngươi trong phạm vi chịu đựng, nhưng là bởi vì quá trình tương đối ngắn tạm thời, có chút đau đớn, là hoàn toàn khả năng tồn tại. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái lít mắt. Lập tức Bạch Vũ cùng Linh Nhi trò chuyện trong chốc lát thiên. Hắn phát hiện, từ khi hắn đột phá đến thần vương cảnh giới về sau, cái này thần linh hệ thống vậy mà cũng tiến hóa. Hiện tại thần linh hệ thống, cơ hồ đã là hoàn chỉnh thể, không chỉ có nhận hắn là chủ, hơn nữa còn sẽ thay hắn suy nghĩ. Hoàn toàn không giống như là trước kia hố tra hàng thần linh hệ thống, tới hay không thì phát bố một cái nhiệm vụ, nếu như làm không được, hệ thống còn phải tự bạo, mặt khác đi tìm ký chủ. Hiện tại thần linh hệ thống thì là hoàn toàn là bạch vũ suy tính. Mà lại không chỉ có như thế nào, hiện tại thần linh hệ thống còn có thể hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng, nhân tính hóa tiến hành thao tác. Cái này khiến đến bạch vũ có một loại tại vượt qua trước đó chơi thần linh trò chơi theo ba g thời đại, biến thành hương nghĩ đầu khơi một loại cảm giác. Hết thảy tất cả, đều tiến bộ, làm cho bạch vũ trong nháy mắt này, cảm nhận được hoàn toàn đổi mới hoàn toàn thần linh hệ thống. Trưng 849, âm thầm giao thủ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Bạch Vũ tại trong phòng tu luyện tiêu tốn thì gian cũng không ngắn, liền xem như có thần linh hệ thống trợ giúp, nhưng là hắn vẫn là bỏ ra chỉnh một chút hai ngày, mới khiến cho được hắn hoàn toàn thích hợp hiện tại trọng lực thần tắc, quang chi thần tắc còn có hắc ám thần tắc. Đối cái này ba loại thần tắc linh ngộ, Bạch Vũ đương nhiên cảm giác được hắn lại có một loại tăng cường. Mà lại hai ngày này thời gian bên trong, bởi vì hắn quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc thành hình, cho nên hắn hỗn độn âm dương thức hiện tại đã trở thành hắn đòn sát thủ. Trên tay hắn uy lực lớn nhất một thức, đã biến thành một thức này. Người ra ngoài rồi. Làm bạch vũ đi ra phòng tu luyện, đi vào bọn họ biệt viện tiểu viện bên trong, phát hiện thượng quan thanh lại nhưng đã chờ ở nơi này. Thế nào, tìm ta có việc. Lúc này bạch vũ mở miệng nói. Ừm. Thượng quan thanh đầu bạc điểm nhẹ. Đối thoại của hai người, vô cùng đơn giản. Lập tức thượng quan thanh mở miệng nói, ông ngoại của ta muốn gặp ngươi. Bạch vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ. Thượng quan thanh ông ngoại Nam Cung Vân Thành, vốn là Nam Cung Thế Gia hiện tại gia chủ, Bạch Vũ đến nhà bọn họ làm khách, không hỏi Bạch Vũ mới xem như quái sự, hỏi Bạch Vũ mới xem như lộ ra bình thường. Ở chỗ này chờ thời gian không ngắn đi. Mang ta đi ông ngoại ngươi chỗ đó đi. Thượng quan thanh ở nơi này chờ thời gian sắc thực không ngắn, nàng ở chỗ này, đã đợi nhanh có nửa ngày thời gian, thậm chí nàng hôm qua cũng tới một lần, chỉ là nhìn đến Bạch Vũ một mực tại tu luyện, nàng mới không có quấy rầy Bạch Vũ mà thôi. Một hồi đến ông ngoại chỗ đó, có mấy lời, ngươi làm nói thì nói, có mấy lời, không nên nói đừng nói là, đến mức tiêu thiên xuyên sự tình, ta cấp ôm xuống dưới, ta cấp ông ngoại của ta nói, tiêu thiên xuyên là ta dùng đại sát khí giết, cho nên liên quan tới tiêu thiên xuyên sự tình, một mình ngươi không muốn sách, ta cấp ông ngoại của ta nói đúng lắm, ta đang bị những người khác truy sát quá trình bên trong, bị ngươi cứu. Trong đại gia tộc nhiều quý củ, cho nên lúc này, thượng quan thanh không thể không cấp bạch vũ giao phó một chút. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó đem những thứ này nhất nhất ghi vào trong lòng. Lập tức hắn nhìn lấy thượng quan thanh, mở miệng nói, tốt. Sau đó thượng quan thanh liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi tới Nam Cung Vân Thành nơi ở. Ừm. Ngày đó Nam Cung Vân Thành còn không có đem Bạch Vũ cấp để ở trong lòng, nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện lực lượng thần hồn của hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm, vậy mà phát hiện nhìn không thấu Bạch Vũ. Ha ha, làm sao những lao gia hỏa này đều có tập con này? Lúc này Bạch Vũ tâm lý hơi hơi nhíu mày. Một mình dò xét người ta thần hồn chi hải là không lễ phép hành động, mà vừa Nam Cung Vân Thành ngay tại dò xét Bạch Vũ thần hồn chi hải, muốn không phải Bạch Vũ thần hồn chi hải có chút đặc thù, vừa chỉ sợ hắn thực lực chân thật thì thật bị Nam Cung Vân Thành cấp tìm được. Mà lúc này đây, Thượng Quan Thanh đã mang theo Bạch Vũ đi tới phụ cận, lúc này Thượng Quan Thanh mở miệng nói, "Ông ngoại, ta đem Miêu Mộ tiên cấp mang đến." "Ha ha, Miêu tiểu hữu, đến, ngồi bên này." nếm thử ta trà ô long. Sau khi nói xong, nam cung vân thợ may tay háo nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn vừa phao tốt một chén linh trà, liền trực tiếp hướng về bạch vũ bay đi. Một chén này trà ô long là một loại ô long thảo phơi khô về sau pha thành trà, hương trà mà không nồng, bên trong nhàn nhạt mùi thơm, đối ôn dưỡng người thần hồn, có đặc biệt tốt chỗ. Bình thường người liền xem như lưu tiền, cũng chưa chắc có thể mua được dạng này trà, mà một chén này trà thế đi cực nhanh, bất quá trong trà nước lại là một chút cũng không có đặng suốt tới. Bạch Vũ nhìn đến bay tới trà, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn chỗ nào không hiểu, đây là Nam Cung Vân Thành đang thử thăm dò chính mình. Bạch Vũ thế tất yếu xuất ra mấy phần thực lực đến, không phải vậy bị Nam Cung Vân Thành coi thường, ngược lại không tốt. Bởi vì nếu như thực lực của hắn quá yếu, phải cứu thượng quan thanh, cũng không còn gì để nói. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn một chỉ điểm ra, không khí trong nháy mắt liền bị hắn cấp đóng băng, nhưng là một chén kia trong trà nhiệt độ Lại là không có bất kỳ biến hóa nào Lúc này cái này chén trà Liên phảng phất bị hắn dùng băng hàn chi lực đông cứng hư không bên trong đồng dạng Tiên bối hảo thủ đoạn Thủ đoạn tốt Trà càng tốt hơn Lúc này Bạch Vũ nhất trưởng hướng về chén trà chụp tới Trà ô long thì vững vàng rơi vào trong tay của hắn Sau đó hắn ngửa đầu một uống Một chén này trà liền trực tiếp bị hắn uống một hơi cạn sạch Sau khi nói xong Bạch Vũ thì phá lên cười Sau đó hắn mở miệng nói Vạn bối vẫn chưa thỏa mãn. Cả gan lại hướng tiền bối đòi hỏi một ly trà như thế nào. Bạch Vũ sau khi nói xong, trong lòng bàn tay của hắn, đã sớm có một đạo trọng lực pháp thần thì đánh vào trên chén trà, không ngừng như thế nào, lúc này ở chén trà bên trong, giả bộ như một cái thái cực cá, cái này một cái thái cực cá, rõ ràng là từ quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc tạo thành. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Vũ trực tiếp đem chén trà này ném đi trở về. Nam Cung Vân Thành trong mắt, trong nháy mắt cũng là kinh hãi quang bắn ra bốn phía thế hệ trẻ tuổi người có thể như thế khiêu khích hắn hắn còn không có gặp phải hôm nay bạch vũ là đệ nhất nhân hắn đổ là muốn nhìn bạch vũ có thủ đoạn gì lúc này hắn bàng bạc linh lực trực tiếp bám vào tại trên tay của hắn sau đó hắn một tay trực tiếp hướng về cái này một cái chén trà bắt tới bắt đến chén trà này trong nháy mắt cả người hắn tâm thần trong nháy mắt cũng là nhất định nhưng là trong nháy mắt sắc mặt của hắn cũng là cùng biến bởi vì cái này thời điểm hắn bỗng nhiên cảm rất được cái này nho nhỏ một cái chén trà Vậy mà nặng gấp trăm ngàn lần. Làm sao có thể? Cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy thủ pháp. Lúc này, càng nhiều linh lực hướng về trên tay của hắn dũng mãnh lao tới, hắn mới đưa cái này một cỗ lực lượng cấp tháo bỏ xuống, sau đó cái này chén trà, thì vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Giống. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, có một thanh âm gào thét mà ra. Trong chén trà thái cực á, dường như sống đi ra đến đồng dạng, lúc này cái này hắc màu trắng rõ ràng hai cái bộ phận. Dường như phân biệt hóa thành Hắc Long cùng Bạch Long đồng dạng, trực tiếp theo trong chén trà tràn ra ngoài, sau đó trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành cổ tay tắp tới. T. Cho dù là Nam Cung Vân Thành, cũng không có nghĩ đến biến cố như vậy. Hắn chỉ cho là Bạch Vũ cái này trên chén trà, chỉ có một đạo huyền cơ mà thôi, hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ ném tới chén trà, vậy mà thẩm giấu huyền cơ. Lúc này, hắn trong nháy mắt liền bị cái này Hắc Bạch Thái cực ca cấp tập trung sau đó hắn cũng cảm giác được vô số cảm xúc tiêu cực hướng về hắn đánh tới, lại có một cỗ lực lượng làm cho hắn phản phất muốn quên hết mọi thứ đồng dạng. sau đó tay của hắn nhẹ nhàng buông lỏng, chén trà thì phịch một tiếng, trực tiếp ngã nát trên mặt đất. ông ngoại. lúc này thượng quan thanh trực tiếp hướng về nam cung vân thành chạy tới, mà lại lúc này nàng là có một loại đem bạch vũ ngăn cản tại trước mặt ý tứ. lúc này nàng rõ ràng là đem bạch vũ muốn trở thành thích khách đồng dạng tồn tại. nam cung vân thành mặt trong ngay mắt lúc thì trắng một trận hắc, không qua thực lực của hắn cường đại, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem loại này dị dạng tâm tình áp chế xuống. Nam cung vân thành hướng về thượng quan thanh phất phất tay, nói: ta không sao. Nam cung vân thành lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở bạch vũ trên thân, hắn phát hiện bạch vũ lúc này rất bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho hắn năm chắc không đến bạch vũ đến cùng đang suy nghĩ gì. Phải biết hắn là nam cung vân thành, nam cung thế gia gia chủ cấp nhân vật, có người dám đả thương hắn, chỉ cần hắn một câu. Đối phương liền không khả năng đi ra Nam Cung Thế Gia. Nhưng là, Bạch Vũ lại là như thế bình tĩnh. Lúc này Nam Cung Vân Thành không có có xin cơ, hắn nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói, tiểu hữu hảo thủ đoạn. Trường 850, gia nhập Nam Cung Thế Gia. Tiền bối thủ đoạn càng tốt hơn. Bạch Vũ cười nói, không có chút nào bởi vì Nam Cung Vân trở thành sự thật là tiền bối, thì nhuộn bộ. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, nghiêm chỉnh là một cái bạn vong niên đồng dạng. Hô, hù chết. Lúc này, Thượng Quan Thanh mới vô vô độ ngực của mình, mở miệng nói. Bất quá Nam Cung Vân Thành lại là cười nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mang theo một vệ cưng chiều. Sau đó hắn mở miệng nói, Thanh Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Miêu Tiểu Hữu có lời muốn nói. Đến rồi. Bạch Vũ biết, chỉ sợ Thượng Quan Thanh sau khi ra ngoài, mới là bọn họ đối thoại trọng điểm chỗ. Ông ngoại, chẳng lẽ ta cũng không có thể nghe sao? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Thượng Quan Thanh cũng không đẩn, ngược lại. Nàng thông minh lãnh lợi, lúc này nhìn đến Nam Cung Vân Thành lắc đầu, nàng mới nhu thuận đi ra, sau đó đem mảnh không gian này để lại cho Nam Cung Vân Thành cùng Bạch Vũ hai người. Lúc này Thượng Quan Thanh thì ở ngoài cửa, tuy nhiên Nam Cung Vân được không để cho nàng nghe, nhưng là nàng vẫn là đỡ lấy một cái lô thai tới. Dù sao Bạch Vũ là nàng mang tới, nàng nhất định phải đối Bạch Vũ phụ trách, mà lại Bạch Vũ vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, nàng làm sao có thể đối Bạch Vũ không để ý không để ý tới. Vừa Bạch Vũ đối nàng ông ngoại xuất thủ, nàng lo lắng Nam Cung Vân Thành đối Bạch Vũ bất lợi. Thế mà, ngay tại nàng vĩnh lô thai lên thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được, Nam Cung Vân Thành chỗ chủ điện, trong nháy mắt dâng lên một cái vô hình kết giới, ngăn trở bất luận người nào dò xét. Tốt, miêu Tiểu Hưu, hiện tại chúng ta hai người trò chuyện, chỉ có hai người chúng ta biết, hiện tại chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Ha ha, Nam Cung tiền bối, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta miêu Mộ Tiên được đến ngồi ngay ngắn đến chính. Nhưng có chỗ biết rõ, không đều bị nói. Nam Cung Vân Thành chăm chú nhìn Bạch Vũ một hồi, đột nhiên mở miệng nói, "Nói đi, ngươi tiếp cận Thanh Nhi mục đích thật sự là cái gì? Nếu như chỉ là nói cho ta biết, ngươi là bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, ta cũng không tin. Bên cạnh ngươi mộ dung Vũ Nhi, tư sắc thế nhưng là so với Thanh Nhi còn thắng một bậc, ngươi khẳng định không là hướng về phía sắc đẹp của nàng tới." Bạch Vũ đương nhiên sửng sở, lập tức thì ha ha phá lên cười, lập tức Bạch Vũ thầm mang trầm trọng, mở miệng nói, Chẳng lẽ tại Nam Cung tiền bối trong mắt, cũng chỉ có lợi ích, không có bằng hữu à? Ta nói ta là ngẫu nhiên gặp phải thượng con thành mà lại ta bắt đầu cũng không định xuất thủ, ngươi tin không? Nam Cung Vân Thành lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta không tin tại như vậy xảo thời gian một chút phía trên, ngươi cứ như vậy xuất hiện, mà lại trước kia ta tại Thánh Thành, thế nhưng là chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vừa mới thủ đoạn, ta cũng thăm dò. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi cứ việc nói ra là kiệt xuất đồng dạng tồn tại, loại tồn tại này. Tại Thánh Thành, ta không có khả năng nghe nói qua. Hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng chính là, ngươi là nào đó một bí ẩn của gia tộc lực lượng. Bây giờ vì Thượng Quan Thanh Nhi mới hiện thân, cái thứ hai khả năng chính là, ngươi là ngoại giới người tới. Bất quá cái này cái thứ hai khả năng có thể loại bỏ, bởi vì rất đơn giản, ngươi không thể nào là ngoại giới tới, bởi vì muốn tiến vào nơi này, bình thường người thế nhưng là làm không được, chí ít bằng mấy người các ngươi thực lực. Là không đến được tới đây Mà lại ngươi đi vào Thánh Thành về sau Hội trong nháy mắt bị cảm giác được Nhưng là hiển nhiên, cửa vào cũng không có liên quan tới mấy người các ngươi đăng ký Bọn họ xác thực không có đăng ký Thì liền bạch vũ chính mình cũng không biết Sơ Dương đến cùng đem chính mình chuyển đến địa phương nào tới Nếu là Sơ Dương dùng đại pháp lực chuyển tới Như vậy hắn tự nhiên không có khả năng tỏng Thánh Thành lối vào tiền đến Cho nên không có đăng ký Cũng thuộc về tính tình huống bình thường Bây giờ nghe Nam Cung Vân Thành nói như vậy Bạch Vũ cũng biết, vấn đề này muốn thật lời giải thích, còn thật giải thích không rõ. Nếu như hắn nói là người khác dùng đại pháp lực đem bọn hắn chuyển tới, vấn đề này đừng nói là người khác không tin, liền xem như tại nhìn thấy Sơ Dương trước đó, hắn đều là không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh thành quy tắc của nơi này chi lực, vô cùng kiện toàn, bình thường thần vương 9 tầng cảnh cường giả, đều khó có khả năng đột phá nơi này bích trướng, có ai có thể theo ngoại giới đem bọn hắn cấp làm tiền đến. Sơ Dương là một cái đồ biến thái đã là thần quân cường giả, thần quân cùng thần vương, một trời một vực, đối phương muốn đem hắn cấp chuyển tới nơi này, đây chẳng qua là phất phất tay sự tình. Mà bây giờ Nam Cung Vân thành loại bỏ cái này cái thứ nhất khả năng, như vậy còn lại cũng chỉ có cái thứ hai khả năng, cái kia chính là Bạch Vũ đúng là vì thượng quan thanh mà đến. Tiên bối, ta thật không phải là vì thượng quan thanh mà đến, nếu như ngươi nói cứng ta là vì nàng mà đến, cái kia ta hiện tại liền có thể rời đi Nam Cung thế gia. Bạch Vũ câu nói này rất là nghiêm túc. Nghiêm túc đến liền Nam Cung Vân Thành cũng biết Bạch Vũ không có nói láo. Quả thật không phải vì Thanh Nhi mà đến A, đã không phải, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam Cung Vân Thành liên tục nói hai cái tốt, lập tức hắn mở miệng nói, Miêu Tiểu Hiu, ta không quản các ngươi là lấy phương thức gì xuất hiện tại thánh Thành, nhưng là ngươi không thể không may mắn, ngươi bây giờ là xuất hiện ở ta Nam Cung Thế Gia, hơn nữa còn đã cứu Thanh Nhi, bằng không, ngươi minh thiên ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ ra sự tình. Ừm. Cái này là vì sao? Bạch Vũ có thể chưa nghe nói qua, chính mình tới Thánh Thành về sau, thì sẽ ra sự tình. Lại nghe Nam Cung Vân Thành cười nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, tòa Thánh Thành này chỗ lấy vì Thánh Thành, cũng là có ngày ý phân thân tồn tại, không phải vậy dùng cái gì gọi là Thánh Thành. Thiên ý phân thân, ngay tại Thánh Sơn phía trên. Ngươi một khi ra ngoài, biểu hiện ra thiên phú của ngươi, đến lúc đó đi đến Thánh Sơn, như vậy thân phận của ngươi trong nháy mắt liền sẽ bị điều tra ra. Một khi cha ra ngươi không thuộc về Thánh Sơn, lại không có tại cửa vào đăng ký, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Bạch Vũ trong nháy mắt biết, Nam Cung Vân Thành hoàn toàn không có nói sai, bởi vì nếu như vậy, hắn liền thành một cái mặc người nghiên cứu quái vật, Chỉ ít, người khác biết trên người hắn có đại bí mật, cứ như vậy, cái kia liền đáng giá đến người hoài nghi. "Có dạng gì đại bí mật, vậy mà có thể lén lén chui vào Thánh Thành bên trong đến?" "Tiên bối, còn thỉnh giáo ta." Lúc này, Bạch Vũ nhìn đến Nam Cung Vân Thành trong mắt Mang theo giống như cười mà không phải cười, hắn biết, Nam Cung Vân Thành tâm lý, chỉ sợ sớm đã đã có chủ ý. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Nam Cung Vân Thành đại hỉ, sau đó hắn mở miệng nói, vấn đề này kỳ thật thẳng đơn giản, mấy người các ngươi gia nhập ta Nam Cung Thế Gia là được rồi, đến lúc đó ta đối ngoại tuyên bố, các ngươi là ta Nam Cung Thế Gia bồi dưỡng lực lượng bí mật, thì sẽ không có người hoài nghi chuyện này tính chân thực. Bởi vì có rất nhiều thế gia, đều sẽ làm như vậy lấy đạt tới ẩn tàng chính mình thực lực mục đích, hiện tại ta chuẩn chuẩn bị đem bọn ngươi phóng tới chỗ sang đến, hành tẩu giang hồ, đây cũng là nói thông được. Bạch Vũ trong nháy mắt thì thầm mắng Nam Cung Vân Thành là một cái lão hồ ly, nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, chính như Nam Cung Vân Thành nói như vậy, một khi Bạch Vũ tại tòa thánh thành này bên trong, biểu hiện giang lịch thiên thiên phú đi ra, như vậy người ta khẳng định sẽ tra cá nhân hắn bối cảnh, một khi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tra được hắn không có bất kỳ cái gì xuất xứ lời nói, những người này trong nháy mắt thì sẽ biết, Bạch Vũ cũng không phải là Thánh Thành người, lúc này liền phiền toái Bạch Vũ có thể là chuẩn bị tại Thánh Thành sông sáo lịch luyện một phen, hắn cũng không muốn chính mình bởi vì vì một cái thân phận vấn đề, liền trực tiếp bị những lao quái vật này bắt lại, như thế không chỉ có không được lịch luyện mục đích, còn muốn bị chết muốn nhiều toàn có bao nhiêu gan Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Trường 851, 10 năm một lần thi đấu. Ha ha, dễ nói. Dễ nói. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt đại hỉ Vừa hắn đã tham dò qua Bạch Vũ, Bạch Vũ tuy nhiên nhìn như chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn thực lực chân thật, có thể nói là thâm bất khả chắc. Hắn có một loại cảm giác, nếu để cho đến Bạch Vũ đại biểu bọn họ Nam Cung Thế Gia đi tham gia mỗi 10 năm một lần thi đấu, nói không chừng hội thu hoạch được không tưởng tượng nổi bài danh. Cứ như vậy, đối với bọn hắn Nam Cung Thế Gia, sẽ có lợi ích to lớn. Bởi vì Thánh Sơn là công bình công chính gia tộc của bọn hắn hoặc là tông môn thực lực đều là căn cứ sức mạnh hàng đầu đến bài danh, mà thế hệ trẻ tuổi tỷ thí cũng sẽ là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Thậm chí mỗi 10 năm một lần tư nguyên phân phối đều là lấy ba cái giai đoạn tỷ thí làm căn cứ tiến hành phân phối. Mà cái này ba cái giai đoạn tỷ thí chia làm thần linh cảnh tỷ thí còn có thần vương cảnh sơ giai tỷ thí cùng thần vương đỉnh phong tỷ thí. Thần linh cảnh tỷ thí tự nhiên là muốn khai quật tương lai tiềm lực. Những thứ này tỷ thí người thực lực phổ biến đều là tại thần linh 9 tầng cảnh đến mức thần vương sơ giai tỷ thí cũng là tại đột phá đến thần vương về sau chưa vượt qua thần vương tam trọng cảnh võ giả đều có thể tham gia cái này tỷ thí mà thần vương sơ giai tỷ thí lại phân làm 3 cấp độ theo thứ tự là thần vương nhất trọng cảnh tỷ thí thần vương nhị trọng cảnh tỷ thí cùng thần vương tam trọng cảnh tỷ thí cảnh giới này tỷ thí là trọng yếu nhất bởi vì thần linh cảnh giới tỷ thí cũng không thể đầy đủ nói rõ quá nhiều vấn đề người ở cảnh giới này liền xem như thiên phú thực lực mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì tại thần linh cảnh cường giả, thông hướng thần vương cảnh cường giả cái này trên đường, tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Bình thường tới nói, thần linh 9 tầng cảnh người, muốn đột phá đến thần vương cảnh, thiên không đủ 1, mà tại cái này thiên không đủ 1 bên trong, có thể thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh người, lại là 10 không đủ 1. Nói cách khác, 10000 cái thần linh 9 tầng cảnh cường giả, cũng chỉ có một người có thể đột phá đến thần vương cảnh. Đương nhiên Cái này đột phá đến thần vương cảnh, là chỉ trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh, đây là châm đối nhân vật thiên tài mà nói, những nhân vật này, sẽ trực tiếp nhảy qua nửa bước thần vương cảnh tích lũy. Đến mức thần vương hậu kỳ tỷ thí, cũng là thần vương bắt trọng cảnh giới cùng cựu trọng cảnh giới tỷ thí. Cảnh giới này tỷ thí, không có cái gì có thể chờ đợi, võ giả càng đi về phía sau, đột phá một cảnh giới, thì càng ngày càng khó khăn. Mà thánh thành nơi này những thứ này lao yêu quái, có nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng Mà lại tất cả mọi người thường xuyên tại giao lưu, để câu đột phá, cho nên người nào thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Thậm chí nói đến, cấp độ này võ giả, căn bản cũng không cần tỷ thí. Đồng dạng có ai không phục, liền trực tiếp hướng về so với hắn thực lực mạnh hơn người khiêu chiến, chỉ thế thôi. Chỉ có thần vương sơ giai trận đấu, có đủ nhất chờ mong tính, bởi vì những người này trưởng thành hình mạnh nhất, cho nên lớn nhất có thể hấp dẫn con mắt người khác. Trước khỏi cần phải nói. Bạch Vũ nếu như tham gia thần vương nhị trọng cảnh tỷ thí, bằng vào Bạch Vũ vừa mới cái kia một tay thực lực, chỉ sợ muốn đi vào trước năm, đó là vững vững vàng vàng sự tình. Nếu như vậy, Nam Cung Thế gia thậm chí có thể càng tiến một bước, thân phận địa vị thậm chí cùng tứ đại tông môn cân bằng. Cái này chính là thiên tài nhân vật, tại cái này bên trong tòa thánh thành chỗ tốt. Thánh thành, chỗ lấy vì thánh, chính là chỗ này cũng là thánh địa chỗ, là tất cả tu luyện giả thánh địa, bồi dưỡng cường giả cái nôi, những thần vương này sơ kỳ người. Cũng là hồng hoang đại địa tương lai cường giả đản sinh cơ sở, cho nên những người này phân lượng, là cực nặng. Tiên bối, tại sao ta cảm giác đến nụ cười của ngươi bên trong, có một loại âm như vị đạo đâu? Bạch Vũ bị Nam Cung Vân Thành nụ cười, cười đến có chút phát lệnh. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất là tiến vào trong âm như đồng dạng. Liền xem như hắn gia nhập Nam Cung thế gia, Nam Cung Vân Thành cũng không cần cao hứng như thế mới đúng. Hắn cũng không phải thần vương bát kiểu trọng cảnh cường giả, sự gia nhập của hắn đối với Nam Cung thế ra, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào mới đúng. Ha ha, miêu Tiểu Hiu, lời này của ngươi ta thì không thích nghe, ta chỗ nào có âm như gì, ta là loại kia tinh kế người sao của người khác. Nam Cung vân được không đầy trừng bạch vũ liếc một chút, lập tức hắn mở miệng nói, đây không phải âm như, đây là chuyện tốt, ngươi nhìn thánh thành bên trong, võ đạo phổ biến so ngoại giới muốn phát đạt vô số lần, nơi này thế hệ trẻ tuổi, vậy cũng là đỉnh phong tồn tại, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài giao thủ? lấy tăng lên thực lực của mình, nhận rõ vị trí của mình sao. Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn đến tòa thánh thành này, vốn chính là vì cùng người khác luận bàn thí luyện, từ đó tăng lên thực lực của mình, hiện tại có cơ hội cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài giao thủ, vậy đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Gia chủ, những thứ này thiên kiêu nhân vật ở nơi nào, ta miêu mộ tiên đi, ta nhất định đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất. Bạch Vũ dương lên chính mình quyền thủ, cười nói. ha ha. Rất tốt, rất tốt. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ biểu hiện cấp cho cười, hắn muốn chính là như vậy ưa thích chiến đấu người trẻ tuổi. Chỉ có dạng này người mới có thể trở thành cường giả, nhà ấm băng hoa, vĩnh viễn trưởng thành không đứng dậy. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt càng phát ra sự xuất ruột, Nam Cung Vân Thành biết lúc này thời cơ chín muồi, sau đó hắn mở miệng nói, Miêu tiểu hữu a, ta tới cấp cho ngươi nói một chút thánh thành mỗi 10 năm một lần thi đấu đi. Sau đó Nam Cung Vân Thành tiểu hướng về Bạch Vũ giảng giải một chút cái này mỗi 10 năm một lần thi đấu quy tắc, cùng đem lấy được chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, cho dù là Bạch Vũ nghe đều động tâm. Bởi vì, trong này vậy mà có một loại gọi là truyền công khen thưởng. Cái này phảng phất như là thần linh hệ thống cho hắn truyền công đồng dạng. Một khi có người có thể lấy được cái nào đó tầng thứ hạng một, như vậy thì sẽ tới Thánh Sơn Vân tiến hành truyền công. Thánh Sơn phía trên, có một cái thánh trì, một khi người đi ngâm thánh trì về sau. Thực lực thấp nhất tình huống dưới, đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. nếu như vận khí tốt, còn có thể cải thiện cái thể chất của con người, nếu như tại bên trong thánh trì dạo chơi một thời gian vượt qua 7 ngày, như vậy thì đại biểu cho người này, có hy vọng đột phá đến thần vương chín tầng. Cảnh. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái dụ hoặc. Đương nhiên, Nam Cung Vân Thành không có nói cho Bạch Vũ gia tộc bọn họ đem được cái gì chỗ tốt, bất quá những chuyện này Nam Cung Vân Thành cũng không có tính toán nói cho Bạch Vũ. Dù sao gia tộc bọn họ có thể lấy được chỗ tốt, so với vô địch cá nhân có thể lấy được chỗ tốt, chỉ nhiều không ít. Hắn chả lo lắng Bạch Vũ có hai lòng, đến lúc đó đến áp chế hắn, muốn em lấy được chỗ tốt phân một bộ phận đi ra cấp Bạch Vũ, vậy thì có đến Nam Cung Vân Thành khóc. Gia chủ, ấn như lời ngươi nói, cũng là đề nghị ta đi báo thần vương cấp độ thứ hai tên đúng không? Nam Cung Vân Thành nhìn lấy Bạch Vũ, trong nháy mắt thì lật ra một cái lít mắt, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đi báo danh thần vương đệ nhất trọng cảnh tr Nhưng là cảnh giới của ngươi ở nơi đó, ngươi làm trọng tài là ngốc sao? Hội cho ngươi đi tham gia cấp độ này chiến đấu sao? Bạch Vũ lúc này lại là lắc đầu, mở miệng nói, gia chủ, ta ngược lại không phải là ý tứ này, ý của ta là, ta có thể hay không báo thần vương tầng thứ 3 cảnh giới trận đấu, dù sao cái này thần vương tầng thứ 2 cảnh giới so sánh, ta sách không có bao nhiêu hứng thú à. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ chương 852, Tả Nguyệt gia nhập tiểu đội. Không được. Vấn đề này, nói cái gì Nam Cung Vân Thành cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Vũ nếu như tham gia Thần Vương tầng thứ 2 cảnh giới trận đấu, như vậy muốn cầm trước năm trở về, tuyệt đối là thỏa thỏa. Phải biết, trước một cái 10 năm, Thần Vương tầng thứ 2 cảnh giới cấp độ này trận đấu, Nam Cung thế gia, thế nhưng là liền 10 vị trí đầu đều không ai đi vào. Bởi vì cái này Thần Vương tầng thứ 2 tỷ thí, giống bọn họ loại gia tộc này, là có thể ra năm cái hai bên người. Mà Thánh Sơn cùng Tứ Đại Tông Môn Lại là có thể ra càng nhiều người đi ra Người này một nhiều Có lúc Thánh Sơn hoặc là Tứ Đại Tông Môn Thì hoàn toàn đem trước mặt thứ tự chiếm xong Bọn họ cũng chỉ có xếp tại Thánh Sơn Cùng mấy cái Đại Tông Môn đằng sau đi Năm nay có cơ hội trước năm Cái kia không biết phải kinh sợ rơi bao nhiêu trong mắt Dạng này cơ hội tốt Nam Cung Vân Thành làm sao lại buông tha đâu? Gia chủ Vấn đề này có thể làm Thế mà Nam Cung Vân Thành vẫn là nghiêm khắc lắc đầu Lúc này Bạch Vũ biết Chính mình không sử dụng đòn sát thủ đến Chỉ sợ là Cho nên Bạch Vũ trực tiếp đem vũ bàn một cái Đứng dậy, mở miệng nói Nếu như không cho ta tham gia thần vương tam trọng cảnh trận đấu Ta tình nguyện không đi tham gia trận đấu Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt Thì trợn tròn mắt Hắn không nghĩ tới tại loại này trong lúc mấu chốt Bạch Vũ vậy mà không nghe theo sắp xếp của hắn Phải biết Nếu như Bạch Vũ đi tham gia thần vương tam trọng cảnh so sánh Chỉ sợ 50 vị trí đầu đều không chen vào được Nói như vậy Hắn còn không bằng phái hắn Nam Cung gia phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả đi, nếu như vậy, chí ít còn có thể vơ vét một cái 30 vị trí đầu thứ tự trở về. Bất quá nhìn đến Bạch Vũ quyết tuyệt biểu lộ, Nam Cung Vân Thành đột nhiên cũng làm khó. Lúc này Nam Cung Vân Thành mở miệng nói, miêu mộ tiên, vấn đề này không phải ta không đáp ứng ngươi, mà chính là quan hệ đến ta gia tộc Hư suy. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ nói nguyên do trong này, sau đó Bạch Vũ biết trận đấu này tầm quan trọng, không chỉ là đối bọn hắn mọi người trong yếu. Đối với gia tộc trọng yếu giống vậy. Cho nên, hắn cũng coi là lý giải Nam Cung Vân Thành, nhưng là muốn để hắn từ bỏ đi đối chiến những thần vương này tam trọng cảnh cường, giả, vậy hắn cũng không nguyện ý. Thần vương nhị trọng cảnh cường, giả, đối hắn hiện tại tới nói, đơn giản cũng là cùng đạp chết một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua nếu như hắn đi chọn những thần vương này tam trọng cảnh nhân vật thiên tài, nói thật, đối với mười vị trí đầu, hắn trong lòng mình đều không chắc. Gia chủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cùng ta cùng bằng hữu. Cam đoan lấy cho ngươi một cái thần vương sơ giai trước ba trở về thế nào. Nhưng là ta là nhất định phải đi tham gia thần vương tam trọng cảnh tranh tài. Đối với mộ dung vũ nhi còn có ngao cùng yêu tiểu khai ba người thực lực, bạch vũ là vô cùng rõ ràng. Nếu như ba người sử xuất toàn bộ lực lượng tới, thần vương một trọng cảnh giới người ở cảnh giới này, chỉ sợ sẽ không có người là bọn họ đối thủ của ba người. Mà nếu như vậy, bọn họ muốn cầm một cái trước ba đi ra, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi nói là bọn họ. Bạch Vũ tự nhiên biết Nam Cung Vân Thành nói bọn họ là chỉ người nào, cho nên Bạch Vũ lúc này rất là chăm chú nhẹ gật đầu. Lập tức Nam Cung Vân Thành liền không nói cái gì, bởi vì nếu như Bạch Vũ bọn họ có thể làm một cái thần vương nhất trọng cảnh trước ba trở lại, phần này lượng, cũng không so với hắn thu hoạch được một cái thần vương trung kỳ trước năm phân lượng thấp. Được, chỉ cần ngươi thật có thể cam đoan bọn họ có thể cầm lại trước ba đến, ta liền đáp ứng ngươi. Nam Cung Vân Thành đem tâm hung ác, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, mở miệng nói, dễ nói, dễ nói. Phải biết mộ dung Vũ nhi mấy người, có phải thật vậy hay không có thể cầm lại trước ba đến, tham dò võ công của bọn hắn, đó là chuyện đơn giản nhất. Cho nên Nam Cung Vân Thành mở miệng nói, đi, chúng ta bây giờ thì qua đi xem bọn họ một chút võ đạo tu vi đến cùng như thế nào, có phải hay không có ngươi nói như thế yêu nghiệt. Chỉ có tự mình khảo nghiệm, Nam Cung Vân Thành mới hổ yên tâm được tới. Vàng thật không sợ lửa. Đối với mấy người thực lực, Bạch Vũ đều tràn đầy lòng tin. Đúng rồi, gia chủ, ta lại cho ngươi đề cử một người, ngươi dám hoặc là? Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt đem trứng mắt, mở miệng nói, có cái gì không dám muốn. Bạch Vũ đương nhiên thì lộ ra một vệt cười khổ đến, lập tức hắn mở miệng nói, dị vừa người, ngươi dám hoặc là? Bạch Vũ nói người, tự nhiên là Tả Nguyệt, hiện tại Tả Nguyệt còn tại hắn tiểu thế giới, đối với Tả Nguyệt, hắn còn không phải đặc biệt tiên tâm, cho nên cũng không có đem Tả Nguyệt cấp phóng suất. Hiện tại hắn cảm thấy đã đến thánh thành, Tạ Nguyệt muốn hồi dị vực, trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể nào. Nếu như vậy, hắn muốn thuyết phục Tạ Nguyệt gia nhập đội ngũ của hắn, sợ rằng sẽ muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Tạ Nguyệt có Thần Vương Tam Trọng Cảnh thực lực, mà lại tại dị vực, thế nhưng là thiên tài bên trong thiên tài, có Tạ Nguyệt tham gia chiến đấu như vậy, Bạch Vũ chính mình hắn không phải cũng nói, nhưng là Tạ Nguyệt muốn bắt lại Thần Vương Tam Trọng Cảnh mười vị trí đầu, vẫn là không có khó khăn. Ta xem trước một chút người rồi nói sau, người ở nơi nào? Dị vực người, một mực là một cái chủ đề, cho nên cho dù là mạnh như Nam Cung Vân Thành, đối mặt với cái đề tài này thời điểm, cũng không thể không thận trọng. Tại phòng tu luyện của ta bên trong, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói tại chính mình bên trong tiểu thế giới, có nhiều thứ, bất kỳ người nào cũng không có thể nói cho. Nếu như hắn nói cho Nam Cung Vân, chính mình có tiểu thế giới, coi như hiện tại hắn gia nhập Nam Cung Thế Gia, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị Nam Cung Vân Thành giải phẫu đến phân tích một cái rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ liền mang theo Nam Cung Vân Thành đi bọn họ tiểu viện Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem mộ dung Vũ Nhi bọn người cấp kêu đi ra Sau đó Bạch Vũ cấp mấy người giao phó một tiếng Cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ gia nhập Nam Cung Thế Gia Liền cùng mấy người bọn họ đều cùng nhau gia nhập Nam Cung Thế Gia Mộ dung Vũ Nhi mấy người đều một mực là lấy Bạch Vũ làm chủ Hiện tại Bạch Vũ vì bọn họ làm chủ Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái gì gia chủ, chờ một chút ta đi đem ta phòng tu luyện người cũng kêu đi ra. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp lấy cớ đi ra. Chỉ là chờ hắn trở lại phòng tu luyện về sau, hắn liền trực tiếp đem cửa phòng tu luyện đóng lại, sau đó hắn trực tiếp chính mình tiểu thế giới, nhìn lấy Tà Nguyệt, lên tiếng nói, ngươi suy tính được thế nào. Hiện tại chúng ta thế nhưng là đi tới Thánh Thành, ngươi muốn hồi dị vực, cơ hồ là chuyện không thể nào, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý tại ta đỏ thám trên thế giới bên trong ngốc cả một đời. Tà Nguyệt lúc này mới hàm răng hung hăng can can trong ánh mắt của nàng tràn đầy dây dưa. Lúc này ánh mắt của nàng bên trong lại có một loại sạch sẽ chi ý. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói: Miêu Mộ Tiên, ta có thể đáp ứng các ngươi gia nhập các ngươi đội ngũ nhỏ, nhưng là chờ ta có thể trở lại dị vực thời điểm, ta sẽ rời đi. Các ngươi không cho phép ngăn cản ta. Nếu như ngươi cũng đồng ý chút điểm này, ta liền đáp ứng các ngươi. Ha ha, thành giao. Tạ Nguyệt một mực ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, làm cho Bạch Vũ cũng có chút khó khăn. Tạ Nguyệt cái kia đơn thuần bộ dáng, hắn lại không đành lòng giết, nhưng là muốn thật đem Tạ Nguyệt cứ như vậy thả, hắn lại lo lắng Tạ Nguyệt gây bất lợi cho hắn. Dù sao Tạ Nguyệt lúc đầu mục đích là tới giết đi hắn, hiện tại Tạ Nguyệt đều còn không hề từ bỏ loại ý nghĩ này. Ta có thể cùng ngươi trước tiên nói tốt, đã ngươi trở thành đội hữu của ta, như vậy tại ngươi thoát ly tiểu đội của ta trước đó, ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, không cho phép đối trong tiểu đội bất luận kẻ nào động thủ, bằng không ta tất không dung tha ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Chương 853, bị coi như linh thú. Đối với Tạ Nguyệt, Bạch Vũ vẫn là thẳng yên tâm. Cái cô nương này, có chút đơn thuần, nhưng là chuyện đã đáp ứng, thì nhất định sẽ đi làm đến, đã đối phương đáp ứng hắn, trong lúc này nàng sẽ không đối Bạch Vũ bọn họ động thủ, đó cùng lấy căn bản không cần bất kỳ thần vương lợi thể để ước thúc lẫn nhau. Đi thôi, cùng ta ra ngoài. Lúc này, Bạch Vũ mới thật sự là yên tâm xuống tới. Sau đó hắn trực tiếp mang theo tạ nguyệt đi tới tiểu viện bên trong. Người! Lúc này, thượng quan thanh trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, nàng xem thấy tạ nguyệt, hai con mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Nàng căn bản cũng không biết tạ nguyệt cái gì thời điểm tiến đến nơi này, thậm chí nam cung gia người cũng không biết.